Gia chủ viêm dương đặc biệt sủng ái viêm triệu mẫu thân vô phục, ngươi cũng biết, vô phục là thánh chủ nữ nhi. Nàng cùng vô linh không giống nhau, vô linh là có tiếng bạo tính tình, kiêu ngạo ương ngạnh quán, nhưng vô phục. Nàng mặt ngoài lại là cái ôn nhu hiền thục nữ tử, trong lén lút tàn nhẫn khởi tâm tới, lại so với vô linh đáng sợ nhiều. Nói nơi này, viêm bình nhi không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng tiếp tục nói, lúc trước ta còn ở viêm ra, không gả cho viêm đáng thời điểm có một lần chính mắt nhìn thấy vô phục đem viêm dương một cái nha hoàn làm thành nhân trệ chôn ở hố phân cố tình còn dùng nhân sâm treo một hơi không cho nàng đã chết kia nha hoàn là từ nhỏ liền hầu hạ viêm dương chỉ là bởi vì cấp viêm dương trải giường chiếu thời điểm viêm dương nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái mà vô phục lại đối viêm dương nói kia nha hoàn cùng trong phủ gã sai vặt tư thông nàng cầm bạc tống cổ hai người ra phủ trên thực tế Nàng là bắt cái nhìn không thuận mắt gã sai vặt, trực tiếp giết. Ta trước kia cũng thiếu chút nữa bị nàng ôn nhu bề ngoài cấp lửa, không nghĩ tới nàng là cái tiếu lý tàng đao nữ tử, ngươi nhưng đến phá lệ tiểu tâm nàng. 868 chương 868 trột dạ lâm khâu. Chương 868 trột dạ lâm khâu. Đến nay, viêm bình nhi đều còn nhớ rõ vô phục đem kia nha hoàn làm thành nhân trệ khi biểu tình, thỏa mãn chung mang theo một tia thị huyết. Viêm triệu từ trước đến nay bị nàng đương tâm can bảo bối giống nhau sủng, liền căn tóc ti đều không cho người chạm vào, lần trước ăn như vậy đại mệnh, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cố triều tích cũng nghe cẩn thận, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới viêm bình nhi sẽ cùng nàng nói này đó, rốt cuộc nàng cũng là viêm gia nữ nhi. Còn có lâm xúc phu nhân viêm bình nhi chưa định, có cái bí mật, là ta năm đó không cẩn thận nghe tiền nhiệm viêm gia gia chủ nói, năm đó nàng tuổi trẻ thời điểm. Thâm ái vô cực thánh tử. Bởi vì sao lại vô cực thánh tử yêu một cái khác đại lục cô đương, nàng ái mà không được, cuối cùng thế nhưng gả cho thánh chủ. Năm đó lâm tuyết phu nhân đãi nàng cực hảo, nàng có thể làm ra như vậy sự tới. Cũng không đơn giản, lần này đi thánh địa, ngươi cũng đến nhiều tiểu tâm nàng. Viêm Bình Nhi hận không thể đem chính mình biết sự tình toàn bộ báo cho cô triều tích, chỉ cần nàng ngàn vạn cái cẩn thận. Viêm Bình Nhi chỉ cảm thấy, Thánh địa đối cố triều tích tới nói tốt so chính là đầm rồng hang hổ, nàng này vừa đi phản phất liền không thể đã trở lại. Tin tức này, nhưng thật ra làm cố triều tích có điểm ngoài ý muốn, năm đó, lâm súc cùng vô cực thánh tử còn từng có một đoạn sao. Nàng phảng phất có thể não bổ ra thứ gì tới. Tóm lại, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Viêm Bình Nhi vẫn là không yên tâm, gặp được cái gì nguy nan nói, nhiều hướng lâm tuyết phu nhân cầu cứu, nàng tâm địa từ bi. Nhất định sẽ giúp ngươi. Cố triều tích cười cười Nhìn viêm bình nhi Thấy nàng kia khẩn trương hề hề thần sắc Trên mặt băng xương rốt cuộc là đạm đi một ít Ta là đi theo đi đưa đan dược Không phải đi chịu chết Yên tâm Ta cùng tâm nhi tất nhiên không việc gì Thấy nàng bộ dáng này Viêm bình nhi cũng mới thở dài nhẹ nhõn một hơi Chỉ nói nàng nhất định sẽ ngày ngày cầu phúc Cầu trời cao phù hộ bọn họ mẫu tử Đào mắt Liên tới rồi cấp thánh địa đưa đan dược nhật tử Lâm vực mỗi năm sẽ cho thánh địa đưa một lần đan dược, phía trước mỗi năm đều là từ lâm khâu đi theo, năm nay lại đổi thành cố chiều tích mẫu tử, lâm khâu khi ở trong sân thẳng mang cha. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở chính mình trong viện quá quá miệng nhiên thôi. Nhưng luôn là không cam lòng, mỗi năm cấp thánh địa đưa đan dược thời điểm, chính là đại vất nước luộc hảo thời cơ, lâm đống căn bản liền sẽ không cụ thể hỏi đến chi tiết, cho nên bán đan dược sự cơ bản đều là từ hắn quản lý. Này đó đan dược. Hắn liền có thể từ mỗi một viên thượng lấy một ít tiền đoa, Lâm gia mỗi năm đưa đi đan dược số lượng khổng lồ, một hồi giao dịch xuống dưới, hắn quang lấy về khấu đều kiếm buồn mãn bất mãn. Hơn nữa Lâm gia đan dược, chỉ có thất phẩm trở lên mới có thể ký lục trong danh sách, mà thất phẩm dưới, ngày thường thuận mấy viên cũng sẽ không có người phát hiện, như vậy tích lũy tháng ngày xuống dưới, cũng có thể thuận tiếp theo rất nhiều đan dược. Chờ đến mỗi năm cấp thánh địa đưa đan dược thời điểm, những cái đó phẩm giai không cao đan dược hắn còn có thể ngầm bán cho thánh địa những cái đó cầu đan dược suốt ruột đệ tử kể từ đó lại là một tuyệt bút thu vào như vậy cái công việc béo bở hiện giờ bất động tiếng vang chén rượu người ngoài đoạt đi hắn có thể không khí sao hắn càng lo lắng chính là năm rồi cùng thánh địa giao dịch đan dược sự đều là hắn phụ trách năm nay cố triều tích mẫu tử chỉ là đi theo nghĩ đến lâm đông cái kia lão bất tử sẽ tự mình qua tay cứ như vậy Hướng chút năm hắn làm những cái đó sự không phải bại lộ. Tưởng tượng đến nơi này, Lâm Khâu càng là cuộc sống hàng ngày kho an, hắn nhiều lần đi tìm Lâm Đống, hy vọng lần này đưa đan dược có thể đem chính mình mang lên, đều bị Lâm Đống làm lơ cái hoàn toàn. Lâm Khâu chỉ phải mặt sám mày cho trở về, một lòng liền lại càng hư. 869 chương 869 huyết cát Chương 869 huyết cát Nếu là lâm đống cái kia lão bất tử phát hiện hắn làm những cái đó sự. Đem hắn đuổi ra lâm ra, đuổi ra lâm vực sợ đều là nhẹ. Lâm khâu càng nghĩ càng sợ hãi, liền làm một kiện làm hắn hối hận cả đời sự. Hắn mua sát thủ, nửa đường chặn giết lâm đống cùng cố triều tích một hàng. Là tội ác chi trong thành huyết các sát thủ. Huyết các chính là thương lan đại lục thượng mạnh nhất sát thủ tổ chức. Cái này tổ chức bản bộ ở tội ác chi thành, tội ác chi trong thành tất cả đều là bỏ mạng thiên nhai đồ đệ, nơi đó là thương lan đại lục thượng nhất loạn địa phương, không chịu bất luận cái gì thế lực chói buộc, hết thảy đầy hứa hẹn nhân tính sự, ở tội ác chi trong thành đều là hợp pháp, đó là một cái chân chính cá lớn nuốt cá bé địa phương, ai quyền đầu cứng, ai liền có quyền lên tiếng, huyết các có thể ở tội ác chi trong thành có một vị trí nhỏ, thật sự là có bản lĩnh, cho nên lâm khâu thỉnh huyết các sát thủ, hao phí hắn suốt đời tích tụ. Hán bị buộc tới rồi con đường cuối cùng, chỉ phải đánh cuộc một phen, bằng không chờ đến sự việc đã bại lộ, chết chính là hán. Ở cự thánh địa còn có một nửa lộ chính khi, cố chiều tích một hàng bị huyết các sát thủ phục kích. Tổng cộng 12 cái sát thủ, này đó sát thủ hẳn trên người linh lực, nhìn không ra là cái gì cấp bậc, bọn họ ăn mặc thống nhất ý thì phục dạ hành, thân pháp cực kỳ quỷ dị. So với năm đó tu la điện sát thủ, bọn họ lợi hại quá nhiều. Lâm gia hộ vệ đương trường đã chết một tảng lớn, lâm đống lao ra tử khí thổi dâu trứng mắt, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được có người đánh hắn lâm gia đan dược chú ý. Hiện tại thương lan đại lục người đều như vậy tiêu ngạo sao? Liền hắn lâm gia đều dám khi dễ. Lâm đống khí đều tự mình động thủ cùng này đó sát thủ so chiêu, so với tu la điện tới nói, này đó sát thủ lắc hơn, chiêu chiêu chí mệnh, bọn họ cũng càng vì cường đại, cố chiêu hơi nhìn một chút, Này đó sát thủ tu vi thấp nhất, cũng là hợp khí kỳ. Đặt ở huyền thiên đại lục thượng, bọn họ đều có thể tính thượng là đứng đầu cao thủ. Xem ra đối phương thật đúng là bỏ vốn gốc. Những người này mục đích không phải đan dược, rõ ràng là hướng về phía bọn họ tánh mạng tới. Cố triều tích vẫn chưa tùy tiện ra tay, quân khuynh tuy rằng cũng là đồng hành, lại chưa đối ngoại tuyên bố, hắn là âm thầm tùy tới, không đến vạn bất đắc di dưới tình huống, cũng không ra tay. Hiển nhiên Mua sát thủ người xem nhẹ Lâm Đống lão gia tử lực lượng, hắn rốt cuộc cũng là luyện đan lão tổ tông cấp bậc nhân vật, đối này 12 cái cường đại sát thủ, đảo cung có thể chính diện mới vừa xuống dưới. Luyện đan sư thông thường ở tu linh thượng tạo nghệ đều không cao, lão gia tử có thể vừa qua khỏi này đó sát thủ, đã tương đương lợi hại. Một hồi trời đen kịt chiến đấu sau, 12 cái sát thủ đã chết 11 cái, dư lại một cái thân bị trọng thương. Bọn họ tất cả đều dùng cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Cố Triều Tích từ lúc bắt đầu liền cảm thấy trong đó có một đôi mắt cực kỳ quen thuộc, chờ đến Lâm Đồng muốn hạ cuối cùng tử thủ khi, Cố Triều Tích trợt kêu một tiếng, ra ra chấm đã. Lâm Đống vươn đi tay lập tức treo ở tại chỗ. Cố Triều Tích bước chân vừa động, liền đã đến cuối cùng cái kia sát thủ trước mặt. Cái này sát thủ có một đôi viên viên mắt đen, thật xinh đẹp. Nhưng bên trong như là đựng đẩy vô biên hắc ám. Cố triều tích trong lòng có chút khẽ run run, này hai mắt nàng lại quen thuộc bất quá, nàng vươn tay đi, kéo lấy nàng khăn che mặt, hơi hơi dùng một chút lực, kia sát thủ khăn che mặt liền rớt một khối to. Cẩn thận! Chính lúc này, lại thấy kia sát thủ móc ra một chi trùy thủ tới, kia trùy thủ thẳng tắp triều cố triều tích bụng nhỏ đâm tới. Lâm đống dọa kinh hô một tiếng, cố triều tích bụng nhỏ tê dần kia sát thủ lập tức dương một phen xương khói, chạy trốn. 870 chương 870 rất giống một cái cố nhân. chương 870 rất giống một cái cố nhân. truy nhà mình nghĩa cháu gái nhi bị thương, Lâm Đống Lão ra tử sao có thể như vậy từ bỏ? lập tức lệnh Lâm gia cao thủ đuổi theo người. không cần. cố triều tích phất phất tay, nàng nắm kia đem truy thủ từ nhỏ bụng rút ra. truy thủ tiêm dính một chút huyết. Nàng đã là đại thừa tu linh sư, giống nhau trùy thủ thương không đến nàng, chính là thanh trùy thủ này không giống nhau, cố chiều tích đem kia trùy thủ cầm trong tay, nhìn trùy thủ bính chỗ, kia một cái cơ hồ phải bị cọ sắt rất cố tự, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đây là năm đó nàng đưa cho biểu tỷ cố viên viên, nàng còn không có thấy nàng dùng quá. Nàng còn sống, sống ở tội ác chi trong thành. Nàng không dám xác định. Mới vừa rồi nàng vẫn chưa thấy rõ cuối cùng cái kia sát thủ mặt, cặp kia mắt, cực kỳ giống cô viên viên, lại cũng không giống. Nếu là biểu tỷ tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Mẫu thân Tiểu nãi bao lo lắng hãi hùng nhìn nàng, nhìn truy thủ thượng kia một chút hồng, hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nhiều năm như vậy tới hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân chịu quá chút thương, hiện tại lại trực tiếp xuất huyết. Không có việc gì. Cố chiều tích lắc đầu. Nàng trên bụng nhỏ liền phá điểm ra, một lát liền hảo, nàng này đại thừa cấp bậc thân thể, chính là thanh thủy thủ này cũng thương không đến nàng. Nha đầu, ngươi đây là nhận thức cái kia sát thủ. Lâm Đống xem nàng kia biểu tình, cũng biết không thích hợp. Nàng rất giống một cái cố nhân cố chiều tích nhìn cái kia sát thủ biến mất địa phương, trong mắt quang thực phức tạp. Dùng đến lao phu địa phương, ngươi cứ việc nói, liền tính là tội ác chi thành, chỉ cần có ngươi cố nhân ở. Lão Phu cũng nhất định sẽ giúp ngươi cơ về. Lâm Đống vô vô ngực, này kính nhi có điểm lớn, mới vừa rồi cùng sát thủ thời điểm chiến đấu, hắn dùng sức quá độ, cũng treo màu, này hai bàn tay đi xuống, lập tức khủ lên. Cố chiều tích lòng có một tia ấm áp, nàng thuận tay giúp Lâm Đống vô vô phần lưng, ơn, có khó khăn ta nhất định sẽ hướng ra ra xin giúp đỡ. Cố chiều tích lười đến làm ra vẻ, nàng hiện tại phải làm, là trước xác định người kia. Rốt cuộc có phải hay không biểu tỷ, Cho nên màn đêm buông xuống Nàng liền âm thầm gọi tới chính mình thuộc hạ Làm cho bọn họ đi trà cái cẩn thận Quân khuynh vẫn luôn ở nơi tối tăm Vẫn chưa xuất hiện Xác định cố chiều tích không có việc gì Hắn liền yên tâm Chỉ là lâm gia nhị ra lâm khâu liền không dễ chịu lắm Lâm đống đến thánh địa sau Trước tiên xử lý đan dược sự Lâm khâu mấy năm nay đục nước béo cỏ vứt cái ruột ra mãn bụng sự Lập tức liền bại lộ Lâm Đống nghĩ lại, liền cũng biết tao huyết các sát thủ phục kích việc nhiều nửa cùng Lâm Khâu thoát không được quan hệ, rồi sau đó lén làm người đi hơi chút một trà, liền xác định. Lâm Khâu dọa ở nhà run bẩn bẩn, Lâm Đống còn không có xử trí hắn, chỉ viễn trình sai người đem Lâm Khâu quan vào Lâm ra địa lao. Lâm Khâu tiêu hết sở hữu tích tụ đi thỉnh sát thủ, kết quả là còn đem chính mình cấp đáp đi vào, hắn hiện tại liền cái đi khơi thông tiền đều không có, tại địa lao suốt ngày lo lắng hãi hùng. Ngẫm lại hắn mấy năm nay còn làm rất nhiều không thể gặp quan sự, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị lâm đống nhất nhất điều tra ra. Hắn chỉ phải chạy nhanh cho hắn thánh địa nữ nhi lâm xúc truyền tin tức, thỉnh nàng cứu chính mình một yếu. Này tin tức nhưng thật ra đệ đi ra ngoài, địa lao cũng người tới, lâm xúc phải tới. Lâm khâu cuối cùng là thấy được điểm hy vọng, hắn hét lớn, ta liền biết xúc nhi là nhất hiếu thuận, nhanh lên đem ta cứu ra đi. Những người đó mở ra địa lao, Hắn còn không có tới kịp vui vẻ, liền bị một cây dây thừng gắt gao thít chặt cổ. Cuối cùng, Lâm Gia truyền đến tin tức, Lâm Gia nhị gia Lâm Khâu tại địa lao sợ tội tự sát. 871 chương 871 thánh địa. Chương 871 thánh địa. Lâm Đống nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mày túc thực hẩn. Hắn hiện tại người còn ở thánh địa, nguyên bản tính toán hồi Lâm Gia sau lại xử trí hắn, mà hắn cũng cũng không tính toán xử tử Lâm Khâu. Cái này xuất sinh không niệm thân tình, hắn còn niệm như vậy điểm thủ tốc tình. Hắn này sợ tội tự sát, cũng coi như là hắn trừng phạt đúng tội, Lâm đóng cũng không khổ sở. Thánh địa ở vào Thương Lan đại lục mảnh đất trung tâm, nơi này một năm bốn mùa ấm áp như xuân, trong không khí là nồng đậm linh khí. Toàn bộ thánh địa, thành lập ở một tòa cao ngất trong mây trên núi, cổ điển kiến trúc điểm suyết ở non xanh nước biếc bên trong, phảng phất là nhân gian tiên cảnh. Mà thánh chủ nơi thánh điện Liên ở đỉnh núi, đó là một tòa nguy nga vô cùng cung điện, ba chiếm toàn bộ đỉnh núi, tiếp thu nhật nguyệt sao trời quang huy, ẩn ở, ở tầng mây bên trong, phảng phất là một chỗ thiên cung. Cố chiều tích đó là ở cái này địa phương nhìn thấy trong truyền thuyết thánh chủ vô lãnh. Hắn là một cái thoạt nhìn thực nghiêm túc nam nhân, ít khi nói cười, trên mặt không có gì biểu tình, mặc dù là đối mặt hắn cha vợ lầm đống lao ra tử, lời nói cũng không nhiều lắm. Hai người chi gian thậm chí liền cơ bản hàn huyên đều miễn. Những năm gần đây, bởi vì lâm tuyết sự, lâm đống đối vị này thánh chủ con rể nhiều có bất mãn, hai người đại khái cũng là lẫn nhau xem hai tương tòa đi. Vô lánh nhưng thật ra nhìn nhiều cố chiều tích hai mắt, đại khái là rất ít ở thánh địa nhìn thấy như vậy tươi sống nhan sắc, từ thấy cố chiều tích ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền cảm thấy gương mặt này mơ hồ ở nơi nào gặp qua, trong lúc nhất thời đảo cũng tưởng không quá lên. Ngươi chính là Lao Gia tử nhận nghĩa cháu gái. Đây là vô lánh đối cố triều tích nói câu đầu tiên lời nói. Đúng vậy. Cố triều tích trả lời không tiêu ngạo không siềm định, mặc dù là đối mặt thịnh khí bức người vô lánh thánh chủ, nàng cũng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Nhưng thật ra không tồi, người khác thấy bổ chủ, đã sớm dọa run bẩn bật, Lao Gia tử, ngươi vị này nghĩa cháu gái nhưng thật ra có đảm lượng. Vô lánh tâm khẩu bất nhất khen cố triều tích hai câu. Lâm Đông tức khắc phiêu, rất là kiêu ngạo nói, đó là ta cháu gái tự nhiên lợi hại. Là lợi hại, nghe nói liền bổn chủ nữ nhi cùng cháu ngoại đều ở trong tay ngươi tải cái đại té ngã. Viêm triệu sự vô lãnh hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói chút. Vô Linh vốn dĩ liền trường một chương lật ngược phải trái miệng, thêm nữa du thêm giấm một phen ở miệng nàng cố triều tích cùng tiểu nãi bao liền thành không có việc gì tìm việc ác ý khinh người giả thiết. Thánh chủ thánh minh. Sự tình ngọn nguồn rốt cuộc như thế nào, nghĩ đến ngài nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tự không cần ta nhiều giải thích cái gì. Cố triều tích sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, vô lánh nếu có tâm khó xử, nàng chính là giải thích một ngàn biến cũng vô dụng. Huống chi, nàng thật là ngược viêm triệu, việc này nàng cũng không phủ nhận. Vô lánh nghe này, lại là đạm đạm cười, nhìn chầm chầm cố triều tích thật lâu sau, hắn mới nói nói. Viêm triệu kia hải tử từ trước đến nay đường tiểu bá vương đương quán, có người ngược hắn một chút đảo cũng hảo, cho hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng. Đối với đứa cháu ngoại này, hắn cũng không có thế nhân trong tưởng tượng như vậy coi trọng. Dù sao cũng là tiểu thiếp nữ nhi sở sinh, nếu không phải vô cực những năm gần đây vẫn luôn còn nghiệm hạ lan gia nữ nhân kia, hiện tại. Hắn ruột thịt tôn tử hẳn là đều chạy đầy đất. Đáng tiếc, năm đó hạ lan anh liền vô cực nữ nhi cũng mang đi. Sớm biết rằng vô cực đối nàng dễ tình đâm sâu, năm đó hắn vô luận như thế nào đều hẳn là đem cháu gái lưu lại. Nghĩ vậy nhi, vô lanh không khỏi lại nhìn nhiều cố triều tích vài lần, nhược nhiên hắn cháu gái nhi đã thành thân sinh con. Kia hải tử cũng nên có trước mắt cái này nha đầu lớn như vậy đi. 872 chương 872 lâm tuyết Chương 872 lâm tuyết Cố triều tích cũng không cùng hắn đối diện, nàng hơi hơi rũ lông mi. Nàng biết chính mình cùng bà ngoại lớn lên tương tự, cũng không biết vô lánh có hay không nhận ra tới. Tới phía trước nàng liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền tính là bị nhận ra tới nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Vô lánh lại cùng bọn họ nói một lát lời nói, liền làm hai người đều lui xuống. Cố chiều tích đi theo lâm đống đi lâm tuyết chỗ ở, lâm tuyết sân ở thánh địa giữa sườn núi chỗ, một chỗ thực yên lặng sân, tọa lạc ở thật mạnh trong rừng trúc, so với địa phương khác tới nơi này có vẻ càng vì nhạt nhẽo. Cố triều tích nhìn thấy lâm tuyết thời điểm, nàng đang ở trong viện tiểu phật đường nhượng kinh. Lâm tuyết nha hoàn đưa bọn họ mang tiến vào sau liền thối lui đến một bên. Lâm tuyết chính đưa lưng về phía cố triều tích bọn họ, quỳ gối đệm hương bồ thượng, trong tay cầm một thoán phật châu ở niệm kinh. nàng ăn mặc một thân lục trúc sắc bố yề, tóc chỉ búi cái búi tóc, không có bất luận cái gì phát xoa tân trang, còn mơ hồ có thể thấy nàng đỗ bạc. Nàng trước mặt bản thờ Phật thượng là một tòa dựng kim thân Phật gia tướng, quả nhiên gương mặt hiền từ, toàn bộ Phật đường nội tràn ngập một cổ nồng đậm tùng hương. Cố Triều Tích cùng Lâm Đống cũng không có quái giãy, chỉ là ở một bên nhìn, chờ đến Lâm Tuyết chậm rãi đem kinh văn niệm xong. Nàng thanh âm mang theo một tia mệt mỏi, niệm xong sau ho khan vài tiếng, mới ở nha hoàn nâng hạ đứng lên, quay đầu trong nháy mắt, nàng liền kinh sợ. Cố Triều Tích kia một khuôn mặt không hề dự triệu xông vào nàng trong mắt. Trong nháy mắt, Lâm Tuyết có chút hoảng hốt, nàng run run rẩy rẩy tới gần, cố chiều Tích vài bước, ở nàng trước mặt ba bước xa địa phương lừng lại. Nàng đẩy ra đỡ nàng nha hoàn, trong tay Phật Châu bị nàng nắm chặt gắt gao, nàng lại ho khan vài tiếng, há miệng thở dốc phun ra mấy chữ tới, ngươi, ngươi, ngươi là, nàng có chút kích động, liên tiếp lại ho khan vài thanh, cả người thân mình đều có chút run rẩy. Cố chiều Tích nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt lại mang theo vài phần từ bi nữ nhân lập tức vươn đi đỡ nàng một phen thánh chủ phu nhân ta là gia gia nghĩa cháu gái cố triều tích cố triều tích lâm tuyết cẩn thận nhìn chăm chăm nàng hơn nửa ngày sau nàng lại mới lắc đầu không ngươi không phải ngươi giống như nàng không phục hồi tinh thần lại nhiều năm như vậy qua đi nàng cũng chưa bao giờ quên quá ngươi là ngươi là anh nhi dứt lời nàng lại lắc lắc đầu không cũng không phải Rốt cuộc cố triều tích bộ dáng cùng Hạ Lan Anh vẫn là có rất lớn trinh lệch. lâm tuyết dứt lời, liền bắt lấy tay nàng, đem nàng tay háo hướng lên trên sốc, lộ ra một đoạn trắng tinh ngó sen cánh tay tới. Đó là một đoạn trắng non không rảnh ngó sen cánh tay, nàng nhìn chầm chầm hồi lâu, lại mới lắc đầu, cũng không phải tiểu không hối hận. Dứt lời, nàng mới buông ra cố triều tích tay, nâng lên một đôi mỏi mệt hai tròng mắt tới, như cụ gắt gao nhìn chầm chầm cố triều tích, không phải anh nhi cũng không phải tiểu không hối hận, nhưng vì cái gì giống như đâu. Nhìn trước mắt sắc mặt bình đạm thiếu nữ, nàng có chút mờ mịt. Lâm Đống nhìn lâm tuyết bộ dáng này, thở dài một hơi, trong lòng sao có thể không đau, những năm gần đây lâm tuyết tinh thần vẫn luôn hút hoảng, ngẫu nhiên đều sẽ bắt lấy hầu hạ nàng nha hoàn tiêu anh nhi. Mọi người đều nói nàng điên rồi, tinh thần thượng xuất hiện vấn đề. Mà thánh chủ vô lánh mỗi khi tới xem nàng, đều sẽ bị nàng cự chi ngoài cửa, nhiều năm như vậy. Hai người tuy rằng đều ở tại thánh địa, lại rất có cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Chiều tích nha đầu, ngươi không cần để ý. Nàng, nàng chính là cái dạng này, điên điên khủng khùng lâm đống một đống tuổi, giờ phút này tái kiến nữ nhi, trong lòng cũng là chua xót không thôi. 873 chương 873 luân hồi chuyển thế, nhân quả báo ứng. Chương 873 luân hồi chuyển thế, nhân quả báo ứng. Kỳ thật cấp thánh địa đưa đan dược loại sự tình này. Căn bản không cần hắn cái này lâm vực vực chủ tự mình tới, hắn tới đây, bất quá chính là vì thấy nữ nhi một mặt. Xem nàng hiện tại quá như vậy dày vò, hắn so với ai khác đều khổ sở. Những năm gần đây, mọi người cho rằng hắn cũng thích tây vực Phật hiệu, kỳ thật bất quá là bởi vì lâm tuyết tin Phật duyên cớ, hắn mới có thể khắp nơi đi vơ vét một ít có quan hệ Phật hiệu đổ vật. Nàng tin luân hồi chuyển thế, nhân quả báo ứng, cho nên suốt ngày đều ở Phật đường niệm kinh chúa tội có thể thấy được nàng từ từ gầy ốm thân hình cùng hể bại tinh thần, hắn cái này làm phụ thân tâm đều phản phất ở lấy máu. Hắn là cường đại đan dược sư, tự nhiên nhìn ra được tới, như vậy lâm tuyết cơ hồ đã bị đào giống, lại không cứu nàng, sợ là không mấy năm hảo sống. Cố chiều tích hí hí mắt, nàng đem hầu hạ lâm tuyết nha hoàn đều sai đi, theo sau mới đi đến lâm tuyết bên người đi, bắt lấy tay nàng, xong chỉ đáp ở nàng mạch đập thượng, nhẹ nhàng tìm tòi, liền nói, Phu nhân đều không phải là là điên điên khủng khủng, mà là trúng độc Trúng độc Lâm Đống Hoàng Sợ, hắn cũng là lâm vực đỉnh cấp đan dược sư, lại là không thấy ra tới. Hắn nữ nhi thế nhưng bị người hạ độc. Cố triều tích không có buông ra lâm tuyết tay, tay nàng chỉ từ lâm tuyết thủ đoạn đi đến cánh tay, cẩn thận dò xét một phen sau mới nói nói, Mạn tính độc dược, mỗi lần chỉ có cực kỳ nhỏ bé một chút, rất khó phát ra tới, quanh năm suốt tháng, vài thập niên xuống dưới sớm đã hoạ cập căn bản, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám nói ta Tuyết Nhi nghĩ đến chính mình cái này đương cha, lại là cường đại luyện đan sư cũng chưa phát rất tới, Lâm Đống thật là hận không thể đem chính mình Lâm Vực Vực chủ thân phận ném xuống đất dẫm cái nát nhừ. tự nhiên là cùng phu nhân có thủ áng người, cố triều tích sắc mặt trầm lãnh, qua một hồi lâu nàng mới buông ra Lâm Tuyết Tay, lấy ra mấy cây ngân châm tới, nàng chỉ biết Lâm Tuyết chúng đầu, lại không biết rốt cuộc là cái gì đầu còn cần dùng ngân châm nghiệm chứng một phen. Tuyết Nhi trước nay đều giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng kết thủ lâm đống lắc đầu, thế nhân đều biết hắn nữ nhi thiện lương từ bi, ngày thường liền một con con kiến đều không đành lòng dâm chết, như thế nào sẽ có kẻ thù. Giúp mọi người làm điều tốt không đại biểu người cùng vì thiện. Cố chiều tích lắc đầu, nàng điểm lâm tuyết ngủ huyệt, đem nàng đỡ đến một bên mềm sụp thượng, theo sau hợp lại khởi nàng tay hào tới, bắt đầu ở cánh tay của nàng thượng thi châm. Nàng một câu tức khắc làm lâm đống nói không ra lời. Phu nhân từ bi, không đại biểu người khác đều từ bi, cái kia hại nàng người cực có kiên nhẫn, mỗi lần một chút độc, liền ngài đều không thể xem xét ra tới, lần này độc chính là vài thập niên, hiện giờ phu nhân độc nhập phế phủ, nếu là không loại trừ, tiện lợi thật không hai năm hảo sống. Cố triều tích vừa nói, mấy cây ngân trầm đã đâm vào lâm tuyết cánh tay. Cánh tay của nàng thực khô vàng, làn ra cũng chưa cái gì có giãn. Ngân châm đâm vào đi thời điểm, cố chiều tích phát hiện nàng da thịt đều thập phân lòng. Đây là một khối gần đất xa trời thân thể. Lâm đống nghe này, gắt gao nhéo lên nắm tay, hắn cũng không phải không hoài nghi quá nàng trúng độc, cho nên cũng cho nàng ăn qua có thể giải trăm độc đang ăn dược. Chỉ là cuối cùng hoàn toàn ngược lại, lần đó đan dược ăn xong đi sau, lâm tuyết còn phun ra rất nhiều lần huyết, thân thể trở nên càng thêm suy yếu, cho nên đến mặt sau hắn liền đan dược cũng không dám loạn cho nàng ăn. Hắn ngơ ngẩn nhìn cố triều tích cấp lâm tuyết thi châm, trong khoảnh khắc, liền thấy một chút máu đen từ lỗ kim địa phương sung ra, bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền đem ngân châm cấp nhiễm đen. 874 chương 874 dẫn sói vào nhà. Chương 874 dẫn sói vào nhà. Cố triều tích chờ đến ngân châm hoàn toàn bị nhiễm hát thời điểm, mới đưa ngân châm nổ, cẩn thận thu lên. Ta muốn nghiên cứu hạ đây là cái gì độc, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, ra ra muốn cho người nhìn chầm chầm cẩn thận phu nhân bên người nha hoàn nhóm, nhưng không cần rút dây động rừng. Cố chiều tích nói, đem lâm tuyết ống tay háo vãn xuống dưới. Nhìn mềm sụp thượng cái này khuôn mặt khô vàng, không hề sinh cơ nữ nhân, nàng trong lòng đống nhiên có một chút khổ sở. Hảo! Lâm đống ngật gật đầu, hắn kỳ thật là có chút kinh hãi. Từ cố triều tích nói nàng yêu cầu mấy ngày thời gian tới nghiệm độc thời điểm, hắn chính là chấn động, vài thập niên loại đầu. Mấy ngày nghiệm ra tới, hắn cái này lâm vực vực chủ đều không nhất định có thể làm được, nàng một cái tiểu cô nương. Đây là có bao nhiêu cường ý dề thuật. Cố triều tích vẫn chưa chú ý tới lâm đống chấn động, theo sau nàng cởi bỏ lâm tuyết ngủ huyệt, nàng chậm rãi mở một đôi vẩn đục mắt, còn không có mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy nha hoàng tới báo, xúc phu nhân cầu kiến. Ở thánh địa, mọi người đối thánh địa tiểu phu nhân lâm xúc xưng hồn là xúc phu nhân. Lâm Tuyết đứng dậy, nàng còn chưa nói cái gì, liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ thấy lâm xúc đã mang theo một đám nha hoàn ma tử tiên đến. Lâm xúc là lâm khâu nữ nhi, lại sinh rất là mỹ mạo, chỉ là nàng xương gỏ má tương đối cao, hơn nữa là một đôi mắt một mí đôi mắt, này phân mỹ mạo liền sinh có chút khắc nghiệt. Nàng xuyên thực đẹp đẽ quý giá. Trên mặt trang dung cực kỳ tinh xảo, so với một mạc lâm tuyết tới nói, phản phất nàng mới là thánh địa chính quy phu nhân. Không chỉ có như thế, liền nàng phía sau bọn người hầu đều xuyên thực chú ý, ở cố chiều tích xem ra, những cái đó người hầu đều so lâm tuyết xuyên hảo rất nhiều. Lâm xúc bên người, còn đi theo nàng nhị nữ nhi vô linh, phía trước ở lâm gia bị khi dễ, vô linh tự nhiên không nuốt xuống khẩu khí này, nghe nói cố chiều tích tới lập tức liền muốn lôi kéo lâm súc tới báo thủ. Có mẫu thân chống lưng, nàng không tin cố Triệu tích còn có thể đem nàng thế nào. Dù sao các nàng mấy năm gần đây lâm tuyết nơi này, căn bản liền không cần cái gì thông báo, đã làm càng quán, nơi nào còn đem lâm tuyết đương chính quy phu nhân tôn kính. Lâm tuyết 16 tuổi gả cho thánh chủ, 17 tuổi sinh hạ thánh tử vô cực. Trở thành thánh chủ phu nhân sau, lâm Câu liền tìm mọi cách đem chỉ có 10 tuổi lâm súc đưa vào thánh địa. Bởi vì là buồn ra thân thích duyên cớ, lâm tuyết đối nàng cái này biểu muội cũng nhiều có chiếu cố, đem nàng lưu tại bên người, làm nàng cùng so nàng đại một tuổi vô cực cùng nhau lớn lên. Lâm Súc ở lâm khâu dạy dỗ hạ, từ nhỏ liền giỏi về xem mặt đoán ý, ở lâm tuyết bên người thời điểm cũng cực thiện nguy trang, lâm tuyết một lần thực thích nàng cái này tiểu biểu muội Các nàng chi gian kém 18 tuổi tuổi tác, đối với thọ mệnh cực dài tu linh sư tới nói, tuổi này kém thực bình thường. Lâm Tuyết đối Lâm Súc chiếu cố, cơ hồ cùng cấp với thân sinh nữ nhi. Nhưng rốt cuộc là dẫn sói vào nhà, liền nàng chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một tay nuôi lớn tiểu biểu muội, cuối cùng thế nhưng sẽ là gả cho chính mình trợ phu. Lâm Súc mới vừa trở thành thánh chủ tiểu thiếp lúc ấy, đối Lâm Tuyết cũng còn tính tôn kính, nhưng ngần ấy năm đi qua, Lâm Tuyết cùng thánh chủ chi gian cơ hồ hình đồng lộ nhân, Lâm Tuyết liền như vậy đinh điểm tôn kính cũng lười đến nguy trang. Nàng hôm nay tới chỗ này chính là đổ cố triều tích, nhưng thật ra muốn nhìn người nào như vậy gan lớn liền nàng cháu ngoại đều dám khi dễ. Chỉ là thấy cố triều tích gương mặt kia thời điểm, lâm xúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt nàng sắc mặt giận dữ, đã mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành kinh ngạc nhan sắc. Nàng đang xem cố triều tích thời điểm, cố triều tích vừa lúc cũng đang xem nàng, hai đôi mắt đối diện, lại là lâm xúc trước đem ánh mắt triệt hồi. 875 chương 875 tiểu tam nên ngang vào nhà. Chương 875 tiểu tam nên ngang vào nhà. Như thế nào sẽ? Nàng trong lòng kinh hãi, một lát sau lại đem ánh mắt đặt ở cố chiều tích trên người, cẩn thận nhìn gương mặt này. Không có sai. Cùng hạ lan anh cái kia tiện nhân, cực kỳ tương tự. Lâm súc không khỏi liền nhớ tới lúc trước. Nàng cùng vô cực thanh mai chúc mã, nghĩ lớn lên lúc sau gả cho hắn, trở thành hắn thế tử. Nhưng ai biết, hắn đi một chuyến huyền thiên đại lục sau, thế nhưng mang về tới nữ nhân khác. Nữ nhân kia đã kêu Hạ Lan Anh. Hạ Lan Anh lớn lên thực Mỹ, thiên tư chắc tuyệt, mọi thứ đều so nàng xuất chúng, vô cực vì nữ nhân kia, thậm chí cam nguyện cùng thánh chủ, cùng toàn bộ thánh địa là địch. Mà luôn luôn đem nàng đường nữ nhi yêu thương Lâm Tuyết, thế nhưng cũng bất công Hạ Lan Anh. Hạ Lan Anh ở thánh địa đoạn thời gian đó, Lâm Tuyết thậm chí đối cái kia tiện nhân cẩn thận tỉ mỉ. Nghiễm nhiên một bộ đối đãi con dâu bộ dáng, Lâm xúc như thế nào không hận. Thánh tử ái, Lâm tuyết sủng, nàng tương lai thiếu phu nhân vị trí, nàng ở thánh địa vinh quang, nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, đều bị Hạ Lan Anh đoạt đi rồi. Cũng may, nàng cực thiện ngụy trang, nàng lấy được Hạ Lan Anh tín nhiệm, ngày thường cùng Hạ Lan Anh cơ hồ thân như tỉ muội, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia tiện nhân đưa vào chỗ chết. Muốn trách? liên quái cái kia tiện nhân ngu xuẩn đi. Nếu không phải nàng dùng kế đuổi đi Hạ Lan Anh, chỉ sợ hiện tại, nữ nhân kia còn mặt dày mày dạn ở vô cực bên người đâu. Năm đó, Hạ Lan Anh mang theo nàng tiểu tiện nhân nữ nhi chạy trốn sau, nàng phái ra đi sát thủ còn lấy về tín vật, là vô cực đưa cho Hạ Lan Anh đính ước ngọc bội. Nàng cho rằng, Hạ Lan Anh đã sớm đã chết, nàng cái kia tiểu tiện nhân nữ nhi cũng đã sớm đã chết. Nhưng hiện tại, Đứng ở nàng trước mặt nữ tử này là chuyện như thế nào? So với hạ lan anh tới nói, nàng càng thêm mỹ lệ, tự tin, nàng dung nhan như là bao phủ một tầng hàn băng, làm nhân tâm sinh kính sợ. Cố chiều tích nhìn nàng thời điểm, lâm xúc không khỏi có loại cảm giác không rét mà run. Người tới làm cái gì? Lâm đống nhìn lâm xúc mẹ con, lòng có không vui. Đại ba phụ như thế nào như vậy khách khí, ngay tới thánh địa cũng không thông chi xúc nhi một tiếng. Biểu thị thân thể không tốt, điên điên khủng khủng không, cái chính hành, ta cái này là muội muội nên đại nàng hành hiếu mới là. Lâm Súc trên mặt treo một tia ngụy cười, dōng nhiên lại lộ ra một mặt bi thương thần sắc tới, hay là đại bá phụ còn ở bởi vì phụ thân sự tình trách ta. Hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng là không đúng, nhưng hắn đã tự sát tạ tội, đại bá phụ hay là còn mang thù đâu? Cố Triều Tích rất bội phục nữ nhân này, chính mình cha đã chết đều có thể như vậy phong khinh vân đạm. Phụ thân đã chết, Lâm ra trưởng bối lại mất đi một người, ta cái này làm văn bối, nên càng hiếu thuận đại bá phụ mới là. Lâm Súc nói, liền tới gần Lâm đống vài phần, trên mặt tràn đầy thành khẩn, biểu tỷ nơi này thanh lánh, không bằng đại bá phụ đến ta trong phủ ngồi ngồi như thế nào. Không cần, nữ nhi của ta hảo đâu. Lâm đống sắc mặt xanh mét, nhìn trước mắt cái này đổ vong ân bội nghĩa, hắn liền đầy mình khí. Nàng cũng thực sự có mặt, đoạt chính mình biểu tỷ nam nhân còn một bộ chính quy phu nhân bộ dáng. Cố chiều tích nhìn trước mắt này, một bộ nghiệm nhiên tiểu tam nên ngang vào nhà hình ảnh, hơi hơi hiếp hiếp mắt. Lâm tuyết còn đứng ở mềm sụ biên, nàng đơn độn, đối lâm xúc châm trọc tựa hồ không chút nào để ý, nàng ánh mắt còn dừng ở cố chiều tích trên mặt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này càng xem càng giống, liên thủ chung kia xuyến Phật Châu rơi trên mặt đất cũng không có thể nhận thấy được. À, bá ông ngoại, ngài hà tất lừa mình dối người đâu? biểu cô điên điên khủng khủng đã bao nhiêu năm, liền phụ thân đều không lười đến liếc nhìn nàng một cái. mấy năm nay nếu không phải ta mẫu thân cần cù chăm chỉ hầu hạ nàng, sợ là biểu cô đã sớm quy thiên. vẫn luôn trương ngữ vô linh cũng cười lạnh ra tiếng tới. 876 chương 876 thiện ác đến cùng chung có báo. chương 876 thiện ác đến cùng chung có báo. lâm đông khí hận không thể phiến nàng hai cái miệng rộng tử, đều do hắn năm đó mềm lòng nên ở lâm xúc câu dân thánh chủ thực hiện được thời điểm một đao đánh chết cái này đổ vong ân bội nghĩa cũng đỡ phải mặt sau còn muốn chịu này đó đổ vong ân bội nghĩa khí cũng may hắn cực trầm ổn chỉ là làm mấy cái hít sâu vẫn chưa đường trường phát tác cố triều tích nhàn nhạt liếc này mẹ con hai liếc mắt một cái nàng chỉ đi đến lâm tuyết bên người nhặt lên rơi trên mặt đất phật châu cẩn thận đem mặt trên cho bụi lau khô mới đệ hồi lâm tuyết trong tay lâm tuyết lúng ta lúng túng nhận lấy Cố triều tích liền lại đem này đỡ đến mềm toàn ngồi, rồi sau đó thong thả ung dung mở miệng. Phu nhân, thiện ác có báo, ngài kinh Phật sẽ không bạch nghiệm, nhưng cái đó thương tổn quá ngài người. Một ngày nào đó sẽ trả giá đại giới, cho nên ngài phải bảo trọng thân thể, sống lâu lâu dài dài. Nàng dứt lời, lâm thuyết trong mắt rốt cuộc có quang mang chớp động một chút, nàng nâng mắt, lẳng lặng nhìn cái này tiểu cô nương. Cố triều tích khinh phiêu phiêu một câu, lại là làm lâm Súc mày nhăn lại. Nàng chỉ cảm thấy những lời này là đối nàng nói. Cái này không biết trời cao đất dày nữ tử, là ở huy hiếp nàng. Ngươi có ý tứ gì? Nàng là thánh địa phu nhân, tại đây thánh địa chẳng lẽ còn có người dám đối nàng làm cái gì không thành. Vô Linh lập tức nổi giận, vẫn là ngươi cảm thấy, là ta mẫu thân không có chiếu cố hảo nàng. Các ngươi đừng quá quá mức, cho rằng nơi này vẫn là lâm ra sao. Cố chiều tích căn bản không thấy nàng, chỉ là nhàn nhạt nói. Nơi này là thánh địa, chỉ là không nghĩ tới thánh địa so lâm ra còn không có quý củ, thánh chủ chính quy phu nhân tại đây, lại còn phải từ một cái tiểu thiếp nữ nhi hô to gọi nhỏ, không biết người ngoài nếu là đã biết, sẽ như thế nào đối đãi Người, vô linh mặt đều phải khí trắng, nàng nguyên bản cho rằng cố chiều tích như vậy tiêu ngạo, chỉ là bởi vì có lâm ra che chở nàng, mà nơi này là thánh địa, nàng nhiều ít cũng sẽ thu liễm một chút, lại không nghĩ rằng. Tới Thánh Địa, nàng này một thân kiêu ngạo khí thế lại là có tăng vô giảm. Xuất khẩu một câu chính là đem nàng hướng chết rồi Lâm Súc nhìn nàng, cố chiều tích giam ba câu xuất khẩu, nàng liền biết vô linh căn bản liền không phải nàng đối thủ. Bất quá là miệng lưới khả năng, nhất thời cực nhanh, không cần thiết tranh. Vị cô nương này, tựa hồ đối chúng ta có cái gì hiểu lầm. Lâm Súc treo giả cười, mấy năm nay biểu tỉ biến thành bộ dáng này. Ta thật là có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta hẳn là đem biểu tỷ đường thần Phật cung lên mới là. Rốt cuộc trượng phu không yêu, nhi tử bất hiếu, ta cái này đương muội muội càng hẳn là nhiều tận tâm tận lực. Cút đi, nữ nhi của ta không nghĩ thấy các ngươi. Lâm đống rốt cuộc không nhìn xuống, gầm lên giận dữ ra tới. Lâm xúc trên mặt giả cười chưa tán, nàng lúc này cũng lười đến theo chân bọn họ nhiều lời, lôi kéo một bên vô linh lui đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa. Vô Linh liền lớn tiếng nói, nương, chúng ta sợ bọn họ làm cái gì, nói tốt tới tìm cố chiều tích cái kia tiểu tiện nhân tính sổ, như thế nào nhưng thật ra chúng ta chạy trước. Lâm Súc không hồi nàng, chỉ lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi, Nha hoàng cùng ma tử nhóm ở sau người đi theo mình mông quần quần một đường. Vô Linh không được đến đáp lại, nháo càng hung. Lâm Súc bị nàng xào đau đầu, có chút không kiên nhẫn, cái kia kêu, kêu cố chiều tích không đơn giản. Ngươi không có việc gì đừng đi treo chọc nàng. Nương, sao lại thế này a? ngươi chính là thánh địa tiểu phu nhân, sợ nàng làm gì? Nói nữa, phụ thân không phải nhất sủng ngươi sao? Nàng không sợ chúng ta, chẳng lẽ liền thánh chủ phụ thân đều không sợ? Vô Linh kêu la, sợ người khác không biết nàng tưởng giết chết cố chiều tích giống nhau. 877 chương 877 năm xưa cảnh xuân tươi đẹp, cuộc đời này không phụ. Trước 877 năm xưa cảnh xuân tươi đẹp, cuộc đời này không phụ. cơ miệng. Lâm xúc thu hồi trên mặt giả cười tới, có chút lời nói rồi nói lâu rồi, sẽ liền các nàng chính mình đều tin. Người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ nàng còn không biết, thánh chủ sở ái xung ái. Là cái gì sao? Nói đến cùng nàng cũng chỉ là một cái thiếp, chẳng qua là trước mặt ngoại nhân phong cảnh mà thôi, xét đến cùng thân phận của nàng cũng không thay đổi. Con vợ lẽ, tiểu thiếp. Đối với thánh chủ vô lãnh trong mắt căn bản cái gì đều không tính là. Vô linh không biết vì cái gì hêm đẹp lâm xúc liền phát lớn như vậy tính tình. Nói nữa, nàng cũng đích xác không biết vì cái gì liền mâu thân đều sẽ kiêng kỵ cái kia cố chiều tích. Nữ nhân kia thực sự có như vậy đáng sợ sao? Nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đi theo lâm xúc mặt sau. Lâm xúc túi đầu, không đi trong chốc lát, lại là tới rồi một chỗ cực không chấp mắt sân ngoại. Sân là cỏ tranh dựng Hàng năm gió thổi vũ phơi, liền cỏ tranh đều thay đổi sắc, khô vàng khô vàng, thoạt nhìn cực kỳ rách nát. Như vậy một chỗ lùi bại địa phương, cùng toàn bộ thánh địa đều không hợp nhau. Sân ngoại, cỏ dại đều có nửa trượng dài quá, sân chỉ là dùng rào che vây lên, trung quanh không thấy được một người. Chỉ có sân nội, một cái người mặc bố y y nam nhân đang ngồi ở một trương niên đại xa xăm bàn đá trước, hắn ánh mắt dại ra, trong tay cầm một cái bầu rượu. Ngơ ngẩn nhìn trên bàn đá họa. Họa thượng là một cái người mặc hồng y gì nữ tử, nàng dung nhan như họa, đứng ở khắp nơi bị ngạn hoa trùng, xảo tiếu thiên hệ. Họa góc phải bên dưới, còn có một hàng tự, năm xưa cảnh xuân tươi đẹp, cuộc đời này không phụ. Lạc khoản người là vô cực hai chữ. Lâm Súc cũng không biết chính mình như thế nào mà xui quỷ khiến liền đi đến nơi này tới, nàng đứng ở sân ngoại, thẳng tóc nhìn chằm chầm cái kia suy suốt nam nhân. Hắn đầu bù tóc rối đầu tóc lộn xộn, trên mặt mọc đầy râu, cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Cặp mắt kia chỉ có đang xem thấy kia trương hỏa thời điểm, mới có thể toát ra tất cả lưu luyến quang mang tới. Lâm Súc nhìn thật lâu sau, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ năm đó cái kia phong thần tuấn lãng vô cực thánh tử. Hắn là thương lan đại lục nhất tuấn mỹ, ưu tú nhất nam nhân, nàng còn nhớ rõ, nàng dưới ánh trăng đánh đàn, hắn rượu ca kiếm vũ bộ dáng. Lúc ấy, thiếu niên lang lãng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cảnh đời đổi rời, như vậy một người cuối cùng sẽ biến thành dáng vẻ này. Vô Linh thấy nàng xem lâu rồi, nhịn không được thúc giục nói, Nương, ngươi xem hắn làm cái gì, chính là người điên, liền thánh chủ đều mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Liên nàng cũng nghe nói qua, năm đó mâu thân cùng vô cực thánh tử là thanh mai trúc mã, nếu không phải huyền thiên đại lục nữ nhân kia bỗng nhiên xuất hiện. Sợ là hiện tại nàng cha chính là vô cực thánh tử, mà không phải thánh chủ. Nàng sợ người khác nói xấu, chỉ nghĩ chạy nhanh lôi kéo lâm xúc rời đi. Lâm Súc đứng ở tại chỗ, mặc dù cách xa như vậy, nàng vẫn như cũ có thể thấy trên bàn đá kia họa chung nữ nhân. Viện này nội hết thể đều là rách nát, liền vô cực đều là rách nát, duy độc kia phó họa, sạch sẽ, không có chút tổn hại. Họa thượng nữ nhân kia như nhau năm đó phong hoa tuyệt đại. Họa người ngoài lưu luyến si mê ánh mắt chưa bao giờ biến quá, nhiều năm như vậy qua đi, kia phân si tâm cùng hối hận đan chéo ở bên nhau, đem hắn tra tấn không ra hình người. Lâm Súc không khỏi nhéo nhéo nắm tay, mặc dù qua đi nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ ghen ghét, ghen ghét hạ Lan Anh. Nàng đã chết, nhưng lại vĩnh viễn sống ở vô cực trong lòng. Âm hồn không tan, muốn quấn lấy vô cực nhất sinh nhất thế sao? Nương vô linh xem nàng bộ dáng này, không cấm có chút sợ hãi. Thật cẩn thận kéo kéo nàng ống tay áo. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta có nói mấy câu muốn cùng thánh tử nói. 878 chương 878 lời này. Không tính. Chương 878 lời này. Không tính. Lâm súc kéo xuống tay nàng, nàng làm cái hít sâu, bung ra tay, dẫm lên mọc lan tràn cỏ dại, đi bước một đi vào sân. Đi đến vô cực trước mặt, nàng mới ngừng lại được. Họa kia một kia hồng trói mắt cực kỳ. Như là máu tươi giống nhau, đem nàng tâm xé cái phá thành mảnh nhỏ. Nàng túi đầu, nhìn cái này dâu riêng xồm xoảm lôi thôi lết thiết nam nhân, nhiều năm như vậy đi qua, nàng như cũ vô dụng bông. Ai có thể nghĩ đến thanh mai trúc mã, cuối cùng nàng lại thành hắn di nương. Vô cực cả người mùi rượu, hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn kia hỏa người tròn, ngay cả lâm xúc đi đến hắn trước mặt, hắn cũng như là không nhận thấy được giống nhau. Nàng đã chết, ngươi liền tính lại xem. Nàng cũng sẽ không trở về. Lâm xúc buông ra nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Vô cực cũng không lý nàng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, tiếp tục xem họa. Lúc trước là nàng trước vứt bỏ ngươi, nàng tới thánh địa vốn là mục đích không thuần, hạ lan anh lợi dụng ngươi. Lâm xúc bị làm lơ, không cấm có chút tức giận, nàng đề cao thanh âm, nữ nhân này từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu ngươi. Nghe được hạ lan anh ba chữ, vô cực rốt cuộc có một tia phản ứng. Hắn ngừng đầu lên, nhìn vẻ mặt tức giận lâm xúc, theo sau tự rêu cười cười, ngươi nói dối, là ta thực xin lỗi anh nhi, là ta không có phó ước, là ta từ bỏ nàng. lâm xúc nghe này, nàng nỗ lực bình phục cảm xúc cuối cùng là nhịn không được, tay nàng thật mạnh dừng ở vô cực trên vai, vô cực, năm đó sự không phải ngươi sai. Ngươi như vậy hãy nàng, nhưng nàng trong lòng chỉ có hạ lan ra cửu hận. Ngươi nhìn xem chính mình ngực thượng thương, đó là nàng thứ nhiều năm như vậy cũng chưa hảo, có phải hay không? vô cực men say hơi tỉnh, hắn nhìn dừng ở chính mình trên vai cái tay kia, ngạnh sinh sinh đem này bẻ ra. hắn dùng kiếp như cũ say khướt ngữ khi nói, thánh chủ tiểu phu nhân, thỉnh ngài tự trọng lâm suốt sướng suốt, chỉ cảm thấy tay như là chạm được một khối lăn thạch giống nhau, soát một chút thu trở về. vô cực không hề xem nàng, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở hòa thượng. năm đó, hắn đem anh nhi mang về thánh địa. Nhưng bọn họ kết hợp bị thánh địa trên giới phản đối, trừ bỏ mẫu thân lâm tuyết, không ai duy trì bọn họ. Hắn thân là thánh địa thánh tử, lại liền bảo hộ chính mình thê nữ năng lực đều không có. Cho nên hắn cùng anh Nhi ước định, cùng nhau thoát đi thánh địa, nhưng kết quả lại là... Hắn thất ước. Hắn không biết, hắn thê nữ đã sớm bị thánh chủ loại sinh tử cổ. Thánh chủ lấy các nàng tánh mạng vì yêu cầu, muốn hắn lưu tại thánh địa. Các nàng là hắn duy nhất uy hiếp, Cho nên đương anh nhi chất vấn hắn vì sao phải thất ước thời điểm, hắn nói, thân là thánh tử, thánh địa so các ngươi mẹ còn càng quan trọng. Cho nên, ngươi hái, ngươi hứa hẹn, đều là gạt ta. Là, lừa gạt ngươi, từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu chính là lừa gạt ngươi, chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, chú định không thể ở bên nhau. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, nàng trong mắt thất vọng. Nàng liền đứng ở trước mặt hắn, trên mặt mang theo chua xót gửi nàng trong lòng ngực còn ốm bọn họ mới ra thế không lâu nữa nhi cuối cùng nàng kia một đao đâm tới thời điểm hắn cũng chưa trốn vô cực ngươi đã nói tương lai một ngày kia nếu là phụ ta liền đem mệnh cho ta hạ lan anh ở hắn trước mặt nhợt nhạt nói nàng truy thủ đâm vào hắn ngực hắn chưa trốn hắn gắt gao nhìn nàng chỉ nói lời này không tính hạ lan anh lạnh lùng cười đúng vậy không tính này một đao Đương ngươi trả ta. Nàng buông lòng tay, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, nàng mang theo nữ nhi đi thời điểm, kia thân ảnh là cỡ nào cô đơn bất lực, này vừa đi, đó là cả đời. 879 chương 879 sinh tử cổ Chương 879 sinh tử cổ Hắn cho rằng chờ đến chính mình tìm được cởi bỏ sinh tử cổ biện pháp, bọn họ chi gian còn có thể tiếp tục. Chính là, nàng chưa cho hắn cơ hội này. Nàng đã chết. Chưa cho hắn lưu lại một chút niệm tưởng, thẳng đến hồi lâu lúc sau, hắn mới biết được, Hạ Lan Anh cho bọn hắn lưu nhi đặt tên không hối hận. Nàng cuộc đời này không hối hận sao? Nhưng hắn lại hối hận. Ngày ngày đêm đêm đều ở vô tận hối hận chung, nhược nhiên lúc trước hắn không mảng cái gì cho má sinh tử cổ, cho dù là cùng nàng cộng chết, cũng là hạnh phúc. Nhưng hắn hiện tại lại liền muốn chết đều chết không xong, hắn là vô cực thánh tử, này mệnh chính là thánh địa. Hắn tự sát tuẫn tình kia một ngày mới biết được, các nàng mẫu tử căn bản là không trung sinh tử cổ, chân chính trung sinh tử cổ người là hắn. Nay mệnh nắm giữ ở thánh chủ trong tay, thánh chủ không cần hắn chết, hắn liền chết không xong. Kia đem truy thủ, trung quy thứ trận, không tới hắn trái tim, chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, ngực thượng cái kia vết sẹo đều không có hảo. Mỗi khi muốn khép lại thời điểm, vô cực liền thân thủ đem kia vết sẹo lại vạch trần, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Này mệnh, là hắn thiếu hạ Lan Anh. Ngày qua ngày, ngực thượng kia đạo thương xẻo đã trở nên xấu xí như con non giết, cực kỳ doan người. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi, miệng vết thương liền sẽ chảy ra đầm địa máu tươi tới, tận xương phệ tâm đau. Tuấn tình không được sao, hắn cái này vô cực thánh tử cũng coi như là phế đi. Từ đây không bao giờ hỏi đến thế sự, bị thánh chủ vây tại đây, suốt ngày đần độn cùng rượu cùng vô tận tưởng niệm độ nhật. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là tử vong. Chỉ có tử vong với hắn mà nói mới là chân chính giải thoát. Có lẽ chỉ có đã chết, hắn mới có thể tái ngộ thấy nàng đi. Tam sinh thạch bên, cầu lại hà biên, hắn nhất định sẽ lại đem cả đời thua thiệt bổ ở kiếp sau. Lâm Xúc nhìn hắn kia vô cùng tưởng niệm bộ dáng, chỉ cảm thấy ngược bị bóp giống nhau đau, nàng ở vô cực bên người đứng thẳng thân thể. Người đối hạ Lan Anh có vô tận hối hận, đối ta đâu? Có từng có nửa điểm ấy nấy. Ta cùng với ngươi thanh mai trúc mã, chúng ta vốn nên là trời đất tạo nên một đôi, nhưng ngươi nhìn xem, ta hiện tại trở thành ngươi di nương. Ngươi cho rằng tại đây thánh địa liền ngươi một người quá gian nan. Nghe này, vô cực chỉ là cười lạnh một tiếng, a trở thành thánh chủ phu nhân, bất chính là ngươi muốn sao? Ngươi cho rằng, ta muốn chính là cái này. Lâm xuất sắc mặt khó coi, ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Đúng vậy, bang vô cực dứt lời, lâm xúc lập tức một bản thai phiến qua đi, vô cực, ta nói cho ngươi, ta hết thể đều là ngươi thân thủ tạo thành, cho nên ta phải không đến đổ vỡ, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Hạ Lan Anh đi rồi, là ta ngày đêm bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi lại đối ta làm như không thấy, trong mắt trong lòng đều chỉ có nữ nhân kia, ta tính cái gì, ta không cam lòng, ta cũng muốn gặp ngươi quý trọng ta, cho nên ta giận dối gả cho phụ thân ngươi, đại hôn phía trước, ta còn đang đợi, chờ ngươi tới vãn hồi ta, nhưng ngươi rốt cuộc liền một đinh điểm vị trí đều không để lại cho ta. Đối với ngươi mà nói, ta liền hạ lan anh một sợi tóc đều so ra kém, cho dù là ta trở thành ngươi di nương, ngươi cũng đinh điểm không để bụng, ngươi duy nhất phẫn nộ, bất quá là bởi vì ta thực xin lỗi mâu thân ngươi Lâm Tuyết có phải hay không?" Lâm Súc nói lại là nở nụ cười. Phản phất năm đó sự đều ở trước mắt từng màn đi qua giống nhau. Cố triều tích xuất hiện, quấy dày nàng nhiều năm như vậy bình tĩnh, chỉ bằng nàng kia một khuôn mặt. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, năm đó Hạ Lan Anh rời đi sau, từng lặng lẽ trở về xem qua ngươi. Liên ở ngươi uống say ngủ ở ta trong phòng cái kia ban đêm. 880 chương 880 cả đời nhớ rõ ta. Chương 880 cả đời nhớ rõ ta. Cuối cùng. Lâm Súc lại bỏ thêm một câu. Vô cực nguyên bản vẫn đủ con ngươi tức khắc lộ ra một kia sát khí tới. Hắn đứng dậy, một thân hơi thở phản phất nháy mắt thay đổi, áp người xuyên bất quá lên, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Xúc, ngươi nói cái gì? A Lâm Súc lạnh lùng cười, xem, nhiều năm như vậy qua đi, vẫn là chỉ có hạ lan anh có thể điều động ngươi cảm xúc, làm ngươi giống cá nhân dạng. Ngươi không biết đi, năm đó lừa ngươi các nàng mẫu tử chúng sinh tử cổ cũng là ta cấp thánh chủ hiến sách, nàng rời đi sau, là ta trộm điều ngươi phái đi bảo hộ các nàng mẹ con thị vệ, đổi làm sát thủ, một đường đuổi giết Lâm Súc chậm rãi nói, nàng mỗi một câu nói đều thành công bậc lửa vô cực trong mắt lửa giận. Hận ta đi. Lâm Súc phàn cười, vậy ngươi liền cả đời hận ta, ta là ngươi di nương, ngươi chỉ có thể hận ta, lại không thể giết ta, cho dù là lấy hận phương thức, ta cũng muốn ngươi vô cực cả đời nhớ rõ ta. Là nàng đoạt ta hết thảy, là các ngươi thực xin lỗi ta, này hết thảy đều là các ngươi thiếu ta. Lâm Súc tiếp tục cười lạnh. Nàng không sợ vô cực sát nàng, nàng hiện tại đã là phụ thân hắn tiểu phu nhân, hắn chính là vì Lâm Tuyết, cũng sẽ không động thủ sát nàng. Vô cực nhéo nắm tay, gắt gao bóp lấy Lâm Súc cổ, năm đó hắn bởi vì Hạ Lan anh chết, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, sau lại nhớ tới nào đó manh mối, lại đi điều tra thời điểm. Đã bị mặt đinh điểm dấu vết đều không để lại Mà hiện tại Lâm Xúc chủ động ở hắn trước mặt thừa nhận hết thảy, Nhưng hắn lại không thể thân thủ kết thúc nữ nhân này Lâm Xúc bị véo đầy mặt đỏ bừng Lại chưa phản kháng Vô linh đám người ở nơi xa xem kinh hồn tăng đảm Muốn đi lên ngăn cản Lại bị Lâm Súc lấy thủ thế ngăn trở Thằng đến véo đến Lâm Súc không thở nổi thời điểm Vô cực trung quy là buông tay Lâm Súc thở hồn hển một hồi lâu Mới lại nở nụ cười Nàng sâu kín nhìn chầm chầm vô cực, mang theo có chút khản khản thanh âm nói, vô cực thánh tử, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hạ lan anh hậu nhân tới thánh địa, ngươi yên tâm, hạ lan anh sẽ không cô đơn, lại quá không lâu, nàng hậu nhân cũng sẽ xuống địa ngục đi bồi nàng. Dứt lời, lâm xúc liền hơi chút sửa sang lại phía dưới phát cùng xem y nàng lui một bước, lưu lại vô cực ngơ ngẩn phát ngốc. Anh nhi hậu nhân, lâm xúc đi rồi vài bước, lại ngừng lại. Quay đầu tới nhìn thoáng qua trên bàn đá họa, Nga, đã quên nói cho ngươi, nàng hậu nhân so nàng lớn lên đẹp nhiều, lúc này đây, không biết ngươi cái này thánh tử thủ không tuân thủ được đâu. Dứt lời, nàng liền ha ha cười vài tiếng, quay đầu đi rồi. Ở bên ngoài chờ chính là nàng nữ nhi vô linh cùng nàng tâm phúc nha hoàn, ma tử, những người này tự nhiên sẽ không đối ngoại nói bậy cái gì, huống chi, vô cực viện này hẻo lánh không thôi. Ngày thường liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, nàng cũng không lo lắng, có người đem vừa rồi kia một màn nhìn đi. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đi qua nàng vẫn như cũ không cam lòng, mới vừa cùng vô cực nói những lời này đó, nàng coi như bí mật giấu ở đáy lòng nhiều năm, hiện tại nói ra lại cảm thấy vui sướng cực kỳ. Nay đã khác xưa, lấy thân phận của nàng địa vị, nơi nào là có thể dễ dàng bị động. Nàng chính là muốn xem vô cực hận chết nàng rồi lại lấy nàng không thể nề hà bộ dáng. Hắn muốn hắn cả đời đem đối nàng hận đều khắc vào trong lòng, vĩnh viễn không thể quên được nàng Lâm Súc. Một đám người mên ngông quần cuộn tới, mên ngông quần cuộn đi, vô cực sân trong khoảnh khắc liền an tĩnh xuống dưới. Lưu lại vô cực nhìn chầm chằm trên bàn đá bức họa xuất thần. 881 chương 881 thành chủ đại nhân. Chương 881 thành chủ đại nhân. Lại ngẩng đầu khi có như vậy trong nháy mắt hắn tựa hồ thấy cách đó không xa có cái thiếu nữ áo đỏ đang đứng dưới tàng cây lẳng lặng nhìn hắn nhưng chờ hắn cẩn thận đi xem thời điểm nơi đó rồi lại cái gì đều không có là hắn xuất hiện ảo rất sao vô cực xoa xóa mắt rốt cuộc đem trong tay bầu rượu đặt ở một bên cố triều tích là theo đuôi lâm xúc đoàn người ra tới lại không nghĩ rằng thấy được một màn này giờ phút này nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Cái kia dâu riêng xồm xoàm nam nhân đó là vô cực thánh tử sao? Nàng nghe lâm đống lão gia tử nói lên quá, mấy năm nay thánh tử quá không tốt, lại cũng không nghĩ tới, lại là như vậy cái không hảo pháp. Từ lâm xúc cùng hắn đối thoại chung, nàng cũng có thể đại khái hiểu biết đến năm đó sự. Hiểu lầm một hồi. Vô cực thánh tử cũng không phải hạ lan lôi đỉnh cùng độc cô tu trong miệng phụ lòng hán. Không biết vì cái gì, cố triều tích biết chân tướng thời điểm. Chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, có chút đau, đau đến nàng nhớ lại lúc trước mặc trọng liên đem chủy thủ đâm vào nàng trái tim thời điểm, nói hắn hết thể đều là một hồi âm yêu. Nói hắn ngay từ đầu cũng chỉ là vì nàng tâm đầu huyết cùng thương tâm nước mắt. Lúc trước, nàng cũng nhiều hy vọng này chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng sự thật rõ ràng trước mắt, nàng cùng mặc trọng liên không phải bà ngoại cùng vô cực, bọn họ không có hiểu lầm. Cố chiều tích ôm ngực. Trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh tới, năm đó nàng vết thương tuy bị trị liệu hảo, nhưng mỗi khi nhớ tới lúc trước sự, tâm vẫn là đau tựa như lao dảo. Cố chiều tích theo dầm dạp rừng cây đi tới, đi rồi vài bước, mới ở một cục đá biên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nàng cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ lúc trước cùng mặc trọng liên sự, nhiều năm như vậy qua đi nàng cho rằng chính mình sớm đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Lúc này, tội ác chi thành. Thành chủ trong phủ, cao cao vương tòa thượng, nam nhân toàn thân đều ẩn nấp ở trong bóng tối. Hắn mới vừa rồi lại làm cái kiêm ngộng, trong ngộng là một mảnh biển lửa, biển lửa có một cái thiếu nữ thân ảnh, nàng đứng ở biển lửa, ngực tích táp chảy huyết, nàng dương ngôi, đang nói chút cái gì, chính là hắn nghe không thấy. Ngay cả nàng gương mặt kia, đều bị lửa cháy che đậy, làm hắn liền cái hình dáng đều thấy không rõ lắm. Tỉnh lại thời điểm, hắn tim đau thắt lại phát tác. Hắn ngồi ở vương tòa thượng, tùy ý kia vạn tiễn xuyên tâm giống nhau đau đem chính mình vào phủ. Năm năm, hắn đã thói quen này đau, nhưng mỗi khi phát tắc lên thời điểm, vẫn là đau hắn máu đều ở phát lệnh. Tội ác chi bên trong thành mạnh nhất y dì sư cũng xem qua, tìm không ra nguyên nhân, nhưng là hắn mỗi lần làm cái này mộng thời điểm, tỉnh lại luôn là đau tận xương thủy. Loại này đau, so năm đó hắn chịu hỏa độc tra tấn thời điểm còn muốn thống khổ hơn trăm ngàn lần. Nếu không có hắn là cực kỳ cường đại cùng biến thái tồn tại, sợ là sớm bị này đau đớn cha tấn đã chết. Nam nhân dựa vào vương tọa thượng, cùng hát cám hòa hợp nhất thể, chỉ có cặp kia mắt đỏ, lộ ra vương giả khí phép tới, nhìn kỹ, lại cũng có thể nhìn thấy, ngay cả trong mắt hắn đều là nhẹ nhẹ xương đen. Năm năm trước, tội ác chi thành bỗng nhiên xuất hiện một cái cực cường nam nhân, từ kia lúc sau, không chịu bất luận cái gì thế lực chói buộc tội ác chi thành, có thành chủ. Ai cũng chưa thấy qua vị này thành chủ đại nhân bộ mặt, hắn hết thể sự vật, đều có chuyên gia thế hắn đại lễ, nhóm chỉ biết, vị này thành chủ đại nhân cường đáng sợ, dễ dàng treo chọc không được. Cho dù là tội ác chi trong thành lại cùng hung cực các người, hiện giờ chỉ cần nghe thấy thành chủ hai chữ, cũng sẽ dọa cả người phát run. So hung ác, so tàn nhẫn, tại đây tội ác chi trong thành, thành chủ đại nhân nhận đệ nhị, liền không ai dám nhận đệ nhất. 882 chương 882 sát mị, chương 882 sát mị, tội ác chi thành người đến nay đều còn nhớ rõ, năm năm trước, bên trong thành lớn nhất thế lực xích cá mập giúp là như thế nào trong một đêm diệt thành cho. Ở tội ác chi trong thành, ai mạnh ai chính là vương giả, chính là mạnh nhất cái kia, vinh viễn cũng là tại vị ngắn nhất cái nào, tội ác chi thành bỏ mạng đồ đệ nhóm ai cũng không phục ai. Đệ nhất vị trí luôn là đổi mới dài nhất cũng sẽ không vượt qua nửa năm nhưng vị này thành chủ đại nhân liền mặt nhi đều không lộ liền tại đây đứng đầu vị trí dài đến 5 năm lâu vừa mới bắt đầu kia 1 năm còn có không sợ chết người đi khiêu chiến hắn quyền uy cuối cùng, những người này tử tuyệt tự kia lúc sau tội ác chi thành duy thành chủ đại nhân tôn. nay cũng khiến cho bỏ mạng đồ đệ nhóm tò mò bọn họ đích sắc rất muốn biết này rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân đáng tiếc chính là Bọn họ không cơ hội này. Điện hạ lúc này, hắc ám cung điện nội vang lên một đạo thanh âm. Một đoàn vẩy mực chậm rãi ở nam nhân trước mặt ngưng tụ thành một người hình, theo sau nửa quỷ ở hắn trước mặt, cung kính nói, huyết các vị kia sát thủ đã bị trảo đã trở lại, huyết các các chủ trở thành chủ đại nhân xử lý. Bọn họ người chính mình xử trí, không cần vì không liên quan mấu chốt sự mà quấy dày bổn vương. Nam nhân thanh âm lạnh băng không có nửa điểm độ ấm, mặc dù là vừa mới mới đã trải qua một hồi đau đớn muốn chết tim đau thắt, hắn như cũ không hiển lộ ra nửa điểm khác thường tới. Điện hạ, ba năm trước đây, người kia là ngài ném cho huyết cát, bọn họ không dám dễ dàng xử trí. người nọ cẩn thận nhắc nhở, nếu không có như thế, hắn sao có thể sẽ bởi vì một cái nho nhỏ huyết cát sát thủ tiến đến quấy giày điện hạ. Nam nhân như cũ cả người bao phủ trong bóng đêm, hắn híp híp mắt, sau một lúc lâu mới hỏi nói. Ám sát đối tượng là ai, vì sao thất bại? Là lâm gia gia chủ cùng này nghĩa cháu gái, cố triều tích thuộc hạ nói, 12 danh huyết các sát thủ, chỉ có sát mị một người sống sót. Là huyết các xem nhẹ lâm gia thực lực. Lấy huyết các quý củ, sát thủ nhiệm vụ thất bại, phải hồi huyết các tiếp thu trừng phạt, mà này trừng phạt thông thường chính là chết, cố tình cái này sát mị không chịu ngoan ngoãn liền chết. 3 năm trước đây, nàng vẫn là tội ác chi trong thành một cái tiểu khất cái. Bởi vì vài tên ác ôn đoạt nàng đồ ăn, mà bị nàng dùng trên người còn sót lại một con trùy thủ cấp toàn bộ giết chết. Lúc ấy ngồi ở bên trong xe điện hạ vừa vặn trải qua, hắn còn nhớ rõ điện hạ lúc ấy hỏi một câu, muốn sống hạ sao? Kia tiểu khất cái gật đầu, ta muốn tồn tại, bởi vì có người cần thiết muốn giết chết người. Theo sau, điện hạ liền đem người ném cho huyết cát, cũng coi như là thưởng nàng một ngụm cơm ăn. Này 3 năm tới... Sát mị đã trở thành huyết các nội ưu tú sát thủ, mỗi lần các chủ phái ra nhiệm vụ, nàng tổng có thể bằng cao chất lượng hoàn thành. Nhưng cố tình lúc này đây, thất thủ. Nam nhân trọng điểm mạc danh liền rơi xuống cố triều tích ba chữ thượng. Này ba chữ rừng ở hắn trong lòng, câu hắn vừa mới hơi hơi tiêu tán đi xuống tim đau thắt lại bắt đầu. Sau một hồi, hắn mới từ trong miệng chậm rãi phun ra tên nàng tới, cố triều tích. Nghe nói là lâm gia trưởng tôn thích nữ tử rất có thể là lâm gia tương lai cháu dâu nhi. Cấp dưới cho rằng hắn là muốn cố triều tích tương quan tư liệu, lập tức đem biết đến toàn bộ báo thượng, lâm gia trưởng tôn đem lâm bực chân quý nhất đan đảo đều đưa cho nàng. Nam nhân nghe này, một đôi tả phi nhập tấn mi không khỏi liền gắt gao nhăn lại. Cung điện trên vách tường ánh đến chợt soát một chút toàn bộ sáng lên, đem hắn kia trương trong bóng tối thỉnh thế Mỹ nhan những quang. 883 chương 883 mong đợi quang. Trưng 883 mong đợi quang. Cấp dưới lập tức túi đầu, không dám con mắt xem kia vương tọa thượng nam nhân liếc mắt một cái. Điện hạ từ trước đến nay nạc thân với hát ám đương hắn đối mặt quang mang thời điểm, đó là hắn. Muốn đại khai sát dưới lúc. Lâm ra, đắc tội điện hạ sao. Thánh địa, cố chiều tích ở bóng cây hạ trên tảng đá ngồi một hồi lâu, rốt cuộc là hòa hoan xuống dưới, chờ đến nàng ngẩn đầu thời điểm. Đập vào mắt lại là vô cực thánh tử kia trương dâu ria xồm xòa mặt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không bước ra quá kia tòa rách nát sân, mà lúc này đây, đơn giản là cố chiều tích một cái chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Hắn trên người còn có nồng đậm mùi rượu, cũng không gây mũi. Hắn tìm toàn thân, mới lấy ra một khối sạch sẽ nhất khăn tay tới, là một khối tẩy nổi lên mau khăn tay, tuyết trắng khăn tay thượng theo một đóa huyết hồng mạn trâu xa hoa. Vô cực đem kia khối khăn tay đưa cho cố triều tích, bởi vì đầy mặt đều là dâu, cố triều tích cơ hồ thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có nhìn đến cặp kia trong mắt có quắc bất an. Ngươi, ngươi không sao chứ, đều ra mồ hôi, lau lau đi hắn thật cẩn thận nói, như là sợ cố triều tích cự tuyệt hắn giống nhau. Hắn ở nơi xa nhìn cái này tiểu cô nương hồi lâu, mới vừa rồi nàng thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng, cho nên hắn không dám đi quay rầy, chờ đến nàng hảo chút. Hắn do dự hồi lâu mới đi ra. Nơi xa không thấy rõ nàng bộ dáng, như bây giờ mặt đối mặt nhìn, vô cực chỉ cảm thấy chính mình một viên chết lặng nhiều năm tâm, rốt cuộc có như vậy một kia nhảy lên. Cái này tiểu cô nương cùng anh nhi. Hắn đồng nhiên biết, lâm xúc lời nói là có ý tứ gì. Cố chiều tích kia trương khăn nhận lấy, niết ở trong tay, cũng không có đi sát mồ hôi trên chán, nàng có thể nhìn ra tới, này trương khăn tay đối với vô cực tới nói. Là cái bảo bối. Người có phải hay không? Anh Nhi vô cực nhìn nàng rũ mi bộ dáng, vẫn là nhịn không được hỏi. Cố triều tích cùng Hạ Lan Anh, chỉ có ba phần tương tự, nhưng mặc dù như vậy, vô cực vẫn là nhận ra tới. Hạ Lan Anh hết thể hắn đều thật sâu khắc vào trong đầu, cho dù là một cái cùng nàng chỉ có một phần tương tự người xuất hiện ở trước mặt, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Hùng chi cố triều tích như vậy. Cố triều tích nghe này. Nâng lên mắt tới nhìn hắn, vô cực trong mắt tất cả đều là mong đợi quang, phản phất hắn nhiều năm chầm luân, hiện tại rốt cuộc có phương hướng giống nhau. Cố triều tích vẫn chưa hồi phục hắn, ngược lại hỏi, ngài hy vọng ta là ai? Vô cực sửng sốt một chút, đúng vậy. Hắn hy vọng nàng là ai đâu. Năm đó Hạ Lan Anh rời đi thời điểm, không hối hận còn chỉ là cái trẻ con. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn cũng không biết không hối hận ra sao bộ dáng. Thu Linh Sư đơn từ bên ngoài thượng là nhìn không ra chân thật tuổi. Cho nên liền hắn đều không thể xác định, trước mắt cái này tiểu cô nương, rốt cuộc là hắn nữ nhi, vẫn là hắn ngoại tôn nữ. Không hối hận tay phải cánh tay thượng, có một cái hồng nguyệt hình bớt, nhưng là hắn cũng không thể tùy ý vãn khởi cố chiều tích ống tay háo xem xét. Cho nên vô cực chỉ lắc đầu, theo sau lại cũng gật gật đầu, người nhất định là ta hậu nhân. Hắn cũng không quanh coi lòng vòng, nói thẳng nói, ta biết. Mới vừa rồi ta cùng Lâm xúc nói ngươi đều nghe thấy được. Năm đó ta thực xin lỗi anh nhi, về sau sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Cố triều tích nhìn trước mắt cái này có thể nói là hình dung tiểu thụ nam nhân, trong lòng nghĩ nhược nhiên bà ngoại còn trên đời, thấy hắn dáng vẻ này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Thánh tử tiền bối nên bồi thường, không phải ta. Cố triều tích đứng dậy, đem khăn tay còn cho hắn, nếu có kiếp sau, bà ngoại hẳn là chỉ nghĩ làm đoạn tình tuyệt tái nữ tử. Liền lại vô thống khổ. 884 chương 884 kiểu gì kiên nhẫn? Chương 884 kiểu gì kiên nhẫn? Cố chiều tích một câu, vô cực tay đều đang run rẩy, hắn gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt cái này nữ hài tử, hắn không nhận sai, đứa nhỏ này thật là hắn cùng anh nhi hậu đại. Ngươi, gặp qua nàng. Thật lâu sau sau, hắn mới bình phục hạ tâm tình của mình, nhưng hắn thanh âm như cũ ở run nhẹ nhẹ. Dương Quận Sơn đại mộ đã là một sợi sau khi chết thần thức tinh hồn. Cố Triều Tích nói, bà ngoại đi thời điểm không có nói ngươi một chữ, nàng vốn nên là này đại lục thiên chi tiểu nữ, kết quả là lại rơi vào thánh địa không dung nàng, Cửu Thiên Cung không thể quay về thê lương kết cục. Cố Triều Tích cũng không sẽ đi suy xét giờ phút này vô cực tâm tình là như thế nào, mặc kệ năm đó có phải hay không hiểu lầm, người nam nhân này không năng lực bảo hộ hắn thê nữ là thật, đối với vô cực Cố Triều Tích cũng không sẽ có cái gì đồng tình Vô cực nghe ngôn Chỉ cảm thấy tâm đều bị xẻo ra tới quất roi một lần Cố Triều Tích ghi tỏi nói mấy câu Hắn cũng có thể tưởng tượng được đến anh nhi sinh thời cuối cùng thời gian Là có bao nhiêu tuyệt vọng Mà hắn Chuyện cũng đã rồi Ta tới thánh địa cũng không phải vì nhận thân Chỉ là nếu bà ngoại còn sống Nàng nếu là biết năm đó chân tướng Tha thứ hay không ngươi ta không biết nhưng là nhất định không nghĩ thấy thánh tử tiền bối này phúc nạn lòng bộ dáng cố triều tích cũng không mang quá nhiều chủ quan sát thái ngươi đã là tồn tại liền nên làm một ít có ý nghĩa sự lâm tuyết phu nhân còn ở ngày đêm vì ngươi niệm kinh chu tội chết đi người trùng quy không sống được lại mất đi trước mắt người mới là hối tiếc không kịp cố triều tích mất đi quá thân nhân cho nên nàng hiểu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn thống khổ dứt lời Cố Triều Tích liền đem cái kia khăn tay một lần nữa nhét trở lại tới rồi vô cực trong tay, nàng quay đầu rời đi, chỉ cấp vô cực để lại một đạo bóng dáng, hồng y liễu tóc đen, hoàng hôn hơi trầm xuống, giống như năm đó Hạ Lan anh bộ dáng. Sau một hồi, vô cực mới phản ứng lại đây, nhìn nàng biến mất địa phương thì thào nói: "Ngươi tên gọi là gì?" Hắn thật là đáng chết, nhiều năm như vậy, lại là không biết chính mình còn có cái ngoại tôn nữ sống trên đời hiện tại chính mắt gặp được nàng, càng là liền nàng tên gọi là gì cũng không biết. lúc này đáp lại hắn chỉ có hô hô tiếng gió. lâm đống lấy chiếu cố lâm tuyết Vì tử yêu cầu ở thánh địa ở tạm một tháng, thánh chủ vô lãnh cũng đều không phải là hoàn toàn bất cận nhân tình cho phép. cố triều tích cùng lâm đống liền ở lâm tuyết sân ở xuống dưới mấy ngày nay vì tiểu nãi bao an toàn, cố triều tích thỉnh chỗ tối theo bọn họ mà đến quân khuynh tạm thời mang theo tiểu nãi bao. Chờ đến ở lâm tuyết trong viện giản xếp xuống dưới sau, cố triều tích mới đưa tiểu nãi bao từ quân khuynh chô đó mang theo trở về. Tiểu nãi bao thật là cái hạt rẻ cười, nói ngọt người ngoan trọng mỗi người thích, đặc biệt là lâm tuyết, mỗi khi nhìn thấy tiểu nãi bao, nàng cả người đều có tinh khí thần nhi nhiều. Bất qua mấy ngày xuống dưới, tựa hồ liền sắc mặt đều đẹp rất nhiều, người này à, tâm tình giống vậy cái gì đều quan trọng. Tiểu nãi bao cả ngày nãi nãi trước nãi nãi sau, Lâm tuyết trên mặt cười đều nhiều rất nhiều, hận không thể đem sở hữu thứ tốt tất cả đều giao cho cái này tiểu bào tử. Cố chiều tích cũng không nhàn rỗi, hoa hai ngày thời gian liền nghiên cứu ra tới, lâm tuyết sở trung gì độc. Là một loại hỗn hợp hình độc dược, từ nhiều loại độc hoa, độc thảo, độc trùng trung tinh luyện mà ra, này đó độc vô sắc vô vị, chính là ngân châm cũng nghiệm không ra, hơn nữa một chút độc, độc tố cực thấp, ít nhất đến chờ thượng 10 năm dược hiệu mới có thể phát tác. Bởi vậy có thể thấy được, kia hạ độc người là cơ nào kiên nhẫn. Này độc đã nhập phế phủ, muốn giải cũng không dễ dàng. 885 chương 885 ma huyết bỏ cặp đôi. Chương 885 ma huyết bỏ cặp đôi. Cố Triều Tích nhưng thật ra có không ít giải độc đan, nhưng đối loại này dài lâu lại phức tạp độc dược căn bản không có hiệu quả. Cố Triều Tích lại nghiên cứu hai ngày, từ lâm tuyết trong máu phân tích ra những cái đó độc cụ thể thành phần mà lại dựa theo cụ thể thành phần tìm tương đối với khắc chế chi vật, cuối cùng là viết ra một chương giải dược phương thuốc. Lâm Đống lão ra tử nhìn kia chương giải dược phương thuốc thời điểm, đều sợ ngây người, hắn thật sự không dám tưởng tượng, cố chiều tích chỉ là bằng vài dọa huyết là có thể liệt ra như vậy phức tạp đáng sợ giải dược phương. Bên trong đều là một ít cực hy hữu linh thực, cũng may bọn họ lâm vực cố tình liền nhất không thiếu linh thực. Một phen quét xuống dưới, Duy độc trong đó một mặt ma huyết bò cạp đuôi là bọn họ lâm vực không có. Thứ này là ma huyết bò cạp cái đuôi tiêm nhi thượng độc túi cố chiều tích toàn bộ giải dược phương thuốc đi đều này đây độc không độc chiêu số, mà ma huyết bò cạp là một loại có độc ma thú. Toàn bộ huyền thiên đại lục, chỉ có tội ác chi thành mới có thể xuất hiện ma thú tung tích, muốn bắt đến ma huyết bò cạp đuôi, bọn họ cần thiết đi một chuyến tội ác chi thành. Nhưng nơi đó, thực sự quá mức nguy hiểm. Đó là Thương Lan Đại Lục Thượng duy nhất một cái không có chế độ, không có ước thúc địa phương. Lúc ban đầu thời điểm, tội ác chi thành là một cái thật lớn ngục giam. Thương Lan Đại Lục Thượng, các thế lực lớn sẽ đem nghiệp chướng nặng nghề phạm nhân giam giữ tới đó. Dần ra, giam giữ ở tội ác chi thành phạm nhân nhiều, bọn họ liền bắt đầu kéo bẻ kéo cánh lên. Trầm rãi, tội ác chi thành cũng liền thay đổi hương vị. Từ một cái đại ngục giam, biến thành một tòa cá lớn nuốt cá bé. Bạo loạn bất kham thành trì. Nơi đó là thương lan đại lục nhất âm u địa phương, giống bọn họ này đó có thân phận địa vị người, là tuyệt đối không có khả năng đến kia địa phương đi. Cho nên đương lâm đống thấy kia ma huyết bỏ cạp đuôi thời điểm, mày đều nhăn lại. Cố triều tích nghe hắn nói tội ác chi thành xong việc, nhưng thật ra liền một chút ít biểu tình biến hóa đều không có, phản phất đối nàng tới nói, tội ác chi thành bất quá là một tòa bình thường thành trì. Huyết các cũng ở nơi đó. Phải không? Nói cuối cùng, cố triều tích chỉ đề ra như vậy một vấn đề. Lâm Đông sửng sốt một chút, gật gật đầu. Nha đầu, ngươi sẽ không còn nhớ lần trước bị huyết các sát thủ ám sát sự đi? Lâm Đông có chút kinh hãi, hắn biết nha đầu này là cái có thủ án tất báo tính tình, sợ nàng làm cái gì việc nốc, lập tức khẩn trương nói, huyết các những cái đó sát thủ đều là dẫm lên thi thể lớn lên, không có nhân tính, ngươi không cần đi chủ động treo chọc bọn họ. Ta có chừng mực, sẽ không gây chuyện. Cố chiều tích sắc mặt bình tĩnh, theo sau mới nói nói, ra ra, mặt khác giải độc linh thực phiền thoái ngươi chuẩn bị hạ, quá hai ngày ta tự mình đi một chuyến tội ác chi thành, nơi đó nguy hiểm, vô tâm ta liền lưu tại thánh địa, còn thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố hảo hán. Có lâm đông ở, cố chiều tích cũng là yên tâm, tiểu nãi bao tạm thời giao cho hắn chiếu cố, nàng cũng không có nỗi lo về sau. Nàng đi tội ác chi thành, không chỉ là vì ma huyết bỏ cặp đôi, còn vì người kia. Kia chi trùy thủ cố chiều tích còn thu, mặc kệ cái kia sát thủ có phải hay không biểu tỉ, nàng đều sẽ đi. Nàng đã làm tốt quyết định, Lâm Đống biết chính mình là ngăn không được, làm đứa nhỏ này vì Lâm Tuyết làm được tình trạng này, hắn này trương mặt ra thật là không biết muốn hướng nơi nào gác. Làm quân khuynh bồi ngươi cùng đi, hắn thích ngươi, chính là liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Đống Thời Thời khắc khắc không quên đem chính mình tiện nghi tôn tử đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Cố triều tích đang muốn cự tuyệt, chỗ tối liền đã truyền đến một tiếng miêu nhị kê quân khuynh xuất hiện phi thường kịp thời. 886 chương 886 liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Chương 886 liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ra Gia, Gia nói rất đúng, ta chính là liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Quân khuynh đứng ở cố triều tích bên người. Hắn nhưng thật ra tưởng lẻ loi một mình đi đem má huyết bò cạp đuôi mang tới, nhưng hắn không nghĩ bỏ qua cùng cố triều tích đơn độc ở chung cơ hội, chẳng sợ phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng tưởng ở bên người nàng. Húng chi? Chỉ cần có hắn ở, nàng bên người liền vĩnh viễn không phải là vũng bùn. Đồng dạng, cố triều tích cũng thực hiểu biết quân khuynh tính tình, chẳng sợ nàng đương trường cự tuyệt, hắn cũng nhất định sẽ ngầm đi theo nàng đến tội ác chi thành. Cho nên cố chiều tích dứt khoát cũng không cự tuyệt, nàng gật gật đầu, công đạo một ít những việc cần chú ý, ngày thứ ba sáng sớm liền thu thập hảo xuất phát đi tội ác chi thành. Bọn họ vốn là có thể dùng truyền tống trận trực tiếp đến tội ác chi ngoài thành mặt, nhưng quân khuynh nhẩn giấu tiểu tâm tư, hắn lần đầu tiên triệu hồi ra chính mình tọa kỵ. Đó là một con toàn thân đỏ tươi chu tức điểu, nhưng cũng không phải chân chính chu tước, chỉ là có này huyết thống hậu đại, kia điểu sinh thập phần sinh đẹp ngạo khí. Đỏ tươi lông chim, đỏ tươi điểu móng, xinh đẹp điểu quan, một thân thú uy càng là đáng sợ. Quân khuynh cho nó lấy cái tên, Têu tiểu hồng. Cố triều tích vẫn là lần đầu gặp được so với chính mình đặt tên còn tùy ý. Hai người ngồi chung một chim, ngự phong mà đi, tầng mây tại bên người xuyên qua, trước mắt cảnh đẹp không thắng thu. Bởi vì cố triều tích thích màu đỏ duyên cớ, quân khuynh siêm y đi cũng đều biến thành đỏ, này chỉ chu tức hậu đại. Sở dĩ có thể trở thành hắn triệu hoàng thú, cũng là vì nó toàn thân đỏ tươi duyên cớ, hắn tư tâm nghĩ, triều tích hẳn là sẽ thích. Cố triều tích thật là thích này chỉ điều, thánh điệu cự tội ác chi thành kha xa, liền tính là dùng phi, bọn họ này một chuyến một chuyến, cũng đến bay lên năm ngày. Cố triều tích mệt mọi thời điểm, liền trực tiếp ở dựa vào tiểu hồng trên lưng ngủ, tiểu hồng lông chim cùng nàng một thân hồng y hòa hợp một màu, liền có vẻ nàng gương mặt kia càng thêm sung ra. Quân khuynh liền canh giữ ở bên người nàng, dị vãng triều tích đối hắn còn thực phong bị, hiện tại lại có thể ở hắn trước mặt ngủ, quân khuynh khỏe miệng không khỏi lộ ra cười tới, hắn càng ngày càng thỏa mãn. Nhược nhiên cuộc đời này hắn đều có thể bồi ở bên người nàng, cả đời này đều không hối hận. Tội ác chi thành, ở vào thương lan đại lục nhất hẻo lánh phương bắc lầy lội nơi, tội ác chi thành trung quanh, là chạy dài thượng trăm dặm đầm lầy, đầm lầy nội tràn ngập nồng đậm chương khí. Đầm Lầy Nội còn có không ít ma thú lui tới, ở tội Ác Chi trong thành cũng có không ít ma tộc, cho nên từ xa nhìn lại, tội Ác Chi thành địa bản thượng quanh quẩn một tầng hắc khí, như là một đoàn đoàn thật lớn mây đen bao phủ ở mặt trên giống nhau, đem toàn bộ tội Ác Chi thành bao vây lại, thị giác thượng liền làm người rất là không thoải mái. Tội Ác Chi thành trên không, bởi vì chịu hắc khí ảnh hưởng, liền không thể lại thừa chịu hoàn thú. Cho nên ở đầm lầy ở ngoài, cố chiều tích cùng quân khuynh liền dừng lại. Từ đầm lầy đi thông tội ác chi thành chỉ có một cái bụi gai chi lộ, có thể quá đường này đều là trên tay dính đầy máu tươi tàn những người. Này đó là bị tội ác chi thành tiếp nhận người, cho nên bọn họ tới thời điểm, cái kia bụi gai chi lộ sẽ tự động mở ra. Mà đối với những cái đó danh môn chính phái tới nói, muốn thông qua đầm lầy tới tội ác chi thành, liền chỉ có thông qua nồng đậm chướng khí cùng tràn đầy ma thu chạm đến đầm lầy. Cố triều tích cùng quân khuynh đều đã là tuyệt đỉnh cường giả, cố triều tích cũng lười đến vông nghĩa, trực tiếp giết qua đi. Cố tình lớn như vậy đầm lầy, như vậy nhiều ma thú, nàng lại là liền một con ma huyết bò cạp cũng chưa gặp được, này vận khí thật sự là không tốt lắm. Hai người tới tội ác chi thành thời điểm, cũng không tiêu hao quá nhiều sức lực. 887 chương 887 không chịu ánh mặt trời chiếu cố địa phương. Trưng 887 không chịu ánh mặt trời chiếu cố địa phương. Còn chưa vào thành, quân khuynh liền làm nàng thay đổi một thân váy đen, lấy khăn che mặt đem nàng kia trường tuyệt thế khuynh thành dung nhan che lên. Dù vậy, riêng là nàng lộ ở bên ngoài một đôi mắt, đều cũng đủ hấp dẫn người. Hiện giờ cố chiều tích, dáng người mạn diệu, sinh hải tử sau nàng nghiễm nhiên đã là cái thành thục tiểu nữ nhân, dơ tay nhấc chân gian tuy là lạnh như băng, lại cũng có loại nói không nên lời phong tình. Sán lạn làm người không rời được mắt đi. Quân khuynh cũng thay đổi một thân hắc y dì tội ác chi trong thành âm khí rất nặng, hắn không cần bung rủ. Mới vừa vừa bước vào tội ác chi thành, cố chiều tích liền cảm thấy chính mình giống như vào âm phủ giống nhau, chung quanh tất cả đều là rét căm căm hàn khí, cơ hội là từ lòng bàn chân sông ra, muốn đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Tội ác chi thành kiến trúc là thống nhất màu đen, tọa lạc thực tùy ý, cũng không có địa phương khác chỉnh tề cảm. Tùy ý có thể thấy được thô tráng bụi gai. Nhưng thật ra trong thành tâm kia tòa cung điện thực thấy được, cung điện bên ngoài sinh trưởng rậm rạp hoa hồng đen, hoa cùng lá cây đều là hắc, cùng bụi gai cùng nhau cuốn quanh ở toàn bộ cung điện ngoại, cung điện tương ngoài toàn bộ đều là loại này hoa hồng đen. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy cung điện đỉnh từ hoa hồng đen trung đột hiện ra tới. Cố chiều tích tiến thành thời điểm, liền thấy này tòa cung điện, tội ác chi thành tin tức phong bế. Nơi đây lại là bị thương lan đại lục thượng thế lực khác sở ghét bỏ, cho nên ngoại giới căn bản không biết tội ác chi thành ở 5 năm trước tới một vị cường đại lại có thể sợ thành chủ đại nhân. Nơi đây nguy cơ tứ phía, hơi chút một không chú ý liền sẽ mệnh tang đương trường, cho nên cũng không ai thượng vội vàng tới nơi đây tìm chết. Cố chiều tích cùng quân khuynh đem trên người hơi thở toàn bộ ẩn ấp, nàng vào thành phía trước còn bắt một phen ngoài thành đầm lầy bùn đất mang ở trên người. Như vậy bọn họ trên người hơi thở cơ hồ có thể cùng tội ác chi thành hủ bại dung hợp ở bên nhau. Trong thành nhưng thật ra có người chú ý tới bọn họ, lại chưa nhiều làm cái gì, hiện giờ tội ác chi thành đã không thể so 5 năm trước, có thể tùy ý giết chóc. Thanh chủ đại nhân nhất chán ghét có người hồ nào, nếu là một không cẩn thận thanh em lớn điểm, xảo tới rồi hắn, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Dưới chân phiến đá xanh đã mọc đầy xanh mượt rêu xanh, thực hoạt Quân khuynh liền vẫn luôn đi ở cố chiều tích bên người, sợ nàng té ngã, tùy thời chuẩn bị làm nàng lá chắn thịt. Hai người trước tìm một chỗ chỗ ở xuống dưới, tội ác chi thành tuy là loạn, quán rượu khách điếm linh tinh địa phương cũng là có, ở chỗ này, hoàng kim bạc trắng cùng cục đá không khác nhau, sở hữu giao dịch đều này đây Linh Ngọc chi trả, tùy tiện ở một cái bình thường khách điếm trụ thượng một đêm, liền sẽ tiêu phí một khối to Linh Ngọc. Này nếu là đặt ở huyền thiên đại lục thượng quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cũng may tội ác chi thành người đều không yêu vông nghĩa, cố chiều tích cũng rơi vào cái thanh tịnh, nàng vẫn chưa vội vã đi tìm má huyết bò cạp cùng huyết cát, cố chiều tích tính toán trước nghỉ ngơi một đêm, theo sau lại đem tội ác chi thành quen thuộc một lần. Quân khuynh chỉ là yên lặng ngồi ở bên người nàng. Tội ác chi thành bởi vì có nồng hậu xương đen bao phủ, tựa hồ vĩnh viễn đều là cái không chịu ánh mặt trời chiếu cố địa phương, nơi đây chỉ có đêm tối. Duy nhất khác nhau chính là ngọn đèn dầu thôi. Ban ngày thời điểm, thành chủ phủ ngoại đại môn sẽ điểm một chiếc đèn, này chẳng đèn tắt thời điểm, liền đại biểu là đêm tối. Cố chiều tích sở trụ địa phương, rời thành chủ phủ không xa, ước chừng bởi vì kia chẳng đèn là toàn bộ tội ác chi trong thành nhất lượng nguồn sáng, cho nên nàng nhìn nhiều hai mắt. Bọn họ chủ tiến vào thời điểm, khách điếm lao bản liền dặn do qua, không cần tới gần thành chủ phủ, đặc biệt là ban đêm thời điểm. Mặc kệ nghe thấy cái gì thanh âm đều không cần tò mò đi xem. 888 chương 888 ăn xinh đẹp tiểu cô nương tâm can. chương 888 ăn xinh đẹp tiểu cô nương tâm can. Tội ác chi thành tuy là cùng hung cử các nơi, cũng có chút không muốn sống người tới nơi đây phát tải, này khách điếm lao bản đó là một trong số đó. Hán nguyên bản là viêm vực người, ở viêm vực hôn không đi xuống mới đến nơi đây, khai khách điếm gặp qua người nhiều liền cũng có thể phân biệt xuất ngoại tới cùng bản địa. Nếu không phải thấy kia tiểu cô nương lớn lên cực xinh đẹp, hắn cũng sẽ không hào tâm đi nhắc nhở. Vị này thành chủ, rốt cuộc là người nào? Cố chiều tích nhưng thật ra khó được tò mò điểm. Hư, lão bản chạy nhanh so cái im tiếng thủ thế, nói, ở tội ác chi thành, là nghiêm cấm thảo luận thành chủ đại nhân, cô nương, ngươi nhưng đừng lại hướng người khác hỏi cái này lời nói. Quân khinh thấy vậy, chỉ lấy ra quyền đầu một khối to thuần tịnh linh ngọc tới, lão bản trước mắt sáng ngời, do dự một chút, chạy nhanh một tay đem kia khối linh ngọc thu vào trong túi, thò lại gần nhỏ giọng nói, không ai gặp qua thành chủ gương mặt thật, cũng không biết hắn tên gọi là gì, hắn là cái cực hung tàn người, tội ác chi trong thành có như vậy một ít không thành thật tất cả đều bị hắn diệt. Nói nơi này, lão bản không khỏi cái gáy rét run, hắn à, thích nhất An xinh đẹp tiểu cô nương tâm can nhi, không phải ta nói, Cô nương ngươi đẹp như vậy, nhưng ngàn vạn đừng cho thành chủ phủ theo dõi. Cố chiều tích nghe này, hơi hơi như mày, ngờ vực gan loại này thao tắc nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng nơi này là tội ác chi thành, đảo cũng không như vậy kỳ quái. Còn có, mỗi khi đêm khuya thời điểm, trong phủ thành chủ tổng hội chuyển đến thê thảm tiếng kêu, Các ngươi nhưng đến đem chính mình hộ hảo, vừa mới bắt đầu lúc ấy người thành phố không rõ ràng lắm. Bị kia tiếng kêu đánh chết đều vô số kể. Lão bản lại lại nhải nói chút không có gì dùng, cố chiều tích nghe xong trong chốc lát liền đem người cấp đuổi đi. Nửa đêm về sáng thời điểm, cố chiều tích còn chưa ngủ, nàng cũng không có phong bế chính mình thính giác, gió nổi lên thời điểm, quả nhiên nghe thấy trong phủ thành chủ chuyển đến thê lương lại trầm thấp gào giống thanh. Như là một con bị hàng năm nhốt ở nhà giam hùng sư, lại như là mất đi ái nhân giống nhau đau triệt nội tâm thanh âm. Thanh âm kia mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng, nếu là tu vi không cao người, riêng là bằng thanh âm này, cũng đủ chết một ngàn trở về. Thanh chủ phủ ngoại hoa hồng đen bị chấn cánh hoa rào rạt rơi xuống, có vài miếng từ cố chiều tích cửa sổ chỗ thổi tiến vào, dừng ở tay nàng trong lòng. Lạnh lạnh, mặt trên dính một tầng hơi mỏng sương ngủ, nàng ngón tay nhẹ nhàng vừa động, kia cánh hoa liền ở nàng trong lòng bàn tay hóa thành một sợi khói đen. Cố chiều tích như suy tư gì? nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn một đêm. kia một tòa bị hoa hồng đen quấn quanh thành chủ phủ, ở trong mắt nàng liền như là một tòa thật lớn nhà giam, nhà giam nội, có một cái quái vật. Mà cái này quái vật cùng nàng giống nhau, thích hoa hồng. Vì tiết kiệm thời gian, cố triều tích làm ơn quân khuynh đi tìm ma huyết bò cạp, mà nàng đi huyết cát. Quân khuynh buồn không đồng ý, lại không lay chuyển được cố triều tích, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Cố triều Tích liền đi huyết các. Huyết các là tội ác chi trong thành có uy tín danh dự sát thủ tổ chức. Thương Lan Đại Lục thường có người tìm bọn họ làm buôn bán, cho nên Cố triều Tích hỏi thăm huyết các thời điểm. Nơi này người cũng không để ý. Có linh ngọc có thể thu, bọn họ tự nhiên là biết gì nói hết. Cố triều Tích không phí cái gì sức lực liền tìm tới rồi huyết các. Hoa một ít linh ngọc sau, huyết các thủ vệ người liền đem nàng mang theo đi vào biết các liền ở rời thành chủ phủ không xa địa phương, lạnh băng vô tình màu đen kiến trúc, làm người áp lực lại nặng nề. Thủ vệ người mang cố triều tích trực tiếp đổ máu các các chủ. Vô hắn, đơn giản là cố triều tích đủ thổ hào. 889 chương 889 vì người kia. Chương 889 vì người kia. Nàng mang đến Linh Ngọc, cũng đủ hết các nửa năm đầu người sinh ý, thủ vệ người cũng là gặp qua việc đời, biết cô nương này là cái đại khách nhân. Tự nhiên muốn mang nàng thấy huyết các nhất quyền uy nhân vật. Huyết các các chủ một thân hắc y dì mang một chương bạch hề hề mặt nạ, kia mặt nạ đem hắn toàn bộ ngũ quan đều che khuất. Đây là huyết các quý củ, bọn họ quá bắt người đầu ăn cơm nhật tử, tự nhiên không có khả năng lấy chân dung kỳ người. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có huyết các các chủ cùng cố chiều tích hai người, nàng lặng lặng ngồi ở ghế trên, hắc xa che mặt, chỉ lộ ra nàng một đôi giếng cổ thâm u mắt đen. Huyết các các chủ chưa từng gặp qua như vậy trầm lánh nữ tử, hắn ngồi ở cao tòa thượng, nhìn cố chiều tích một hồi lâu, mới mở miệng nói, di vãng tới ta huyết các người, chẳng lẽ là nôm nớp lo sợ, sợ huyết các gán bọn họ dường như, nhưng thật ra người, lần đầu tới liền thấy ta cái này các chủ, lại không có nửa phần sợ hãi. Đích xác, hắn ở cái này nữ tử trên người cảm thụ không đến chút sợ hãi, thậm chí liền một tia khẩn trương đều không có, hắn liền nhiều vài phần hứng thú. Mọi người đều là làm buôn bán, làm sao sợ chi có. Cố chiều tích nhàn nhạt mở miệng, nhìn thấy các chủ, là ta chi hạnh. Ha ha ha ha, người cái này tiểu nữ tử nhưng thật ra thú vị thực. Huyết các các chủ cười to vài tiếng, giam ba câu thời gian, hắn nhưng thật ra không khỏi có điểm thưởng thức cái này tiểu nữ tử. Như vậy tố chất tâm lý, không làm sát thủ đảo thật là đáng tiếc nhân tài. Theo sau hắn mới nói nói, người hoa đại lượng Linh Ngọc, Nghĩ đến là có cái rất khó đối phó người muốn giết, nói đi, người này là ai? Huyết các các chủ cũng không thích quanh co lòng vòng, thu người tiền tài, tự nhiên muốn thay người tiêu thai. Cố chiều tích trầm mặt trong chốc lát, từ mới vừa rồi bắt đầu, nàng liền ở đánh giá vị này các chủ, hắn trên người mùi máu tươi thực trọng, thật là cái ở vết đao thượng thêm huyết sinh hoạt người. Nàng lần này tiến đến, không phải vì muốn ai đầu người, mà là vì người kia. Một lát sau. Cố triều tích mới mở miệng, ta. Nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền chỉ thấy một cái hắc y nhân vội vã chạy tiến vào, ở huyết các các chủ bên thai thấp thấp nói nói mấy câu. Các chủ lập tức đứng dậy, không kịp cùng cố triều tích nói thượng một câu, hắn liền vội vàng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn cố triều tích một người. Cố triều tích cũng chưa cấp, một hồi lâu sau, nàng mới đứng dậy, đi đến đại sảnh khẩu. Thấy bên ngoài chỉ có mấy cái hầu hạ hạ nhân, những người này lực chú ý hiển nhiên cũng không có đặt ở trên người nàng. Bọn họ mỗi người cảnh tượng vội vàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phẳng phất sắp muốn thai vạ đến nơi dường như. Cố chiều tích nhàn nhạt nhìn lướt qua, nơi này là sát các hậu viện, kia sát các các chủ cũng không có hạn chế nàng hành động, cho nên nàng nhắm mắt, dưới chân khẽ nhúc đích, bắt đầu tìm kiếm người kia. Hậu viện phòng rất nhiều, mỗi cái phòng cửa đều treo một cái thẻ bài. Mặt trên viết sát thủ tên. Đảng cấp cao sát thủ đơn độc trụ một phòng, cấp thấp sát thủ hỗn hợp trụ cùng nhau. Cố triều tích cũng không biết nàng tên gọi là gì. Cho nên nàng ở bằng vào hơi thở tìm kiếm. Nàng là đại thừa tu linh sư, ngũ quan cảm giác cực kỳ nhanh nhẹ. Nàng thân hình như gió, chỉ chốc lát sau thời gian liền lục soát trình sân. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được nàng. Cố triều tích cũng không có lãng phí thời gian, nàng thi triển mị ảnh thuật. Thân hình hơi hơi vừa đọc khi, lại nghe thấy các chủ thanh âm chuyển đến. Thành chủ đại nhân, ngài. Cố chiều tích dừng lại bước chân, chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. 890 chương 890 ta may mắn. Chương 890 ta may mắn. Trong viện loại một ít màu đen hoa mai, hoa mai thụ sinh cao lớn, dưới tảng cây mặt, là một đỉnh màu đen dường tiệu Cố kiệu chung quanh là màu đen sương mù, những cái đó sương mù ngưng tụ thành một đoàn. Giống người lại phi người. Ngươi còn muốn điện hạ đem nói hai lần sau. Lúc này, lại là những cái đó xương đen đang nói chuyện. Các chủ đã thao xuống mặt nạ, hắn biểu tình có chút hoặc sợ, liên tục gật đầu nói, là, ta huyết các trên giới nhất định khuynh tấn toàn lực giết cố chiều tích. Đang ở nghe góc tường cố chiều tích. Nàng hiện tại thật là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, kia dường trong tiểu người đó là tội ác chi thành thành chủ sao. Nàng cùng người này tám gậy tre đều đánh không đến một khối đi, em đẹp, người này vì sao phải sát nàng? Đừng nói là nàng, ngay cả huyết các các chủ cũng làng đốc, hắn đối cố triều tích tên này có ấn tượng, lúc trước lâm gia nhị ra lâm khâu ra giá cao, chỉ tên muốn lâm ra ra chủ lâm đống cùng này nghĩa cháu gái cố triều tích mệnh. Hắn không biết, vì cái gì cái này cố triều tích lại là đắc tội thành chủ đại nhân. Huyết các các chủ tiếng nói vừa dứt, Mới nghe dường trong tiệu truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, buồn vương khi nào nói qua, muốn ngươi sát nàng. hắn thanh âm có lệnh người mê muội từ tính, tựa như giọng thấp pháo giống nhau ở bên thai vang lên, nhưng cố tình liền này một câu công phu, cố chiều tích lại là sững sờ ở tại chỗ. Nàng tâm tức khác như là bị một phen trùy thủ hoa khai, ký ức cùng máu tươi cùng nhau đánh nút lại. Mặc dù là đi qua năm năm, nay đã từng vô số lần ở bên thai vang lên thanh âm. Như cũ làm nàng vô pháp quên. Quen thuộc đến tận xương thủy, cho nên cho dù là nhẹ nhàng một tiếng ho khan, cũng có thể nghe ra tới. Nàng này trong nháy mắt thất thần, liền chính mình ống tay háo câu tới rồi bên cạnh mai chi cũng không nhận thấy được. Trong lúc nhất thời hoa mai rào rạt mà rơi, kinh động huyết các các chủ cùng kia giường trong tiệu nam nhân. Huyết các các chủ liền mặt nạ đều không kịp mang lên, hắn ánh mắt lạnh lùng, quát lớn nói, ai ở đằng kia? Hắn huyết các từ trước đến nay quy củ nghiêm ngặt, huống chi lần này là thành chủ đại gia Quang Lâm, mọi người tránh né đều còn không kịp đâu, sao có thể có cái kia lá gan ở chỗ này nghe có tưởng. Cố chiều tích muốn trốn cũng không còn kịp rồi, nàng trong lòng run rẩy dữ dội, đem hết toàn lực khắc chế chính mình cảm xúc, nói cho chính mình, có lẽ, chỉ là thanh âm tương tự. Nàng chuẩn bị 5 năm, muốn gặp lại thời điểm trí hắn vào chỗ chết, nhưng cố chiều tích không nghĩ tới, còn không có gặp mặt. Gần là đối phương một câu thanh em tương tự nói, lại làm nàng rối loạn đầu trận tuyến. Nàng đi ra thời điểm, đã ra một thân hãn, bị không ngừng đánh út lại ký ức sở tra tấn. Như thế nào là ngươi? Huyết các các chủ thấy nàng thời điểm, kinh ngạc một chút, theo sau nhớ tới chính mình mới vừa rồi ra tới vội vàng, cũng chưa tới kịp cùng nàng chào hỏi. Nàng là có tâm vẫn là vô tình xuất hiện, hắn hiện tại cũng không thể lập tức làm phán đoán. Cố chiều tích không thấy hắn chỉ đem ánh mắt dừng ở kia đỉnh giường tiệu thượng, nàng âm thầm méo méo nắm tay, ngay sau đó nhợt nhạt cười. nguyên bản hôm nay ta là tới tìm huyết các các chủ hỗ trợ, lại may mắn nhìn thấy thành chủ các hạ, thật sự là ta may mắn. lời này nàng nói không vội không chậm, phảng phất giống như chỉ là trùng hợp trải qua, vừa lúc thấy giống nhau. ở toàn bộ tội ác tri thành, mọi người thấy thành chủ đại nhân đều là ti cung quất sơn, quỳ bái. nhưng cố triều tích thấy hắn. Như cũ chỉ là đứng ở chỗ đó, phảng phất ở nàng trước mặt, bất quá chính là cái dâu riêng người qua đường rác. Huyết các các chủ đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hôm nay thành chủ đại nhân rõ ràng tâm tình so ngày xưa còn không tốt, giờ phút này đi đắc tội hắn, không phải tìm chết sao. 891 chương 891 vô tình Chương 891 vô tình Hắn chạy nhanh đến cố chiều tích bên người, quát lớn một tiếng, cô nương không được đối thành chủ đại nhân vô lễ. theo sau hắn lại bùn một tiếng quỷ gối thành chủ đại nhân dường kiệu trước mặt, gần như jun Nguy nói, thành chủ đại nhân, vị này chính là ta huyết các khách nhân, không hiểu quy củ và chẳng ngại, còn thỉnh ngài không cần trách cứ. hắn đảo không phải thế cố triều tích cầu tình, mà là hắn toàn bộ huyết các. ai đều biết, thành chủ đại nhân tính tình nắm lấy không chừng, khả năng một khắc trước còn ở hảo hảo nói chuyện đâu, sau một khắc liền mãn môn toàn liệt. Huyết cát đi đến hôm nay này một bước không dễ dàng, hắn cũng không thể làm huyết cát dễ dàng trôn vùi ở chính mình trên tay. Dứt lời, hắn lại dơ tay đi kéo cố chiều tích ống tay háo, muốn đem nàng tốn quỷ trên mặt đất, rốt cuộc ở tội ác chi trong thành, thấy thành chủ còn không giới quỷ, kia chính là tội lớn. Mà cố chiều tích tắc khinh phiêu phiêu nâng nâng tay, các chủ cũng không có đụng tới nàng ống tay háo. Nàng như cũ thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm kia dương tiệu trên mặt treo đạm mạc cười lạnh. Ta đều không phải là tội ác chi thành người, cũng không cần thiết thủ các ngươi quý củ, thành chủ đại nhân chẳng lẽ còn sẽ cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo không thành. Nàng khinh phiêu phiêu một câu, doa huyết các các chủ đương trường liền tưởng đâm đầu cột, lần trước trong thành cái kia bói toán người mù liền cho hắn tính một quẻ, sợ hắn gần nhất đem thai vạ đến nơi, hắn không nghĩ tới này không thể chối tử là tới nhanh như vậy. Giờ phút này hắn đại khí cũng không dám ra, Sợ thành chủ đại nhân nói chém người liền chém người. Năm đó hắn huyết các cũng là tội ác chi trong thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, mà hiện tại ở thành chủ đại nhân trước mặt, lại là liền thí đều không tính là một cái. Hắn chỉ phải chừng mắt nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái, hắn không thể lập tức đem nữ tử này bắn cho đi ra ngoài. Nhưng thành chủ đại nhân không mở miệng, hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ phải quỳ trên mặt đất. Dương tiệu nội, nam nhân cả người đều quanh quần xương đen. Hắn dựa vào hoa lệ mềm sụp thượng, đầy đầu tóc đen phô khai ở sau người, một đôi mắt đỏ nửa híp xuyên thấu qua giường tiệu màn lụi nhìn trước mặt thiếu nữ. Nàng dáng người mảnh khảnh, ăn mặc một thân váy đen, trên mặt che một tầng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi giếng cổ mắt đen. Cặp kia con ngươi như là kết một tầng hàn băng giống nhau, lộ ra dày đặc lạnh léo. Hắn này giường tiệu, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể thấy bên ngoài cho nên cố chiều tích nhất cử nhất động đều dừng ở hắn trong mắt. Thậm chí liền nàng hơi hơi 5 nắm tay, hắn đều thấy. Mấy năm nay, lớn lớn bé bé thế lực, hướng thành chủ phủ đưa quá không ít nữ nhân, nhưng đều không ngoại lệ, này đó nữ nhân hắn liền con mắt cũng không từng nhìn quá. Nhưng trước mắt cái này thiếu nữ không giống nhau, cứ việc liền nàng khuôn mặt cũng chưa thấy rõ ràng, hắn đã không khỏi bị hấp dẫn ở. Nàng trên người phản phất là tản ra một loại làm hắn khó có thể kháng cự hơi thở, kia nhàn nhạt, nhạt, sạch sẽ thanh hương nhào vào trong mũi, làm hắn tâm đều đi theo an tĩnh xuống dưới. Hắn cách màn lụa nhìn cái này nữ hài tử, không biết vì sao có một loại như là nhìn nàng ngàn vạn năm ảo giác. Người tên là gì? Thật lâu sau sau, hắn rốt cuộc cùng nàng nói một câu nói. Cố chiều tích sửng sốt một chút, nàng đứng ở tại chỗ, nghị thâu qua giường tiệu thấy bên trong người nọ bộ dáng. Nhưng kia tầng tầng xương đen cản trở nàng, nàng liền cái hình dáng cũng không thấy rõ. Thấy cô triều tích thật lâu chưa trả lời, huyết các các chủ chạy nhanh nói, thành chủ đại nhân, nàng, nàng kêu vô tình. cố triều tích cho chính mình an bài cái giả thân phận, tên này có điểm trung nhị, là nàng tùy tay lấy. Vô tình dường kiệu nội, nam nhân lẩm bẩm niệm ra tên này tới. 892 chương 892 chờ nàng nhào vào trong lực. Trưng 892 chờ nàng nhào vào trong ngực. Hắn giọng thấp thật sự thập phần dễ nghe, tùy ý niệm hai chữ đều có thể làm người trầm mê trong đó. Cố chiều tích nghe hắn thanh âm, nội tâm càng thêm lạnh băng, khởi phong, thổi nàng y đi phát phiên phi, trên mặt khăn che mặt cũng động lên, ẩn ẩn lộ ra tinh xảo cầm cùng kia trương hoa hồng ngôi đỏ. Dương kiệu nội người như cũ nhìn nàng, phong đem khăn che mặt thổi trên dưới pha phồng, hắn nhìn nữ hải tử kia trương không có lộ ra mặt. Trong đầu mạc danh lại hiện ra cái kia lặp lại ngậu. Biện lửa chung, thiếu nữ mặt rốt cuộc lộ ra ẩn ẩn hình dáng tới, cùng trước mắt cái này kêu vô tình nữ hài tử, lại là có chút tương tự. Ngươi lại đây. Hơn nửa ngày sau, hắn lại mới nói ra một câu tới. Dứt lời lúc sau, từ giường kiệu nội vươn một bàn tay tới, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay thượng có một ít nhô lên gân xanh, đó là một con thập phần đẹp tay, nam nhân tay. Huyết các các chủ tức khắc túi đầu, hắn xem cũng không dám xem, ở tội ác chi thành, không ai bất luận kẻ nào có thể nhìn thẳng thành chủ, cho dù là thành chủ đại nhân một bàn tay cũng không được. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thành chủ đại nhân ở thấy cái này kêu vô tình nữ từ sau, tinh tình tựa hồ trở nên phá lệ hảo. Chẳng lẽ, thành chủ đại nhân là thấy nàng lớn lên quá mức mỹ mạo, muốn mang trở về thành chủ cung điện nội móc ra tâm can đan luôn. Ở tội ác chi thành, truyền lưu thành chủ yêu thích can mỹ mạo thiếu nữ tâm can nghe đồn, tuy là không ai gặp qua, nhưng này nghe đồn một truyền 10-10 truyền trăm, đã là mãn thành biết rõ. Cho nên những cái đó diện mạo mỹ mạo các thiếu nữ, hiếm khi dám thú vị thành chủ phủ ngoại dạo. Nhưng thật ra có không ít thế lực, biết được thành chủ loại này yêu thích, thường xuyên đưa nữ nhân cho hắn. Thành chủ cũng không chối từ, những cái đó vào thành chủ phủ các nữ nhân rốt cuộc kết cục như thế nào không người biết hiểu. Chỉ là có một chút có thể xác định chính là các nàng chung không có một người ra quá thành chủ phụ. Đại khái, đều đã chết. Mới vừa rồi khởi phong thời điểm, huyết các các chủ cũng nhìn thấy cố triều tích diện bạo, tuy là gặp qua muôn vàn sắc đẹp hắn, cũng là không rời mắt được đi. Tưởng tượng đến như vậy tuyệt sắc nữ tử, sắp bị thành chủ đại nhân móc ra tâm can luôn, hắn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bực này sắc đẹp, cho dù là trở thành hắn huyết các sát thủ, kia tiền đồ đều là không thể hạ lượng. Mấy năm gần đây, hắn nhất coi trọng chính là sát mị, từ sát mị trở thành huyết các sát thủ tới nay, lớn lớn bé bé ám sát nhiệm vụ không dưới trăm lần, mỗi một lần nàng đều có thể xuất sắc hoàn thành. Hắn cho rằng hắn này huyết các rốt cuộc là có người kế nghiệp, nào nghĩ đến, lúc này đây nhiệm vụ nàng lại là thất bại. Hắn không thể nghi ngờ là đau lòng, dựa theo dị vãng quy củ, ám sát nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết. Vì sát mị, hắn lần đầu phá hủy huyết các quý củ, chỉ là đem nàng ném vào huyết các rừng rậm chung, nhậm này tự sinh tự diệt, nếu là nàng có thể ở trong rừng rậm nghỉ ngơi 10 ngày thả bất tử, kia đó là nàng mạng lớn, huyết các đem tiếp tục lưu chữa nàng. Sát mị đã đi huyết các rừng rậm 5 ngày, kia trong rừng rậm các loại ma vật cùng hung thú lui tới, nghĩ đến nàng sớm đã là mất mạng. Từ huyết các thành lập tới nay, Liền không ai có thể ở rừng rậm trung sinh tồn vượt qua 10 ngày, sắp mị muốn đánh vỡ cái này mà chú, rất khó. Cho nên huyết các các chủ gần nhất đang không ngừng tìm kiếm tân sát thủ. Chờ tương lai khởi động huyết các Thấy cô triều tích ánh mắt đầu tiên, hắn trong lòng liền có tính toán. Nhưng hiện tại, nữ tử này thực hiển nhiên là bị thành chủ coi trọng, nơi nào còn luôn được đến hắn làm tính toán. Dương tiệu nội, nam nhân triều nàng vu tay. Như là ở triệu hoán nhà mình miêu mẹ giống nhau, chờ nàng nhào vào trong ngực. 893 chương 893 lại lần nữa gặp nhau. Chương 893 lại lần nữa gặp nhau. Cố triều tích hiếp hiếp mắt, này đôi tay. Nàng cũng nhận được. Hắn tay phải ngón trỏ hệ dễ, có một viên màu nâu trí, mà này chỉ vươn tới tay, cũng có. Nàng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền phát hiện. Năm năm qua đi, nàng càng là hận mặc trọng liền. Liền càng là đem hắn hết thể nhớ rõ rành mạch, không có một ngày quên quá. Giờ phút này cố chiều thích gắt gao nhìn chầm chầm cái tay kia, nàng không nghĩ tới 5 năm sau gặp lại sẽ là cái dạng này tình cảnh. Dương trong kiệu người kia, làm bộ không quen biết nàng sao. Nàng trong lòng hư lạnh một tiếng, liền ở huyết các các chủ kinh ngạc dưới ánh mắt, đi tới giường kiệu trước mặt, nàng vẫn chưa đi giữ chặt kia chỉ chiều nàng vươn tới tay, ngược lại là trực tiếp xúc lên giường kiệu màn lụa. Thậm chí liền giường tiệu ngoại hình người vẩy mực nhóm cũng chưa phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, huyết các các chủ dọa cả người lông tơ đứng chồng ngược. Nữ nhân này thật là không muốn sống nữa. Man lụa bị sốc lên, lộ ra bên trong một mảnh vực sâu hắc. Hắn gắt gao cúi đầu, không dám nhiều đi xem một cái, mà cố chiều tích lại thẳng tóc xem đi vào, đụng phải kia một đôi mắt đỏ. Hắn ăn mặc một thân hoa lệ màu đen gấm vóc phục, dựa vào thêu hoa hồng đen trên đệm mềm. Cả người đều quanh quần nồng đậm sương đen, liền có vẻ hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan càng thêm sung ra. 5 năm 5 năm thời gian, hắn so năm đó lạnh hơn, cả người đều như là một tòa băng sơn, tản ra làm người sợ hãi huy áp. Người này, cố chiều tích không biết ngày đêm căm hận hắn 5 năm. Hiện tại tai kiến, năm đó ký ức tựa như hồng thủy manh thu giống nhau thổi quét mà đến, nàng chính là lại bình tĩnh, giờ phút này cũng gắt gao cầm nắm tay. Nàng sợ chính mình khống chế không được sẽ nhất kiếm đâm vào hắn ngực. Cố chiều tích còn không có động thủ, hắn lại động thủ, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, liền đem nàng khăn che mặt hoàn toàn kéo xuống, lộ ra kia trương tuyệt mỹ dung nhan tới. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm nàng, theo bản năng liền rối tay đem nàng từ giường tiệu trước mặt xả vào chính mình trong lòng ngực. Cố chiều tích đâm vào hắn ngực, núi gian tất cả đều là trên người hắn hơi thở, mắt lạnh, phản phất là mùa đông khắc nghiệt xương hoa. Năm năm cách xa nhau, gặp lại, bọn họ chi gian khoảng cách gần đến có thể nghe thấy lẫn nhau tim đập. Nhưng này trái tim, sớm đã cách thiên sơn vạn thủy, góc biển chân trời. Nay năm năm tới, Mặc Trọng liên gặp qua quá nghĩ nhiều bò lên trên hắn giường nữ nhân, vô luận là ngay từ đầu những cái đó chủ động tiếp cận, hoặc là mặt sau tội ác chi bên trong thành các thế lực lớn vì lĩnh bỡ hắn đưa tới nữ nhân, hắn chưa bao giờ có một cái để vào mắt. Thậm chí vì ngăn chặn này đó nữ nhân. Hắn tự mình làm người thả ra hắn thích hắn nữ nhân tâm can tin tức đi ra ngoài. Dù vậy, như cũ có người không màng tất cả tưởng bò lên trên hắn giường. Biến đổi đa dạng, trăm phương nghìn kế, luôn là có thể bị hắn liếc mắt một cái xuyên qua. Hắn thực phản cảm nữ nhân, thậm chí bị tới gần 3 trượng trong vòng liền cả người không thoải mái, chính là trước mắt nữ tử này, lại làm hắn cũng không có sinh ra bài xích cảm, thậm chí nàng ở trong lòng ngực hắn thời điểm. Hắn không thể hiểu được liền sinh ra một loại thỏa mãn cảm tới, đó là một loại mất mà tìm lại cảm giác, như là trong lòng nhất hư không cái kia vị trí bị lấp đầy. Làm hắn không khỏi vươn tay đi, muốn đem cái này nữ hải tử ôm chặt lấy. Hắn tay cơ hồ đều phải dừng ở nàng trên eo, nhưng thấy thiếu nữ khỏe môi một kia cười lạnh thời điểm, hắn lại đem tay thu trở về, tiện đà lạnh nhạt mở miệng, nói đi, ai phái ngươi tới. Cố chiều tích nhìn chầm chầm hắn. Muốn từ hắn gương mặt này thượng nhìn ra hắn ngụy trang tới, nhưng nàng thất bại. Trước mắt người này như là hoàn toàn không quen biết nàng. 894 chương 894 ngươi thực phù hợp bổn vương ăn uống. Chương 894 ngươi thực phù hợp bổn vương ăn uống. Ngươi không biết hai phái ta tới sao. Cố chiều tích trên mặt cười lạnh càng sâu, nàng trước nay cũng chưa xem hiểu quá mặc trọng liên, Hắn qua am hiểu ngụy trang, ngụy trang đến không chê vào đâu được. Đại khái chính như hắn theo như lời, hết thể đều là có mục đích, hắn chưa bao giờ từng yêu, cho nên 5 năm sau, hắn có thể như vậy phong khinh vân đạm đối mặt nàng, thậm chí làm bộ không quen biết. Mặc kệ là ai phái ngươi tới, bọn họ mục đích đặt tới. Mặc trọng liên vươn tay đi, khơi vào nàng cầm tới. Lạnh lẽo đầu ngón tay ở cố chiều tích trên cầm nhẹ nhàng đốt ve, ngươi thực phù hợp buồn vương ăn uống. Hắn cố ý cường điệu ăn uống hai chữ. Lời này tự nhiên cũng rơi xuống huyết các các chủ trong hai, hắn theo bản năng liền đánh cái dùng mình. Quả nhiên, thành chủ đại nhân muốn ăn cô nương này, ai, thật sự là đáng tiếc Hắn một câu, lại là ghê tẩm cố chiều tích quả muốn phun, nàng ra vẻ chấn định, cũng không lộn xộn một đôi mắt đen nhìn chầm chầm hắn, sau một lúc lâu mới sâu kín nói, không biết thành chủ đại nhân muốn như thế nào ăn ta. Thâm, gan, là trương vẫn là nấu. Mặc trọng liên sửng suốt một chút, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế đạm nhiên nữ tử, trong lúc nhất thời đầu ngón tay dùng lại lớn bảy phần. Hắn trên mặt như cũ là ngàn năm không hóa hàn băng, hắn thẳng tóc xem tiến cố chiều tích con ngươi, ngươi không sợ. Sợ hữu dụng sao? Cố triều tích hỏi lại, nàng thật sự không biết, vì cái gì người này tố chất tâm lý như thế cường đại, 5 năm trước hết thể với hắn mà nói, bất quá là động động tay tiêu diệt con kiến sao? hắn đối nàng coi mà không nhận, trong lòng liền một kia ăn năn đều không có sao. Cố chiều tích suy nghĩ rất nhiều, nàng tâm phản phất lại bị mổ ra một đạo miệng vết thương, tích tắp đi xuống chảy huyết. Nàng có đôi khi thật sự rất hận chính mình, vì cái gì luôn là theo bản năng cấp mặc trọng liên tìm lấy cớ. Nàng còn ở chờ mong cái gì? Hy vọng hết thể đều là hiểu lầm một hồi sao Thế gian nào có như vậy nhiều hiểu lầm. Nhìn xem. Mặc Trọng Liên so nàng làm khá hơn nhiều, hắn như vậy đạm nhiên, phảng phất bọn họ thật sự cũng chỉ là người xa lạ. Ngươi nếu sợ một chút, bổn vương có lẽ tâm tình một hảo, sẽ bỏ qua ngươi. Hai người tê trên giường tiệu nội, dưới thân là mềm mại cái đệm, trong không khí là ái muội hơi thở, bọn họ thân thể chạm nhau, hơi một không chú ý liền sẽ lao xuống cức cỏ. Mặc Trọng Liên nói ái muội cực kỳ, chính như hắn năm đó luôn là như vậy trêu chọc cố triều tích giống nhau. Lúc trước Cố Triều Tích chưa từng yêu người, hắn tình thâm, hắn ba đạo bảo hộ, làm nàng đi bước một rơi vào hắn ôn nhu bấy giờ. Nhưng hiện tại, Cố Triều Tích tâm đã sớm đã chết. Nàng khẽ môi khơi mảo một mặt cười tới, lại dương mắt thời điểm, trong mắt sở hữu cảm xúc toàn bộ bình phục đi xuống. Nàng nhìn Mặc Trọng Liên, lại là chợt đứng dậy, một cái quay người lại là ngồi xuống hắn trên ủi, nàng vươn một bàn tay đi, câu lấy cổ hắn. Môi đỏ khẽ nhếch, tới gần lỗ thai hắn ở bên thai hắn nhả khí như lan thành chủ đại nhân như vậy làm người như thế nào sợ kia ấm áp hơi thở nhắm thẳng mặc trọng liên trong cổ rót hắn chỉ cảm thấy chính mình một thân máu đều phải sôi trào lên nay năm năm tới liền tính là có nữ nhân cởi hết nằm ở hắn trên giường hắn đều sẽ không có nửa điểm phản ứng nhưng hiện tại cố triều tích nhẹ nhàng treo trọc, nhàn nhạt một câu lại làm hắn muốn tạc. hắn mặc danh muốn đem nữ nhân này ấn ở trên người một đốn khí dễ. Hắn biết hầu khe nhúc nhích, đem chính mình dục vọng tận lực áp xuống, nữ nhân này sau lưng thế lực rốt cuộc là ai, hắn đã không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, hắn chỉ biết, đây là những năm gần đây, duy nhất một cái khả năng sẽ bị hắn lưu tại bên người nữ nhân. 895 chương 895 thực chờ mong bị ăn luôn. Chương 895 thực chờ mong bị ăn luôn. Cố Triều Tích đương nhiên cảm giác được hắn biến hóa, nàng nhẹ nhàng rời đi môi, kéo ra hắn cổ áo. Môi đỏ ở trên cổ hắn nhẹ nhàng đỏ qua. Nàng thanh âm cố ý mang theo một tiếc tiểu, xem ra thành chủ đại nhân, luyến tiếc hắn ta. Nàng một câu, lập tức liền đem mặc trọng liên trọng giận, hắn một phen để lại này tiểu nữ nhân vai, nhìn nàng này trương mị hoặc chúng sinh mặt, ngươi thực chờ mong buồn vương ăn luôn ngươi. Cố chiều tích trong lòng cười lạnh, đúng vậy. Liền xem là ai đã chết. Nàng kia nhàn nhạt một mặt cười, lại như là cam chịu giống nhau. Mặc Trọng Liên một thân táo hỏa cơ hồ áp chế không được, hắn bàn tay to vừa động, giữ chặt cố triều tích vai, tê một tiếng liền đem nàng xiêm y xé cái dập nát, lộ ra nàng tuyết trắng da thịt, cùng bên người áo trong, áo trong thượng còn thêu một đóa đỏ tươi hoa hồng, ở một mảnh hắc giường trong tiệu, có vẻ cực kỳ chói mắt. Mặc Trọng Liên ngón tay nhẹ nhàng xoa kia đóa hoa hồng đỏ, xem ra này công phu hạ thực đủ, tội ác chi thành người đều biết hắn thích hoa hồng. Dị vạng những cái đó bị đưa tới nữ nhân, trước nay cũng chưa cái này tâm tư, ở hiếm thượng theo hoa hồng, đối mặc trọng liên tới nói quả thực chính là trí mạng dụ hoặc. Liên chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ thích loại này hoa, thấy này hoa liền phản phất là thấy một cái nhớ không dậy nổi người giống nhau, hắn ngự khí cùng động tác đều mềm nhẹ rất nhiều. Cố chiều tích cũng không phản kháng, hiện giờ mặc trọng liên ở cái gì cảnh giới, nàng cũng không rõ ràng. Hắn vì sao sẽ trở thành tội ác chi thành thành chủ, nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết, nàng muốn báo thủ. Mà trước mắt, chính là cái tuyệt hảo cơ hội. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mà nàng cũng sẽ không đại ý, nàng liền phải sấn hắn lớn nhất ý thời điểm, cho hắn chí mạng một kích. Nếu hắn ngoạn nhi mất trí nhớ, kia nàng cũng theo diễn hảo, hai người đều lẫn nhau vì người xa lạ, hạ khởi tay tới mới có thể càng thêm quyết đoán bãi. Giờ Phút này mặc trọng liên, chính đôi tay ôm nàng eo, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng yếm thượng hoa hồng đỏ xuất thần, mà Cố Triều Tích đã lấy âm thầm lấy ra một phen truy thủ. Truy thủ thượng tôi độc, chỉ cần đâm vào thân thể hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, mau đến liền mặc trọng liên cũng chưa né tránh. Kia tôi độc truy thủ trực tiếp từ hắn phía sau lưng đâm đi vào, chiêu thức ấy, Cố Triều Tích dùng hết toàn thân chi lực nhưng mặc trọng liên thân thể như cũ quá mức cường ảnh, trùy thủ chỉ nhập thị tốc dư. Dù vậy, đối nàng tới nói cũng đủ. Mặc trọng liên ăn đau, hắn kêu lên một tiếng, cố chiều tích tưởng thoát thân, lại bị hắn gắt gao túng chặt. Trong xe ngựa động tinh kinh huyết các các chủ đều muốn đi xem xét, nhưng hắn không cái kia lá gan. Nghĩ đến trường hợp nhất định thập phần kịch liệt hương diễm, cho nên hắn dứt khoát lặng lẽ lui xuống. Thả mệnh lệnh toàn bộ hậu viện người đều lui xuống. Mà nội, mặc trọng liên không cố phía sau lưng thượng thường, ngược lại đem cố triều tích gắt gao để ở xe ngựa xe trên vách, mắt đỏ nổi lên một tia lửa giận, nhìn chầm chầm nàng hỏi đáp, vì cái gì? Những năm gần đây, không ai dám động hắn, cũng không ai thương hắn, trừ phi ở hắn hoàn toàn không có phòng bị, cam tâm tình nguyện thời điểm. Từ cố triều tích móc ra trùy thủ thời điểm, hắn cũng đã phát hiện, thẳng đến nàng đem trùy thủ đâm vào hắn phía sau lưng thời điểm, hắn đều không có né tránh. Hắn chỉ là ở thử, thử nữ nhân này hay không thật sự muốn giết hắn. Nàng thật là muốn hắn chết, nàng xuống tay sức lực, có thể đem một ngọn núi cấp bổ ra, cho nên. Hắn là thất vọng. Không lý do một trận thất vọng. Mặc trọng liên gắt gao nhìn cố chiều tích, lúc này mới từ nàng cặp kia mắt đen nhìn ra nồng đầm hận ý. Hắn có trong nháy mắt giật mình thần, ngươi hợp ta. 896 chương 896 hạ tất cùng ta giả vờ mất chi nhớ. 896 hà tất cùng ta giả vờ mất chi nhớ. Cố triều tích cười lạnh, hỏi ngược lại, ta không nên hận ngươi. Vì cái gì? Mặc trọng liên như cũ không buông tha nàng, hán cường hãn thân thể vây khốn cô triều tích, làm nàng không trô nhưng trốn. Vì cái gì? Cố triều tích chỉ cảm thấy đây là chính mình này năm năm tới nghe lớn nhất chê cười, ngươi cần gì phải cùng ta giả vờ mất chi nhớ. Vì cái gì chính ngươi không biết? Ta không biết. Mặc trọng liên ánh mắt trầm xuống, hắn trên lưng đã chảy ra hào hạt máu đen, trùy thủ độc bắt đầu phát tác. Đó là cố chiều tích thân thủ luyện chế độc, phệ tâm tận xương, tức tức dày vò, trên đời không có thuốc nào cứu được. Đau. Vô tận đau. Tuy là liền mặc trọng liên đều đã nhăn lại mày, hắn lại không có đi kịp thời trị thương, ngược lại để nặng cố chiều tích lực độ lại tăng lớn vài phần. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta đã từng gặp qua. Hắn có vô số nghi vẫn muốn từ nàng nơi này được đến đáp án Hắn thực bức thiết Bức thiết đến muốn biết trước mắt nữ nhân này hết thể quá vãng Năm năm tới Chưa bao giờ có một người làm hắn như vậy để ý quá Cứ việc Đây là hắn lần đầu tiên thấy nàng A cố triều tích chỉ đương hắn là tiếp tục ở giả vờ mất chi nhớ Nàng cười lạnh một tiếng Lại không hề nói thêm cái gì Cùng hắn Nàng không lời nào để nói Năm đó nàng liền nói quá Tái kiến là lúc, bọn họ là địch, nàng sẽ thân thủ đưa hắn xuống địa ngục. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn cao lành bá đạo, không coi ai ra gì tính tình như cũ không sửa, là cảm thấy nàng vĩnh viễn đều sẽ không có cái kia cơ hội sao. Đổi làm cố chiều tích, liền vĩnh viễn sẽ không phạm loại này chí mạng được điểm. Xem nhẹ địch nhân. Nói, như thế nào không nói lời nào. Nàng châm mặc, làm mặc trọng liên bạo nộ, hắn véo nàng cánh tay đều phát tím. Cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bóp nát. Cố chiều tích cười lạnh chưa lui, nàng khẽ cắn môi, cơ hồ là dùng ra một thân lực lượng tới tránh thoát mặc trọng liên. Nàng là đại thừa tu linh sư, chính là ở thương lan đại lục thượng cũng coi như thượng là cường giả cấp bậc tồn tại. Nàng cố chiều tích. Không bao giờ là năm đó cái kia tùy y đắn đo tiểu quả hồng. Mặc trọng liên bị thương, trúng độc, đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa cố triều tích, hắn lại là không thể hoàn toàn không chế. Cố Triều Tích bắt lấy này một chút ít không đương, từ hắn bên người tránh thoát mở ra, nàng còn không thể chết được, nàng không cần thiết vì một cái kẻ thù mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Nàng còn có tiểu nai bao, tiểu bao tử còn ở thánh địa chờ nàng trở về. Bên ngoài gió thổi thực làm cản, Cố Triều Tích vừa mới ra giường tiệu, trung quanh liền xuất hiện một đoàn vẩy mực hắc y rìa nhân. Bọn họ đều là nùng mặc ngưng tụ mà thành, mỗi người như hổ rình mồi nhìn nàng. Phản phất nàng là làm tội ác tẩy trời việc. Cố chiều tích rút ra bản thân âm Dương Tiên, nắm ở trên tay, nàng cũng không tính toán toàn thân mà lui. Rốt cuộc nàng bị thương mặc Trọng Liên, nàng biết, người này là sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng còn liều mạng một hơi đi ra ngoài, nàng liền có cái kêu bản lĩnh đem chính mình chưa khỏi. Dương Tiệu Nội, mặc Trọng Liên lúc này mới đưa phía sau lưng thượng trủy thủ rút xuống dưới, hắn sắc mặt lệnh băng. Tiêu độc khuyết tán cực nhanh, từ máu vẫn luôn chảy xuôi đến khắp người, nếu không có là hận tới rồi cực hạn, hắn tưởng tượng không ra như vậy một nữ tử, vì sao sẽ như vậy đối hắn. Đem nàng mang về phủ. Hắn chịu đựng tia đau nhức, phun ra một câu tới. Tuân lệnh vẩy mực hắc y. y nhân nhóm lập tức đối cố chiều tích động thủ. Không được thương nàng. Mặc trọng liên theo bản năng liền lại hạ một đạo mệnh lệ. Một chúng thuộc hạ đều sửng sốt một chút, nữ nhân này bị thương điện hạ. Nên đương trường bị thiên đao vạn quả mới đúng. Điện hạ, lại là không được thương nàng. Trong lúc nhất thời bọn họ lại là có chút xem không hiểu. 897 chương 897 không thể miêu tả sự. Chương 897 không thể miêu tả sự. Đây là một hồi kịch liệt chiến đấu. Cố chiều tích âm dương tiên có thể đánh người sống. Chứ ác quỷ, nàng đã sớm nhìn ra, mặc trọng liên trên người hắc khí không thích hợp. Tội ác chi trong thành ma vật hoành hành. Hắn thoạt nhìn đảo đúng như nàng năm đó kêu đại ma vương, giống cái chỉ huy chúng ma đầu lĩnh. Bình thường binh khí tự nhiên không gây thương tổn này đó người, nhưng cố chiều tích roi đi xuống, lại cũng thực chất tính thương tới rồi bọn họ, một phen chiến đấu xuống dưới nàng cũng không có có hại. Mặc trọng liên híp mắt nhìn, hắn lấy chính mình lực lượng cường đại đem ngăn cản kia độc ở trong thân thể khuyết tán lên lỏi, đồng thời hắn ánh mắt lại gắt gao rừng ở cố chiều tích trên người. Nàng rất cường đại. So với hắn gặp qua sở hữu nữ nhân đều cường, hết thể đều như là có bị mà đến. Đây là cái đôi hắn có uy hiếp nữ nhân, từ lý tính đi lên nói, mặc trọng liên hẳn là lập tức ra tay giết nàng, nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Hắn không biết vì cái gì, xuất phát từ bản năng, liền thương nữ nhân này một cây lông tơ hắn đều làm không được. Cho nên hắn chơ mắt nhìn nàng ở chính mình trước mặt làm càn. Chỉ chốc lát sau, liền huyết các sát thủ cũng sôi nổi kinh động. Ở huyết các các chủ dẫn rất hạ, bọn họ đem cố chiều tích bao quanh vây quanh lên. Lúc này mọi người trong lòng đều là chấn động, không ai biết như thế nào sẽ có to gan như vậy nữ nhân, nàng giống như. Thương tới rồi thành chủ. Nay chỉ là bọn hắn suy đoán, bởi vì có thể nghe thấy thành chủ đại nhân hơi thở có chút không song. Những năm gần đây, tội ác chi trong thành nhất hung ác người, cũng chưa từng đụng tới quá thành chủ đại nhân nửa căn lông tơ. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, lại có như vậy bản lĩnh. Huyết các các chủ còn kinh đâu, hắn rời đi thời điểm. Hai người kia rõ ràng còn trên giường kiệu nội làm một ít không thể miêu tả sự, như thế nào trong nháy mắt lại là. Hắn còn tưởng rằng, sau đó không lâu tội ác chi thành liền sẽ nhiều ra một vị thành chủ phu nhân đâu, lại không nghĩ rằng này phong cách biến nhanh như vậy. Lăn xuống đi. Mặc trọng liên một câu liền đem nguyên bản tính toán mang chúng sát thủ hỗ trợ huyết các các chủ cấp ha lui những cái đó sát thủ còn không có tối lui chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng điều đề mọi người ngẩng đầu chỉ thấy một con so phòng úc còn đại lửa đỏ chim khổng lồ chợt xuất hiện lên đỉnh đầu hồng điểu trên lưng phi xuống dưới một cái người mặc hắc ý liềng nam tử kia nam tử sinh dung nhan tuổi họa, hắn như giống như trích tiên tử trên trời giáng xuống khinh phiêu phiêu liền dừng ở cố triều tích bên người theo ta đi trước mắt bao người, quân khuynh trực tiếp kéo lại cố triều tích tay, hắn bàn tay to gắt gao đem cố triều tích tay cầm, nay chói mắt hình ảnh lập tức liền dừng ở mặt trọng liên trong mắt, hắn soát một chút liền từ giường trong tiệu đạp ra tới, vừa mới câu dẫn buồn vương, còn nhớ thương nam nhân khác, hắn nhìn chăm chăm cố triều tích, thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, ngay cả cố triều tích lấy mang độc chủy thủ bị thương hắn, hắn đều chưa từng như vậy phẫn nộ, nàng cùng nam nhân khác dắt tay hình ảnh. Thứ hắn đau lòng, hắn chỉ nghĩ một đao chém nam nhân kia tay, làm hắn cũng không dám nữa nhớ thương cái này tiểu nữ nhân. Cố chiều tích không nghĩ tới hắn trúng độc còn có thể như vậy giống như người không có việc gì xuất hiện, nàng thực hiểu biết mặc trọng liên, biết người nam nhân này cực kỳ có thể nhẫn, cho nên nàng cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Trở tay kéo quân khuynh cánh tay, ở hắn bên người thân mật nói, chúng ta đi thôi. Quân khuynh thấy mặc trọng liên thời điểm. Trong mắt toát ra quá một tia cảnh giác, hắn củng cố chiều tích qua 5 năm bình tĩnh nhật tử, hắn thực sợ hãi nàng rời đi chính mình một ngày. Trước kia loại này cảm giác sợ hãi còn không nung liệt, nhưng hiện tại thấy mặc trọng liên thời điểm, quân khuynh chỉ cảm thấy, cái này chính mình thủ nhiều năm nữ tử, phải bị lại lần nữa cướp đi. 898 chương 898 cam tâm bị ngươi lợi dụng cả đời. Chương 898 cam tâm bị ngươi lợi dụng cả đời. Nàng siêu y hiển nhiên bị xà quá, vừa rồi bị mặc trọng liên khi dễ sao. Tưởng tượng đến loại này khả năng, quân khuynh trong mắt liền có lửa giận. Hán đương trường đem cố chiều tích hoành ôm vào trong ngực, hướng về phía mặc trọng liên lạnh lùng nói, chúng ta vốn chính là thân nhân, đâu ra nhớ thương nói đến. Hán lời này rất có lầm đạo ý tứ, một nam một nữ, như vậy thân mật quan hệ, vẫn là thân nhân, không phải phu thê là cái gì. Đồ vật đã bắt được, về nhà đi. Nhi tử còn đang đợi chúng ta đâu?" Theo sau Quân Khuynh một câu, liền càng thêm đêm này lầm đạo gia tăng. "Nhi tử? Nàng đã có Nhi tử? Cùng người nam nhân này?" Mặc Trọng Liên sững sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim lại bị đâm một đao, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Quân Khuynh đã ôm Cố Triều Tích bay lên hồng điểu. Một tiếng điểu để sau, kia hồng điểu đã phi đi xa. "Phong Thành." Mặc Trọng Liên nhìn bọn họ xong túc xong tê bộ dáng, Trong mắt tất cả đều là lửa giận, hắn không được cái này tiểu nữ nhân liền dễ dàng như vậy rời đi. Hắn này mệnh lệnh một chút, tất cả mọi người là khiếp sợ, không do vì sao điện hạ sẽ đối một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân như vậy chấp nhất. Phong thành, chính là xưa nay chưa từng có. Tội ác chi bên trong thành, triệu hoán thú là có thể phi hành, chỉ là vô pháp bay vọt ngoài thành đầm lầy bùi gai nơi. Quân khuyên hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là mang cố triều tích trước rời đi tội ác chi thành, hắn nhưng thật ra không sợ cùng mặc trọng liên chính diện cương. Chỉ là hắn sợ hãi, sợ cố triều tích còn không có buông qua đi, sợ nàng trong lòng còn nhớ thương miêu tả trọng liên, sợ bọn họ sẽ cho tàn lại cháy. Hắn không có có thể lưu lại cố triều tích tự tin, cho nên hắn ở sợ hãi. Mới vừa rồi, cố triều tích tự nhiên cũng nghe ra hắn nói là cố ý lầm đạo mặc trọng liên. Nàng cũng không giải thích, bởi vì là nàng trước chủ động vãn quân khuynh cánh tay. "Là nàng lợi dụng quân khuynh trước đây. Thực xin lỗi." Hung Điểu trên lưng, Cố Triều Tích từ hắn trong lòng ngược xuôi dưới, nhìn thành chủ phủ phương hướng, "Này ba chữ lại là đối quân khuynh nói, ta lợi dụng ngươi. Nếu là có thể, ta cam tâm bị ngươi lợi dụng cả đời." Quân khuynh đương nhiên biết, hắn cam tâm tình nguyện, chẳng sợ biết rõ nàng không phải xuất phát từ thiệt tình. Nhưng hắn càng là như vậy, Cố triều tích mới càng là lương tâm bất an, nàng thiếu quân khuynh quá nhiều. Ngươi còn nhớ hắn sao? Hắn theo nàng ánh mắt nhìn về phía thành chủ phủ, trong lòng mạc danh giống như là bị kim đâm giống nhau đau. Hắn sống không lâu. Cố triều tích không có chính diện đáp lại hắn, nàng thu hồi ánh mắt tới, không hề đi để mặc trọng liên, ngược lại nói, ta còn chưa tìm được biểu tỷ. Cho nên, phiền thoái ngươi trước đem ma huyết bò cạp đuôi mang về, ta tìm được biểu tỷ sau. Sẽ lập tức trở về Cố triều tích vẫn chưa tính toán liền như vậy Rời đi tội ác chi thành Chuyện của nàng còn không co xong xuôi Vô luận như thế nào nàng đều không thể ném xuống cố viên viên Cho dù là ở chưa hoàn toàn xác định Cái kia sát thủ chính là biểu tỷ dưới tình huống Quân khuynh sửng sốt một chút Hắn quay đầu đi Thẳng lăng lăng nhìn nàng tình xảo sơn mặt Nàng không hỉ không bi Trên mặt thậm chí không có chút biểu tình Hoàn toàn nhìn không ra nàng hiện tại là cái gì cảm xúc Đúng là như vậy, mới làm quân khuynh càng thêm lo lắng, hắn tới gần nàng, khởi chính mình áo ngoài gắn vào trên người nàng, ngươi cảm thấy, ta sẽ yên tâm lưu lại người một người tại đây sao? Hắn không yên lòng nàng, càng không yên tâm mặc trọng liên. Người kia, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều, cho dù là chúng cố chiều tích độc, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Quân khuynh dứt lời, liền đem ma huyết bò cạp đuôi dao cho cố chiều tích. Vô tâm kia hải tử chưa bao giờ cùng ngươi tách ra lâu như vậy, hắn nhất định thực lo lắng ngươi, rất nhớ ngươi, ngươi đi về trước, ngươi biểu tỷ sự, liền giao cho ta tới xử lý đi. 899 chương 899 trời cao ban cho bảo bối của hắn. Chương 899 trời cao ban cho bảo bối của hắn. Cố chiều tích lắc đầu, nàng thiếu quân khinh đã đủ nhiều, nàng không nghĩ này phân tình vĩnh viễn đều còn không xong. Ta biết ngươi ở lo lắng ta còn nhớ miêu tả trọng liên, ngươi yên tâm, năm đó Cố Triều Tích đã chết, ta sẽ không nốc đến lại tin tưởng hắn." Cố Triều Tích nói, nhìn về phía dưới chân tội ác chi thành, "Cố gia người là ta chấp niệm, không tự mình tìm được sống trên đời bọn họ, ta không cam lòng." Nàng dứt lời, Quân Khuynh thật lâu sau không nói chuyện, hắn biết muốn thuyết phục Cố Triều Tích rất khó, kỳ thật bất luận cái gì thời điểm, nàng đều có thể dựa vào hắn. Chỉ cần nàng mở miệng, Lên núi đao xuống biển lửa, cái gì hắn đều nguyện ý vì nàng làm. Hắn sợ nhất chính là nàng đạm mạc xa cách, đó là một đạo tưởng, một đạo cách nàng tâm tưởng. Nhưng lúc này đây, quân khinh không có lại thuận theo nàng. Tội ác chi thành là địa phương nào? Hắn sẽ không làm nàng dễ dàng thiệp hiểm, nàng để ý người, hắn sẽ tự mình cứu ra. Trên đời này không có so chiều tích tươi cười càng chân quý, hắn muốn nàng vui vẻ, cho nên nàng muốn hết thảy hắn đều sẽ tự mình đưa đến nàng trong tay tới. Hắn không nói chuyện, Cố triều tích liền cười cười, quân khinh, này không phải sinh ly từ biệt, ngươi không cần như vậy nghiêm túc. Ngươi rời đi mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều là sinh ly. Quân khuynh vươn tay đi, ôn nu rừng ở nàng phát gian. Dứt lời, Cố triều tích chỉ cảm thấy trên cổ tê dần, nàng ý tứ tức khắc một trận mơ hồ. Ngươi, triều tích, ta sẽ cả đời đều bảo hộ ngươi. Thánh địa, Gần nhất mẫu thân cùng cứu cứu song song đều không ở bên người, tiểu nãi bao mang theo đại hoàng cơ hồ đều đem toàn bộ thánh địa lưu xong rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể tung tăng nhảy nhót đồi ở lâm tuyết cùng lâm đống bên người, suốt ngày đem hai cái lão nhân ra trò thoải mái cười to, chính là mẫu thân rời đi thời gian một lâu, tiểu nãi bao liền hậm gực. Hắn tử sinh ra tới nay, mẫu thân chưa bao giờ rời đi quá lâu như vậy. Tiểu Lãi bao mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đúng hạn cùng Đại Hoàng cùng nhau ngồi sùng thánh địa nhập khẩu, chỉ ngóng trông mẫu thân đống nhiên xuất hiện. Hán diện mạo đáng yêu, miệng lại ngoan, ở thánh địa ngắn ngủn thời gian nội đã thắng được một tảng lớn thánh địa đệ tử yêu thích. Đặc biệt là những cái đó Tiểu Ca Ca Tiểu Tỷ Tỷ, hận không thể có thể đem ăn ngon đều đầu đút cho hắn. So với Viêm Triệu cái kia Tiểu Bá Vương, nay Tiểu Lãi bao thật là quá đáng yêu. Ngay cả từ trước đến nay ít khi nói cười vô lanh thánh chủ, cũng mau luân hám ở vô tâm tiểu nãi bao ngọt ngào nhu nhu. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, chỉ cần hắn mở miệng kêu một tiếng thánh chủ ra ra, hắn này tâm đều như là ngâm mình ở mật ong giống nhau. Hắn rốt cuộc là lý giải hắn cái kia cha vợ lầm đống rốt cuộc là vì cái gì muốn đem như vậy một con tiểu nãi bao sủng lên trời. Hơn nữa, này tiểu nãi bao bộ dáng. Luôn là làm hắn mặc danh liền nhớ tới vô cực khi còn nhỏ, lúc ấy vô cực, cũng là nho nhỏ một con, phu nhân Lâm Tuyết cùng hắn ơn ái có thêm, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nhưng hiện tại, cảnh đời đổi rời, hắn liền tính là tưởng người một nhà hòa thuận vui vẻ, cũng là lại vô cái kia cơ hội. Lâm Tuyết cả đời đều sẽ không tha thứ hắn, vô cực. Năm đó hắn chia rẽ hắn cùng hạ Lan Anh, đem hắn vây ở thánh địa nhiều năm như vậy, đứa con trai này. Đã sớm hận hắn tận xương. Đến nỗi lâm xúc, cùng hắn hai cái nữ nhi, vô phục, vô linh, cháu ngoại viêm triệu. Vô linh chưa bao giờ chân chính đưa bọn họ đường ra nhân đối đãi quá, mà bọn họ đối hắn, chỉ có vô tận đòi lấy. Thánh địa những người khác đối hắn cái này thánh chủ là lại kính lại sợ, thời gian lâu dài đi xuống, toàn bộ thương lan đại lục, liền một cái dám nói với hắn thiệt tình lời nói người đều không có. 900 chương 900 xấu hổ tiểu thái tử. Trương 900 xấu hổ tiểu thái tử Lúc này, xuất hiện một con mềm mềm mại mại tiểu bao tử Quả thực trời cao bàn cho bảo bối của hắn Tiểu nãi bao không sợ hai hắn Trời nam đất bắc cái gì đều nói với hắn Cũng là hắn tốt nhất lắng nghe giả Nghe được nào đó làm hắn thương tâm sự khi Tiểu nãi bao còn sẽ vươn hắn thịt tay vô vô bờ vai của hắn Nghiêm trang nói, mâu thân nói Nam nhân rất nước mắt không phải tội Thánh chủ ra ra muốn khóc liền khóc đi Nguyên bản còn có như vậy điểm nước mắt điểm vô lãnh thánh chủ, lập tức liền phải bị này tiểu nãi bao làm cho tức cười. Có thể dạy ra như vậy đáng yêu nhi tử, cố chiều tích công không thể không, nguyên bản vô lãnh đối nàng còn không lắm để ý, bởi vì tiểu nãi bao duyên cớ, liền cũng làm người đi tra xét cố chiều tích bối cảnh. Hắn cô ý đem này tiểu nãi bao thu vào thánh địa, chỉ là hết thể đều là lặng lẽ tiến hành, tự nhiên không thể làm hắn cha vợ lâm đống phát rất tới nhược nhiên bị hắn biết hắn ở đánh tiểu nãi bao chủ ý, còn không chừng muốn như thế nào cùng hắn liều mạng. Những năm gần đây, bởi vì Lâm tuyết cùng vô cực quan hệ, hắn cùng Lâm Đống cha vợ quan hệ nháo thực ương. Vừa vận trong khoảng thời gian này, viêm triệu mẹ ruột, thánh điệu đại tiểu thư vô phục tới, phía trước liền nghe nói chính mình nhi tử viêm triệu ở Lâm ra thời điểm bị khi dễ thực thảm. Hiện tại này thánh địa, sở hữu nổi bật đều là cái kia tiểu tạp trùng, mà nàng nhi tử. Thiên tri tiêu tử viêm triệu tiểu thái tử, chút quang mang đều không có. Đối với vô phục tới nói, này có thể nhẫn. Từ cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng khi dễ nàng nhi tử bắt đầu, này tiểu tạp trùng cùng hắn cái kia tiện nhân mẫu thân cũng đừng tưởng hảo quá. Lại nhìn thánh chủ ba ngày hai đầu liền tìm tiểu nãi bao đi thánh điện, cái gì ăn ngon thú vị đều cho hắn một đồng lớn, thánh điện là địa phương nào? Kia chính là thánh địa nhất uy nghiêm nơi. Ngày thường liền các nàng này đó đương nữ nhi vô dụng triệu hoán đều không được đi vào, viêm triệu đứa cháu ngoại này, từ sinh ra đến bây giờ, tiến thánh điện số lần cũng không vượt qua ba lần. Nhưng nhìn xem, hiện tại cố vô tâm cái kia tiểu tạp chủng, một ngày đều không ngừng đi thánh điện ba lần. Nghe nói trong thánh điện những cái đó bảo bới nhi, thánh chủ đều làm hắn tùy tiện chọn, thích cái gì lấy cái gì cái loại này. Cái kia tiểu tạp chủng mỗi khi từ thánh điện ra tới thời điểm. Không ngừng trên người hắn bọc nhỏ đóng gói phình phình, ngay cả hắn bên người cái kia cầu trên người bao bao, đều là tràn đầy. Các nàng thật là không rõ, nay tiểu tạp trùng rốt cuộc là có cái gì ma lực, như thế nào trừ bỏ bọn họ tất cả mọi người thích hắn dường như. Lúc này liền lâm xúc cũng ngồi không yên, nàng ở thánh địa lâu như vậy, thật sự còn chưa từng thấy thánh chủ đối ai tốt như vậy. Chính là năm đó Viêm Triệu sinh ra thời điểm, thánh chủ cũng chỉ là chọn một kiện thánh điện lễ vật cho hắn. Lúc ấy bọn họ còn thụ sủng nhược kinh đâu, đắc ý đến không được, đem thánh chủ ban cho thánh điện chi lễ việc này lấy ra đi thổi đã nhiều năm, viêm triệu thánh địa tiểu thái tử thân phận cũng là từ lúc ấy tới. Thế nhân đều cho rằng, thánh chủ thích vị này tiểu cháu ngoại đến không được, không chừng tương lai thánh địa đều phải giao cho hắn. Nhưng hiện tại nhìn xem cùng cố vô tâm đãi ngộ, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất, cái gì kêu thích, thánh chủ đối cô vô tâm như vậy mới kêu thích. Trong lúc nhất thời, Viêm Triệu Thánh Địa tiểu thái tử danh hiệu đều cực kỳ xấu hổ. Rốt cuộc Vô lãnh Thánh Chủ chưa từng nói qua hắn chính là thánh địa người nối nghiệp, tiểu thái tử danh hiệu cũng bất quá là bọn họ tự phong mà thôi. Mắt thấy hiện tại Cố Vô Tâm cấp đi thánh chủ sở hữu xuống ái, lâm xúc đám người rốt cuộc kìm nén không được. Cái này tiểu tạm trùng có thể so mặt khác mọi người khó giải quyết nhiều. 901 chương 901 Vô Tâm tiểu ác ma chương 901 vô tâm tiểu ác ma. Đặc biệt là Lâm Súc, nàng gặp qua cố triều tích lúc sau, cơ hồ có thể xác định nàng nhất định cùng Hạ Lan Anh có quan hệ, hiện giờ cố triều tích mang theo cái này tiểu tạp trùng tới thánh địa, khẳng định là tiến đến trả thù tới. Lâm Súc càng nghĩ càng không thích hợp, hàng đêm bị ác mộng tra tấn, trong mộng tất cả đều là năm đó sự, nàng còn mơ thấy Hạ Lan Anh nói muốn ở dưới chín suối chờ nàng. Doa nàng liên tục vài đêm đều mất ngủ, Cả người tinh thần kém một mảng lớn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thoát nhìn lại là tiểu tụy không thành dạng. Viêm triệu càng là cái không bất lo, nguyên bản hắn cho rằng từ lâm ra trở lại thánh địa là có thể thoát khỏi cố vô tâm cái kia tiểu ác ma, nào biết cái kia tiểu ác ma thế nhưng sau lưng liền đi theo tới thánh địa. Tới liền tới đi, ít nhất này thánh địa chính là hắn địa bàn, ở hắn địa bàn thượng, hắn muốn ngược cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng còn không dễ dàng. Hắn chính là thánh địa tiểu thái tử, mẫu thân nói, tương lai toàn bộ thánh địa đều là của hắn. Bất quá là một cái tiểu tạp trùng, căn bản vô pháp cùng hắn so. Nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Lần trước ở lâm gia bị cố vô tâm ngược ra bóng ma tâm lý, hiện tại chính là mang theo nhất ba người đi. Hắn thấy cố vô tâm vẫn là nhịn không được hai chân phát run, luôn là hồi tưởng khởi lúc trước bị hành hung bộ dáng Ngay thường, tiểu nãi bao bị bảo hộ thực hảo. Hắn tùy ý ở thánh địa cái nào địa phương lắc lư, Tổng hội có chuyên môn đệ tử bảo hộ hắn. Những cái đó đều là thánh địa đại đệ tử nhóm, mỗi người đều là đứng đầu cao thủ. Mà viêm triệu bên người, đều là chút hạ đẳng đệ tử. Hắn dẫn người đi tìm cố vô tâm thời điểm, còn không có tới gần đâu, đã bị cố vô tâm bên người đại đệ tử nhóm trận trượng cấp dọa thẻ ra quần. Hùng hồ đi, sau đó túng thành cẩu giống nhau trở về. Viêm triệu khí hốc máu lại chỉ dám ở chính mình trong viện đối hạ nhân phát hỏa, bọn hạ nhân bị cha tấn khổ không nói nổi, sôi nổi hâm mộ khởi những cái đó hầu hạ tiểu nãi bao người. Nghe nói vô tâm tiểu công tử nửa điểm cái giá đều không có, đối bọn hạ nhân cũng là cực hảo, ai, nói nhiều đều là nước mắt. Ngày này lâm xúc cùng vô phục tới xem viêm triệu thời điểm, hắn mới vừa đem một cái hạ nhân đánh 50 bản tử, mãn viện tử đều là mùi máu tươi. Viêm triệu tự mình động thủ, Hắn nhưng thật ra mệt mồ hôi đầy đầu, vô phục nhìn, lập tức đi qua đi cho hắn lau mồ hôi, đau lòng nói, Nhi à, nương cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ngươi là thánh địa tiểu thái tử, trừng phạt hạ nhân loại sự tình này, như thế nào yêu cầu ngươi tự mình động thủ. Ngươi nhìn xem, nhưng thật ra đem chính ngươi cấp mệt ra một thân hãn, tay có đau hay không. Viêm triệu phanh một chút đem trong tay dính đầy huyết bản tử ném, khí nổi giận đùng đùng, cái gì thánh địa tiểu thái tử. Bọn họ hiện tại đều nói Cố Vô Tâm mới là tiểu thái tử, ta là cái dám. Thánh chủ ông ngoại căn bản là không thích ta, hắn thích Cố Vô Tâm, về sau còn sẽ làm Cố Vô Tâm đương thánh chủ. Vô Phục nghe này, tức khắc liền nổi giận, nàng đại a một tiếng, nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ai nói với ngươi này đó? Viêm Triệu lập tức chỉ vào cái kia ăn đánh hạ nhân, chính là hắn lặng lẽ nói, ta nghe thấy được mới đánh hắn. Đáng chết. Vô Phục đầy mặt tức giận Ta triệu nhi, nương đã nói với người, làm người không cần quá thiện lương, loại này loạn khua môi múa mép hạ nhân, nên bị loạn đau chém chết, Ngươi thật là quá nhân tử. Dứt lời, vô phục làm lơ kia hạ nhân đầy mặt hoảng sợ xin tha bộ dáng, lập tức sai người đem hắn thiên đao vạn quả, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ném. Trong lúc nhất thời, trong viện mùi máu tươi càng đậm, lâm Súc ở một bên che bịt mũi tử, sắc mặt thật không tốt, liền hầu hạ viêm triệu hạ nhân đều dám nói như vậy. Có thể thấy được Thánh Chủ thật sự đem cố vô tâm sùng lên trời. 902 chương 902 không cần sợ bất luận kẻ nào. Chương 902 không cần sợ bất luận kẻ nào. Triệu nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi mới là Thánh Chủ ruột thịt cháu ngoại, hắn hiện tại cũng chỉ có ngươi như vậy một cái tôn tử, cố vô tâm là cái gì? Bất quá là cái liền cha cũng không biết là ai tiểu tạp trùng, hắn như thế nào có thể cùng ngươi so. Ngươi cũng không thể tự hạ thân phận. Có nghe thấy không? Vô phục xử trí xong rồi cái kia hạ nhân, lại đối với viêm triệu một hồi thuyết giáo. Nương, ta thật sự vẫn là thánh điệu tiểu thái tử sao? Viêm triệu đáng thương hề hề nhìn nàng, không xác định hỏi. Đương nhiên, về sau toàn bộ thánh địa đều là của ngươi. Vô phục nói, chờ ngươi trưởng thành, cha ngươi còn sẽ làm ngươi kế thừa viêm Vực. ngươi phải nhớ kỹ, toàn bộ thương lan đại lục cũng chưa người có thể cùng ngươi so. Cho nên ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào Chỉ có thể là bọn họ sợ ngươi Vô phục một phen lời nói xuất khẩu Viêm triệu trong lòng rốt cuộc lại là có điểm tự tin Hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào Chính là ta liền viêm vực tam muội chân hỏa cũng chưa học được Bọn họ nói cô vô tâm nương đều sẽ Nói ta kỳ thật là cái phế vật, Căn bản là không phải thiên tri kiêu tử Bọn họ đó là ghen ghét ngươi Tam muội chân hỏa như vậy khó Ngươi tuổi còn nhỏ Chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền học được. Vô phục tiếp tục ga nủi hắn. Hảo, trong khoảng thời gian này ngươi ngoan ngoãn. Không có việc gì liền đi cho ngươi thánh chủ ông ngoại thỉnh an khoe mẽ. Ngươi mới là hắn thân cháu ngoại. Hắn tự nhiên sẽ thương ngươi. Nói lên cái này, viêm triệu liền tới khí. Hắn tức giận nói, ta đi. Ông ngoại nói hắn nội, không có thời gian thấy ta. Vô phục sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn thật là nói như vậy. Ấn. Viêm triệu gật gật đầu. Nhưng ta rõ ràng nhìn đến cố vô tâm đi thời điểm, hắn liền một chút cũng không hội. Cái này tiểu tạp trùng. Vô phục gắt gao nhéo nắm tay, theo sau nhìn về phía lâm súc, nương, chúng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Lâm súc sắc mặt cũng không tốt, nàng nguyên bản tính toán quá một đoạn thời gian lại chậm rãi thu thập cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy xảo trá, còn tuổi nhỏ liền biết ra rua nịnh hót người, còn như vậy đi xuống bọn họ triệu nhi địa vị khó giữ được. Lâm Súc đem hạ nhân tất cả đều phân phát, theo sau đem cửa sổ nhắm chặt. Nương, chúng ta nhưng đến tưởng cái biện pháp mới là, nghe nói cô triều tích cái kia tiện nhân trong khoảng thời gian này vừa vặn không ở, chúng ta nhưng đến nắm chặt thời gian động thủ. Vô phục ở nàng bên thay nói, bọn họ mẫu tử hiển nhiên là có bị mà đến, đầu tiên là bắt được Lâm Quân Quynh Tâm, lại là Lâm đồng cái kia lão bất tử, hiện tại liền thánh chủ đều bị. Ngươi nhìn xem, này đi bước một đi khụ thật là có tâm kế. Bọn họ là tới báo thủ. Lâm xúc dựa vào mềm ghế, nhớ tới mấy ngày nay ban đêm luôn là mơ thấy Hạ Lan Anh, nàng liền cảm thấy cái này mộng là điểm xấu dự triệu. Nương ý tứ là, vô phục lập tức để cao âm điệu. Nàng hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít năm đó sự, cho nên lập tức đem cố triều tích mẫu tử cùng Hạ Lan Anh liên hệ lên, được đến Lâm Súc cam chịu sau. Nàng lập tức lại tiêm thanh tiêm ngữ nói: "Ta liền biết bọn họ bất an hảo tâm, quả nhiên là tới tính kế chúng ta. Nương, ngươi cần phải nhanh lên quyết định, năm đó Hạ Lan anh, cái kia tiện nhân đoạt đi rồi thánh tử, làm hại ngươi chỉ có thể cấp thánh chủ làm tiểu, bọn họ không những không có nửa điểm ấy nấy, hiện tại thế nhưng còn tới cấp đoạn. Thuộc về chúng ta đồ vật. Cái kia tiểu tạp trùng không hảo lựa thực, chúng ta là đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Thật lâu sau, Lâm Súc mới nói nói, chúng ta, tự nhiên không thể làm quá rõ ràng. Vô phục trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, lặng lẽ ở Lâm Súc bên thai nói, ta thu được tin tức, cố chiều tích cái kia tiện nhân kỳ thật là đi tội ác chi thành. 903 chương 903 hoặc thú. Chương 903 hoặc thú. Nàng đi chỗ đó làm cái gì? Lâm Súc cũng có chút ngoài ý muốn, đó là thương lan đại lục thượng nhất người khinh thường địa phương. Chính là thánh địa tùy tiện một tiểu đệ tử đều khinh thường đi chỗ đó dính một thân dơ. Cụ thể đi làm cái gì còn không có tra được, bất quá nàng khẳng định là đi chỗ đó. Vô Phục nói, bất quá ta đảo nghe nói, tội ác chi thành tới một vị thành chủ, chuyên ăn xinh đẹp nữ nhân cùng tiểu hài nhi tâm can, chi bằng, chúng ta làm nhân tình. Ở tội ác chi trong thành, cũng chỉ là truyền lưu thành chủ đại nhân thích ăn xinh đẹp nữ nhân tâm can chuyện này, truyền tới bên ngoài đi. Bị thêm mắm thêm muối một phen, hắn nhưng thật ra liền tiểu hài tử đều không buông tha đại ma đầu. Ngươi là nói, đem cái kia tiểu tạp trùng đưa đi tội ác chi thành. Lâm súc ngồi dậy tới, nếu là chính chúng ta đậu thủ, nếu là bị tra ra cái gì đến tự nhiên không hảo công đạo, nhưng nếu là cái kia tiểu tạp trùng bị tội ác chi thành thành chủ ăn, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Vô Phục nói, hắn cái kia tiện nhân nương không phải còn ở tội ác chi thành sao. Nhi tử tưởng niệm mẫu thân, trộm chạy tới tội ác chi thành, sau đó bị thành chủ ăn luôn. Hết thể đều thuận lý thành trương không phải. Nói đến nơi này, vô phục trên mặt cơ hồ đều mang theo cười tới, nương, thành chủ việc lại có kỳ thật, là ta khoảng thời gian trước nghe viêm dương nói đến, chuyện này 89 phần 10, liền tính kia thành chủ không ăn tiểu hải tử, ngươi cảm thấy, kia tiểu tạp trùng lẻ loi một mình ở tội ác chi thành, còn có thể sống sót không thành. Ngươi muốn dùng cái gì biện pháp đem hắn mang đi. Hắn bị lâm đống kia lão đông tây bảo hộ thực hảo, còn có thánh chủ. Cả ngày đều có không ít đại đệ tử đi theo kia tiểu tạp trùng bên người, muốn xuống tay thật sự quá khó khăn. Lâm xúc lắc đầu, nàng tuy rằng cảm thấy đem tiểu tạp trùng ném đến tội ác chi thành là cái dễ làm nhưng, nhưng khó liền khó ở như thế nào đem hắn quải đi tội ác chi thành. Cái này không khó, chúng ta không phải còn có hoặc thú sao. Vô phục nhẹ nhàng cười. Chỉ cần kêu tiểu tạp trùng tưởng nghiệm mẹ hắn, hoặc thú là có thể dễ như trở bàn tay đem hắn lửa gạt đi. Hoặc thú, là một loại chuyên môn mê hoặc người yêu thú, đương nó thổi lên hoặc sáo thời điểm, mọi người nội tâm nguyện vọng liền sẽ bị vô hạn phong đại, đến lúc đó là có thể đem này lừa đi. Húng chi, so với người trưởng thành tới nói, tiểu hài nhi nội tâm càng thêm không kiên định, tự nhiên là càng dễ dàng bị mê hoặc. Ngay này, lâm súc mới hơi hơi thả điểm tâm. Viêm vực từ trước đến nay cùng yêu tộc có lui tới, vô phục sẽ có hoặc thú, như vậy yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Việc này ngươi nhưng phải cẩn thận làm, không cần cho người ta lưu lại nửa điểm nhược điểm. Cuối cùng, Lâm Súc mới nói nói, "Ngươi yên tâm, liền tính bị điều tra ra, cũng nhiều lắm là cái hoặc thú dụ dỗ tiểu hài nhi sự, cha không đến chúng ta trên đầu tới." Vô phục chọn quẹo mắt, muốn cấp nàng Triệu Nhi đồ vật. Môn Nhi đều không có. Nàng muốn cố vô tâm cái kia tiểu xuất sinh chết không toàn thời, muốn cho cố Triều Tích cái kia tiện nhân nhận hết tang tử chi đau, ở tuyệt vọng chung chết đi. Cứ việc nàng cũng chưa gặp qua cố Triều Tích bản nhân, khá vậy nghe nói, ở Lâm gia thời điểm chính là nàng ỷ vào chính mình có thể luyện mấy viên đến không được đăng lược, dung túng nhà nàng tiểu tạp trùng đem Triệu Nhi khi dễ thảm. Lấy nàng vô phục tính tình, có thể buông tha cố Triều Tích tiện nhân này sao? thanh chủ cùng Lâm Đông cái kia lao đông tây đều không phải hảo lừa gạt chủ, việc này ngươi nhưng đến làm cẩn thận, ngàn vạn cái cẩn thận. Lâm Súc vẫn là có chút không yên tâm, ngàn dặn dò vạn dặn dò, lại phế những người này đi tội ác chi thành, cần phải làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy tiểu tạp trùng đã chết. Nương, ngươi chính là lo lắng quá nhiều, bất quá là cái tiểu tạp trùng, ta sẽ tự an bài. 904 chương 904 tiểu lại bao ném. Chương 904 tiểu lại bao ném. Vô phục nói Kỳ thật cố vô tâm nói đến cùng cũng mới chỉ có 5 tuổi mà thôi, nàng đều tự mình động thủ, này tiểu tạp trùng có thể bất tử sao. Đến lúc đó, ta làm người đem kia tiểu xuất sinh đầu mang về tới, cấp triệu nhi đương cầu đá. Theo sau, vô phục lại bỏ thêm một câu. Viêm triệu vừa vặn lại đây nghe thấy lời này, tức khác hai mắt tỏa ánh sáng nói, nương, ta thật có thể đem cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng đầu đương cầu đá. Qua không bao lâu là có thể. Vô phục sờ sờ hắn đầu, triệu nhi, ngươi phải có theo đuổi, cố vô tâm cái kia tiểu xuất sinh cho ngươi đương cầu đá đều ô huế ngươi trần, ánh mắt phóng lâu dài, chờ tương lai ngươi đương thánh chủ, ngươi muốn đá ai đầu đều có thể. Viêm triệu nghe này, tâm tình liền càng thêm hảo, hắn yên lặng lại ở trong lòng nhắc mãi chính mình thánh điệu tiểu thái tử thân phận, nghĩ không lâu tương lai chính mình chính là thánh chủ, tất cả mọi người phải quỳ ở hắn trước mặt nghe hắn ra lệnh, hắn liền một trận ám sảng. Thánh địa, nhập khẩu sân môn. Tiểu nãi bao đã là ngày thứ 10 tới đúng giờ xác định địa điểm nhi tới nơi này đợi, mỗi ngày hoàng hôn rơi xuống thời điểm, hắn nho nhỏ thân mình liền sẽ ngồi sổm nơi này, thẳng lăng lăng nhìn nơi xa, nóng trông mâu thân mau mau trở về. Ngay từ đầu hắn còn cho phép những cái đó thánh địa đại đệ tử theo bên người, sau lại cảm thấy chính mình mỗi ngày tới đây, cũng đỡ phải làm phiền người khác, ngoan ngoan ngoan ngoan răm ba câu liền hướng đại đệ tử nhóm chỉ ở nơi xa chờ. Tiểu nãi bao chờ mẫu thân thời điểm, không thích người khác quấy rầy, hắn cũng không nghĩ đi quấy rầy người khác, sở hữu mọi người đều an tĩnh ở nơi xa nhìn liền hảo. Một ngày này, tiểu nãi bao theo thường lệ tới đây, dưới bầu trời mưa nhỏ, hắn đi ngang qua hồ sen biên thời điểm xả một đại đóa lá sen gắn vào trên đầu mình, đại hoàng ngồi xổm hắn bên người, trên đầu cũng bị tiểu nãi bao trói lại một đại đóa lá sen. Trời mưa tí tách tí tách, chọc người mơ màng sắp ngủ. Tiểu nãi bao ngồi sổm lâu rồi, thế nhưng cũng là có chút mệt mỏi, Ngáp một cái, chợt nghe thấy vài tiếng sáo âm, huyển chuyển du dương lại mang theo một tia quỷ dị, hắn chiều tiếng sáo phương hướng nhìn lại, chỉ ẩn ẩn thấy được một cái xuyên hồng y y hẻ nữ tử đứng ở trong mưa, thổi cây sáo nhìn hắn. Tiểu nãi bao xoa xoa đôi mắt, trong mắt quăng chợt liền sáng vài phần, mẫu thân. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là mẫu thân thân ảnh, hắn một phen kéo xuống trên đầu lá sen vội vội vàng vàng chạy qua đi. Nhưng mẫu thân cũng không chờ hắn, mà là một bên thổi sáo một bên sau này lui, nàng đi cực nhanh, mau đến yêu cầu hắn một đường chạy vội đổi theo, tiểu nãi bao cứ như vậy chạy a chạy a, không biết chạy bao lâu, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã không ở thánh địa. Nguyên bản mưa nhỏ giờ phút này đã thành bát mưa to, mẫu thân vẫn như cũ đứng ở nơi xa, nàng đối với chính mình vây vây tay, tiểu nãi bao liền lập tức lại chạy qua đi. Mẫu thân Ngươi muốn đi đâu nhi, từ từ tâm nhi được không? Tiểu nãi bao thiên đầu, có chút khó hiểu. Tiếng sáo càng ngày càng quỷ dị, hắn lại là không có phát hiện giống nhau, chỉ đuổi theo mẫu thân càng chạy càng xa. Thánh điệu nội, đại hoàng là trước hết phản ứng lại đây, nó cái mũi vừa động, theo trong không khí tiểu nãi bao tàn lưu hơi thở đuổi theo. Mà một chúng bảo hộ tiểu nãi bao đại đệ tử nhóm phản ứng lại đây thời điểm, tiểu bao tử cùng đại hoàng cẩu đều đã không thấy. Bọn họ dọa hồn phi phách tán, mới vừa rồi rõ ràng còn ở, bọn họ nhìn chầm chằm cẩn thận, nhưng này chỉ chớp mắt thời gian người liền không có. Mọi người chạy nhanh đem thánh địa phiên cái đế hướng lên trời nhi, đừng nói tiểu nãi bao, liền căn đại hoàng bao cũng chưa tìm được. Đến tận đây bọn họ mới dám tin tưởng, tiểu nãi bao là thật ném. 905 chương 905 gả cho quân huynh Chương 905 gả cho quân huynh Lâm Đống lão ra tử cùng thánh chủ vô lánh biết việc này sau, kia tức giận cơ hồ muốn đem toàn bộ thánh địa đều cấp ném đi. Hai cái vốn là không đối phó người, bởi vì tiểu nãi bao sự nháo càng thêm tối bụi. Lâm Đống trực tiếp phát động toàn bộ lâm vực thế lực, chính là muốn đem thương lan đại lục phiên cái đế nhi, cũng muốn đem bảo bối của hắn tiểu vô tâm cấp tìm được. Thánh chủ vô lánh cũng không nhàn rỗi. Phải không ít thánh địa cao thủ đi ra ngoài tìm kiếm, tức khắc gian. Hai đám người đem thương lan đại lục đều rào không được căn bình. Cố triều tích là ở tiểu nãi bao ném ngày hôm sau trở về, lúc ấy còn không có người dám cùng nàng công đạo tình hình thực tế, nhưng này giấy trung quy là bao không được hỏa, như cố triều tích như vậy người thông minh, lại như thế nào là bọn họ có thể giấu được. Tiểu nãi bao ném, cố triều tích mặt ngoài ra vẻ trấn định, nội tâm đã mò hỏng mất. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình nguyên lai là như vậy để ý cái này tiểu bà bối. Nàng đem ma huyết bò cạp đuôi dao cho lâm đống, đem cấp lâm tuyết luyện chế giải dược sự dao cho hán. Chính mình còn lại là đi tiểu nãi bao mất đi địa phương cẩn thận xem xét một vòng. Trên mặt đất chỉ có hai đóa màu khô khốc lá sen, còn có tiểu nãi bao, bị mưa to cọ rửa mơ hồ dấu chân. Đứa nhỏ này từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất định sẽ không chính mình chạy loạn. Cố chiều tích nhíu lại mi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại cẩn thận phân tích. Vô phục vừa lúc mang theo vô linh, còn có viêm triệu lại đây xem kịch vui, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cô triều tích, trước kia liền nghe nói tiện nhân này sinh mỹ mạo tuyệt luân, hiện tại nhìn, gương mặt kia thật đúng là có vài phần tư xác. Khó trách tiện nhân này có thể đem lầm quân khuynh mê xoay quanh, linh muội ngươi cũng thật không nàng đẹp. Vô phục cười lạnh, đối bên người vô linh nói, bất quá chính là dài quá một trương hồ mị tử mặt thôi, quân khuynh có thể thích nàng bao lâu. Vô Linh lạnh mặt, còn mang cái này con chồng trước, tưởng cấp quân khuynh kéo chân sau, nữ nhân này thật là cái đồ đê tiện. Hắc, nàng kia con chồng trước tiểu tạp trùng không phải đã nem sao, ngươi nhưng phải cẩn thận, không có con chồng trước, nói không chừng lâm quân khuynh chỉ biết càng ái nàng, sợ là hận không thể lập tức cưới nàng. Vô Phục tiếp tục cười lạnh, không phải ta nói, Linh muội ngươi thật đúng là một cây gân, cố tình liền thích lâm quân khuynh cái kia ru một ngật đáp. Nhân ra tuyết vực vực chủ đệ đệ thích ngươi đã lâu, ngươi như thế nào liền không làm. Tuyết vực cũng không thể so lâm vực kém đến chỗ nào đi thôi. Thì, kia tuyết vực vực chủ đệ đệ lớn lên xấu, ta nhưng không thích. Vô Linh lắc đầu, ta chính là phải gả cho quân huynh, chỉ là cố triều tích tiện nhân này quá trương mắt. Ha ha! Vô Phục cười cười, hướng về phía cố triều tích hồ, cố triều tích, ngươi nhi tử ném, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh à thoạc nhìn cùng cái không có việc gì người dường như. Cố chiều Tích mặc kệ nàng, nàng ngồi ở tiểu nãi bao chờ nàng trở lại kia tảng đá thượng, còn ở cảm giác trong không khí những cái đó tàn lưu hơi thở. Tấm tắc, nếu là chúng ta chịu nhi ném, ta sợ là đều đến cấp điên rồi, trên đời này thật là có người như vậy nhẫn tâm nương, sợ là này nhi tử ngươi đã sớm không nghĩ muốn đi, cố ý đem hắn vứt bỏ, sau đó hảo không chỗ nào vướng bận gà cho con huynh. Đương lâm bực thiếu phu nhân. Vô phục tiếp tục chào phung nói, cũng không biết lâm quân khuynh nếu là thấy rõ người gương mặt thật, còn có thể hay không con mắt nhìn người một chút. Nàng này tặc kêu chào tặc, nhưng thật ra một chút đều không trổ dạ. Không có cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng, nàng không tin cố triều tích còn có cái gì bản lĩnh tiếp tục thắng được lâm Đống, thánh chủ, còn có những người khác thích. Nàng vừa dứt lời, lại thấy cố triều tích một cái lắp mình, liền tới rồi nàng trước mặt. 906 chương 906 ma tướng. Chương 906 ma tướng. Vô phục hoảng sợ, nàng sau này lui một đi nhanh, thay đổi sắc mặt, ngươi làm gì? Ta có nói sai cái gì? Chính ngươi nhi tử ném ở thánh địa chẳng quan tâm, ném còn không được người khác nói. Nơi này không có người khác, vô phục cũng không tưởng trang nàng kia tiếu diện hổ nhân thiết, trực tiếp khai dỗi. Tỷ tỷ cẩn thận, tiện nhân này nhất sẽ sử thủ đoạn, chúng ta cách xa nàng điểm. Vô Linh kéo vô phục một phen, sợ cố triều tích đột nhiên hạ độc thủ. Nữ nhân này có bao nhiêu ác độc, nàng chính là lĩnh giáo qua. Cố triều tích ánh mắt cực lãnh, nàng một bước lấp kín hai người trước mặt, mắt đen lộ ra nguy hiểm quan tới. Viêm triệu đi theo vô phục mặt sau, nhìn cố triều tích này biểu tình, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước bị cố vô tâm hành hung cảnh tượng, không khỏi nước tiểu ý mọc lan tràn. Cùng lúc đó, tội ác chi thành. Tiểu nãi bao đứng ở tràn đầy hoa hồng đen thành chủ phủ ngoại, có chút nốc. Đối với chính mình này một đường như thế nào lại đây, hắn đều không rõ lắm, chỉ là vẫn luôn đi theo mẫu thân, đi à đi à, liền đến nơi này. Bốn phía đen như mực một mảnh, chỉ có hoa hồng đen nhánh cây mây quấn lấy một tràn cũng không sáng ngời đèn, bốn phía âm phong từng trận, làm hắn thực không thoải mái. Tiểu nãi bao nâng đầu, nhìn này đó hoa hồng đen, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy mâu thân hoa hồng đỏ đẹp nhất. Hắn lóc chân, duỗi tay liền tháo xuống một đóa tới. Xoát trong phút chốc, kia một đóa hoa hồng đen liền ở trong tay của hắn hóa thành một đoàn xương đen. ân Tiểu nãi bao thiên đầu có chút khó hiểu, vươn tay đi lại hái được một đóa, kia hoa hồng lại hóa thành xương đen, liên tiếp hái được mấy đóa xuống dưới, tất cả đều là như thế. Nhà ai hài tử, không muốn sống nữa. Chính lúc này, chỉ nghe thành chủ phủ đại môn chỗ Chuyên đến thủ vệ ma tướng thanh âm Mấy cái trên người mạo xương đen Người mặc áo giáp ma tướng đi đến hắn trước mặt Trứng mắt chuông đồng mắt to nhìn chầm chầm hắn Bọn họ trên người hơi thở thập phần làm cho người ta sợ hãi Ngày thường chính là tội ác chi thành người thấy bọn họ đều có thể dọa cái chết khiếp Tiểu nãi bao lại không sợ hãi Hắn ôm chính mình thịt chu chu tay nhỏ Nại thanh nại khí hỏi Vài vị bà bá Xin hỏi có thấy ta mẫu thân sao Chúng ma tướng Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên cảm thấy ngược chúng một mũi tên là chuyện như thế nào? Gần nhất trong khoảng thời gian này, thành chủ đại nhân tâm tình thật không tốt, toàn bộ tội ác chi thành đều là nhân tâm hoàng sợ. Bọn họ này đó thủ vệ ma tướng cũng là vất vả, chút không dám lơi lỏng. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái mềm mại tiểu nai bao, trong lúc nhất thời tựa hồ liền chung quanh hoa hồng đen đều trở nên tươi đẹp đi lên. Không phát hiện, nơi này là thành chủ phủ, tìm lương đi nơi khác. Ma tướng nhóm thái độ hơi chút mềm mại một chút. Chính là ta thấy mẫu thân đi vào, ta rất muốn nàng, ta tưởng đi vào tìm nàng. Tiểu nãi bao không buông tay, bá bá nhóm có thể hay không làm ta đi vào nhà, ta tìm được mẫu thân liền ra tới, bảo đảm ngoan ngoan không gây chuyện. Chúng ma tướng. Mẹ nó, tay tiện hảo tưởng nhất một phen làm sao bây giờ. Bọn họ đều là mặc trọng liên ngày xưa bộ hạ, đối chính là biên soạn vô số buồn kinh điển truy thê sổ tay những người đó. bọn họ bị ma khí ăn mòn, đều mất đi lúc trước ký ức, duy nhất giữ lại như vậy chút nhân tính, hiện tại đều bị tiểu nãi bao kích phát ra tới. nhìn mê mại tiểu nãi bao, thật là liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. chúng ma tướng cho rằng hắn mẫu thân là bị cái gì thế lực đưa vào thành chủ phủ tới lấy lòng thành chủ nữ nhân, lập tức có chút đáng thương này tiểu nãi bao, hỏi người mẫu thân tên cứ gọi là gì? 907 chương 907 đưa tới cửa tiểu nãi bao. Chương 907 đưa tới cửa tiểu nãi bao. Tiểu nãi bao nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói, cố chiều tích. Và anh. Trong phút chốc, một chúng ma tướng tất cả đều tạ. Cố chiều tích. Như thế nào, như thế nào sẽ là nàng? Lần trước, cái kia đâm bị thương điện hạ nữ nhân, còn không phải là cố chiều tích sao? Nàng còn cho chính mình biểu đặt cái giả danh tự, gọi là gì vô tình. Điện hạ chỉ là hơi chút một cha, liền biết nàng thân phận thật sự. Trong khoảng thời gian này hoàng đô nhân tâm hoàng sợ, còn không đều là bởi vì nữ nhân kia chọc giận điện hạ duyên cớ Lúc trước điện hạ đều hạ lệnh phong thành, cũng chưa đem nữ nhân này trảo trở về. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, tức giận cũng chưa dáng xuống đâu. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cố triều tích nhi tử lại là chủ động đưa tới cửa tới. Nếu là bị điện hạ phát hiện, này tiểu nãi bao không phải tử lộ một cái sao. Ma tướng nhóm đào hút khí lạnh, cảm thấy việc này thật đúng là quá huyền huyễn. Bọn họ tuy rằng là thích tiểu nãi bao, khá vậy không dám đem chuyện lớn như vậy cấp giấu giếm đi xuống, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến này tiểu nãi bao đem chết thấu thấu, lại là một trận không đành lòng. Một trận rồi dắm lúc sau, bọn họ tính toán đem tiểu nãi bao trước giấu đi. Sau đó trộm đưa ra tội ác chi thành. Toàn bộ hành trình ngộng bức tiểu nãi bao, ở ngộng bức trạng thái hạ bị tàng vào thành chủ phủ. Vô phục người ở nơi tối tăm quan sát, chính mắt thấy thành chủ phủ thủ vệ ma tướng nhóm đem tiểu nãi bao trảo vào thành chủ phủ, nghĩ đến không ra một ngày, cái kia tiểu tạp trùng tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn. Vô phục chủ tử thật là bỏ lỡ một hồi cho hay, nếu là nàng biết tội ác chi thành thành chủ cùng cố triều tích đã sớm kết hạ thiên đại sông núi, sợ là nằm mơ đều phải cười tình đi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, thành chủ phủ nhiều một cái tiểu nãi bao mà thành chủ đại nhân cùng hắn tâm phúc cũng không cảm kích. Mỗi ngày những cái đó thủ vệ ma tướng nhóm đúng hạn đầu uy, nay tiểu bao tử thế nhưng cũng không chịu nửa điểm ủy khuất, thành chủ phủ rất lớn, hắn bị giấu ở nhất hẻo lánh một cái tiểu viện tử, nơi đó cỏ dại mọc lan tràn, ngày thường liền chỉ cầu đều sẽ không đi. Tiểu nãi bao nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe xong những cái đó ma tướng nói, cũng không có nơi nơi chạy loạn. Mấy ngày nay hắn cũng phục hồi tinh thần lại, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Mẫu thân khẳng định sẽ không bỏ xuống hắn mặc kệ, cũng không biết lúc ấy như thế nào, giống như là chứ ma giống nhau đi theo cái kia giống mẫu thân bóng người lại đây. Không khéo chính là, không quá hai ngày, những cái đó ma tướng nhóm bị lâm thời sai khiến đi ra ngoài, bọn họ cũng chưa tới kịp cùng tiểu nãi bao cáo biệt, dự trữ lương cũng không giúp đỡ chuẩn bị tốt, đáng thương hề hề tiểu nãi bao ở ăn xong rồi mẫu thân cấp kẹo đói bụng hai ngày bụng sau rốt cuộc chịu không nổi hắn mùi chó phi thường linh theo đồ ăn mùi hương liền vào một chỗ đại đại cung điện đó là trong phủ thành chủ nhất uy nghiêm một tòa cung điện cung điện nội trống rỗng một người cũng không có hắn đã đói bụng thẩm thị tê rón ra rón rén đi vào cung điện nội lạnh buốt một tia ánh nến cũng không có là cái loại này rối tay không thấy năm ngón tay hác trong không khí có đồ ăn mùi hương rất giống là bánh hoa quế giống nhau đổ vật Chứ bỏ bánh hoa quế mùi hương, còn có một cổ tử nói không nên lời lạnh leo hơi thở. Đói cực kỳ tiểu nãi bao không quản nhiều như vậy, trực tiếp thấu cái mũi tới rồi phong bánh hoa quế địa phương đi. Mặc dù không có quang, hắn vẫn như cũ có vẻ rất cẩn thận, ám chọc chọc miêu ở cái bàn phía dưới, phản phất là cảm thấy chung quanh có rất nhiều người đang xem chính mình dường như, một hồi lâu hắn mới vươn một bàn tay đi từ trên bàn thuận đi một khối bánh hoa quế, đặt ở trong miệng liền xoạch xoạch tan lên. Mẫu thân nói qua, trộm đồ vật là không tốt, cho nên hắn một bên ăn một bên nội tâm vô số lần khiển trách chính mình. 908 chương 908 đông nhiên xấu hổ nhất trí mạng. Chương 908 đông nhiên xấu hổ nhất trí mạng. Nhưng mà tiểu nãi bao từ trước đến nay ăn uống đại, một khối bánh hoa quế xuống bụng chỗ nào đủ, không ăn phận tiểu thịt tay lại khẽ meo meo từ cái bàn hạ vươn đi, từ trên mặt bàn sờ soạn một khối bánh hoa quê xuống dưới. Bẹp bẹp hai khẩu liền ăn xong rồi, tuy nói xa không bằng mẫu thân làm bánh hoa quế ăn ngon, nhưng đói đến mức tận cùng, lấy tới điền điền bụng cũng là tốt. Cái bàn bên cạnh, cùng hát gám hòa hợp nhất thể đại ma vương, lúc này liền con ngươi đều bị xương đen bao trùm. Hắn hít mắt, nhìn trầm chầm, chầm kia chỉ từ cái bàn phía dưới không ngừng vươn tới tiểu thị tay, nhìn một mâm bánh hoa quế ở khoảnh khắc chi gian chỉ còn lại có một hai cái, trong mắt rốt cuộc nổi lên một tia hàn quang. Không có hắn cho phép Bất luận kẻ nào không được tiến vào hắn tầm cung, đây là thành chủ phủ, thậm chí toàn bộ tội ác chi thành quy củ. Những năm gần đây, trước nay không ai dám đánh vỡ cái này quy củ, nhưng hôm nay lại không biết từ đâu tới đây cái không biết trời cao đất dày tiểu tử, lại là lẻn vào hắn tầm cung, an bụng khởi hắn điểm tâm tới. Hắn trên người ngưng vô tận xương lạnh, thế cho nên tiểu nãi bao an an, không cấm đánh cái dùng mình, như thế nào cảm giác càng ăn càng lạnh ăn nhiều như vậy bánh hoa quế tay nhỏ một sờ mâm giống như còn có một hối rớt khoát cùng nhau ăn sau đó lưu lại một kiện thánh chủ ra ra đưa bảo bối của hắn coi như là để một bữa cơm tiền đi rời đi đan đảo thời điểm cố triều tích cũng đã dạy hắn tiền cái này khái niệm nghĩ đến đây tiểu nãi bao nội tâm ấy náy đều phai nhạt rất nhiều hắn đứng dậy một tay từ không gian giới móc ra một khối cực phẩm linh ngọc một tay bắt lấy kia khối bánh hoa quế đang muốn hướng trong miệng đưa. Lại chợt nghe đối diện vang lên một người nam nhân thanh âm. Ăn ngon sao? Giống nhau giống nhau, không có mẫu thân làm ăn ngon. Tiểu nãi bao theo bản năng liền trở về một câu, mai thanh mai khí, mẫu thân làm càng ngọt càng nu. Dứt lời, hắn đã đem chính mình tắt thành ham sơ nhỏ. Một ngụm còn không có nuốt xuống, lại chỉ nghe soát một tiếng, cung điện nổi trên vách tường đuốc lại là đột nhiên tất cả đều sáng. Mà đối diện, cái kia ngồi ở vương tọa trong vòng nam nhân liền không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu nãi bao còn gắt gao ôm kia khối không ăn xong bánh hoa quế, hắn nhìn chầm chằm nam nhân kia, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên xấu hổ nhất chí mạng. Mặc trọng liên trong mắt xương đen dần dần tan đi, lộ ra hắn kia một đôi mắt đỏ, hắn cũng ở cẩn thận nhìn chằm chầm cái này tiểu nãi bao. Nho nhỏ một con, thoạt nhìn thì hô hô, vai hàm nhét đầy điểm tâm, thoạt nhìn có điểm xuẩ Tiểu nại bao đông nhiên dại ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cùng hắn trưởng giống nhau nhan sắc mắt đỏ, còn có, có thể cùng cứu cứu so sánh người. Hắn vẫn luôn cho rằng, trên đời này đẹp nhất người chính là mẫu thân cùng cứu cứu, nhưng không nghĩ tới, nơi này có cái bá bá cũng đẹp như vậy. Hơn nửa ngày sau, hắn mới đưa trong miệng điểm tâm một ngụm nuốt đi xuống, phấn chu chu miệng nhỏ thượng tràn đầy bánh hoa quê cha, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bá bá. Vừa mới ngươi vẫn luôn đều ở sao. Lần đầu tiên bị người kêu bá bá mặc trọng liên mạc danh liền tới rồi hứng thú. Hắn gắt gao nhìn cái này tiểu nãi bao, chỉ cảm thấy vật nhỏ này phi thường quen thuộc. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt, gật gật đầu, lạnh như băng phun ra một chữ tới, đúng vậy. Tiểu nãi bao tức khắc càng xấu hổ, hắn chạy nhanh đem trong tay cực phẩm linh ngọc đặt ở mặc trọng liên trước mặt, bà bá, bá, ngươi không cần sinh khí, ta, ta không phải trộm đồ vật ăn, ta. Ta quá nói bụng. Nói tới đây, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, không khỏi tối đầu, như là phạm vào tội ác tẩy trời đại sai giống nhau. 909 chương 909 Mỹ lệ bà bá. Chương 909 Mỹ lệ bà bá. Hắn vừa nói, còn đem kia khối không có ăn xong bánh hoa quế thả lại tới rồi mâm. Tiểu thị tay có vẻ rất là co quắc bất an, không biết nên để chỗ nào. Đảo không phải bởi vì hắn sợ hãi mặc trọng liền. Chỉ là chính mình trộm đồ vật tan bị bắt tại trận, vẫn là bị toàn bộ hành trình thấy, hắn như thế nào đều cảm thấy rất là ngưỡng ngùng Mặc trọng liên nhìn này chỉ tiểu nãi bao, hơn nửa ngày sau hắn mới đưa trước mặt mâm đẩy đến tiểu nãi bao trước mặt, không ăn sao. Ba ba không tức giận sao. Tiểu nãi bao tức khắc ánh mắt sáng lên. Mặc trọng liên cảm thấy có chút buồn cười, hắn vươn một bàn tay tới, chống chính mình cảm, tiếp tục đánh giá cẩn thận hắn hắn nhưng không tin như vậy một con tiểu nãi bao là không cẩn thận sớm đến hắn tẩm cung tới đại khái là ngẽ con mới sinh không sợ cọp cho nên đứa nhỏ này đối hắn không có nửa điểm sợ hãi thấy tiểu nãi bao chờ mong ánh mắt mặc trọng liên lại là phá lệ lắc đầu chỉ hỏi nói ngươi còn muốn ăn cái gì tiểu nãi bao bế lên kia khối không ăn xong bánh hoa quế gặm theo sau đánh cái đại đại ợ ngoan ngoãn đối mặt miêu tả trọng liên ngồi xuống không ăn đã ăn được dứt lời hắn lại là liền mâm bánh hoa quế cặn bã đều nhặt lên tới ăn luôn. mặc trọng liên, không phải ăn được sao? tiểu nãi bao một mặt miệng nghiêm trang nói, mẫu thân nói, không thể lãng phí lương thực. mặc trọng liên nhất thời thật là to mò, rốt cuộc là như thế nào một nữ tử mới có thể sinh dưỡng ra như vậy vật nhỏ đáng yêu tới? hắn khẽ môi không khỏi khơi mào một mạt cười tới, sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, nhưng này một mạt cười lại là mạc danh mang theo một tia ôn nhu. Tiểu nãi bao tức khắc xem có chút ngây người, hắn cũng đi theo cười cười, xuất phát từ chân tâm khen nói, bá bá ngài lớn lên thật là đẹp mắt, liền cùng ta mẫu thân cùng cứu cứu giống nhau. Tiểu Nại bao thực độc miệng, khá vậy cũng không bùn xỉn tán dương chi tử, như là mặc trọng liên như vậy đại mỹ nhân nhi, hắn thật là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không chờ mặc trọng liên nói cái gì, tiểu nãi bao lại tiếp tục lại nhảy lên, chính là, ngài xem lên không có gì tinh thần. Có phải hay không sinh bệnh nhà, có hay không xem đại phu à? Có phải hay không những cái đó đại phu không hảo hảo xem? Vẫn là ta mẫu thân lợi hại, nhất định thực mong là có thể y hề hảo ngài. Tiểu nãi bao thật là tam câu nói không rời cố chiều tích, mỗi khi nói lên cố chiều tích thời điểm, hắn trên mặt luôn là sẽ lộ ra phi thường kiêu ngạo thần sắc, phảng phất đỉnh đầu có cái tiểu thái dương ở chiếu dọi hắn giống nhau. Mặc trọng liên lặng lặng nghe hắn nói, mấy ngày nay hắn đích xác không dễ chịu, cố triều tích độc rất lợi hại, cơ hồ là xâm lấn đến hắn mỗi một tấc da thịt, phế phủ, cha tấn hắn đau đớn muốn chết. Có thể so này càng đau, là hắn tâm. xong việc, hắn liền phái người tra xét vô tình thân phận, biết được nàng chính là hắn muốn phái người đi bắt cố triều tích. nữ nhân này từng đưa tới cửa tới, hắn lại làm nàng cấp chạy thoát. tưởng tượng đến nàng lúc ấy cùng một cái khác người nọ song túc song tê bộ dáng. Hắn mặc danh liền phẫn nộ tưởng hộc máu, hắn ở ghen ghét, ở tức giận, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm loại này cảm xúc rốt cuộc vì sao mà đến. Hắn không tin cái gì nhất kiến trung tình, cũng không tin cái gì tình yêu. Rốt cuộc hiện tại hắn, thân phụ thật mạnh ma khí, liền một cái hoàn chỉnh người đều không thể tính, thất tình lục dục với hắn mà nói đều là xa xỉ. Ở gặp được cố triều tích phía trước, hắn trước nay đều là lạnh nhạt, gặp biến bất kinh. Chuyện gì đều không thể kích khởi hắn nửa phần cảm xúc. Nhưng gặp được nàng lúc sau, hắn cảm thấy chính mình càng thêm giống cá nhân. Sẽ phẫn nộ, sẽ ghen ghét, sẽ đau lòng, thậm chí sẽ... Tưởng nghiệm. 910 chương 910 người có phải hay không không có mẫu thân cùng cha. Chương 910 người có phải hay không không có mẫu thân cùng cha. Tưởng nghiệm. Mặc trọng liên không biết vì sao chính mình sẽ có như vậy cảm giác. Nữ nhân kia có lá gan thương hắn thậm chí cho hắn hạ độc, nên làm tốt chết chuẩn bị mới là. Mặc trọng liên thu hồi chính mình cảm xúc tới, hắn dựa vào vương tòa thượng, hắn sau vai miệng vết thương đã thối giữa một tảng lớn, trong thành tốt nhất ý thí sư cũng bó tay không biện pháp. Cố chiều tích cho hắn hạ chính là trí mạng độc, nếu không phải hắn cường nghịch thiên, đã sớm đã chết. Vì phòng ngừa miệng vết thương tiếp tục lạn đi xuống, mặc trọng liên chỉ phải dùng đao đem chung quanh thịt thối toàn bộ sẻo rớt, ngày qua ngày. Này thống khổ người phi thường khó nhịn chịu. Cho nên mặc dù cường đại như hắn, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiểu nại bao đã tiến đến hắn trước mặt tới, hắn dùng một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một trường khăn tay nhỏ tới đưa cho hắn, bà bá, ngươi ra mồ hôi. Hắn có chút không hiểu, vì cái gì này trong cung điện như vậy lánh. Mà vị này Mỹ lệ bá bá còn sẽ ra mồ hôi, hắn như sao? Nhưng hắn cảm thấy lánh hận không thể dùng đôi chó đem chính mình toàn thân bọc lên nha. Toàn bộ tiểu nãi bao đều ghé vào trên bàn, giống chỉ tiểu cẩu giống nhau nhìn chằm chằm hắn, cặp kia mắt đỏ cùng hắn thực tương tự, nhưng lại cũng không giống nhau. Đó là một đôi trong suốt, không có bất luận cái gì tạp chất đôi mắt, như là bị sau cơn mưa rửa sạch quá hồng bảo thạch giống nhau, sạch sẽ sáng ời là hắn vĩnh viễn đều không thể có thuần túy. Mặc trọng liên cũng không tiếp hắn đưa qua khăn tay, tiểu nãi bao cho rằng hắn không thoải mái, lập tức lại đến gần rồi hắn vài phần, tự mình giúp hắn lau mồ hôi, xinh đẹp bà bá, ngươi sinh bệnh. Tiểu Nại bao một bên giúp hắn lau mồ hôi, một bên nói, ngươi có phải hay không không có tiền, khinh thường bệnh à, ta thỉnh mẫu thân cho ngươi xem bệnh được không. Ta mẫu thân nhưng lợi hại, sẽ làm kẹo, sẽ trị liệu rất nhiều rất nhiều tiểu động vật. Phía trước tiểu não dịu nương quăng ngã chặt đứt chân, đều là mẫu thân chứa khỏi. Tiểu nãi bao lại nhảy nói, kỳ thật ngày thường bên trong đối người xa lạ hắn lời nói rất ít, chỉ là đối mặt mặc trọng liên thời điểm, không biết vì cái gì hắn không khỏi liền tưởng tới gần hắn, tổng cảm thấy hắn trên người có một loại thực thân thiết cảm giác. Tuy rằng vị này xinh đẹp ba bá thoạt nhìn một chút cũng bất hữu thiện, có thể thấy được đến hắn giống như thực không thoải mái bộ dáng, tiểu nãi bao vẫn là nhịn không được đi quan tâm hắn. Mạc trọng liên lặng lặng nghe hắn nói, không biết tại đây chỉ tiểu nãi bao trong mắt, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghèo túng. Ngày thường mặc kệ nam nữ già trẻ, đều không thể gần hắn thân nửa phần, mà hiện tại liền chính hắn cũng chưa dự đoán được. Đối này một con mềm mại tiểu bao tử hắn một chút bài xích cảm đều không có, thậm chí hắn cho chính mình lau mồ hôi thời điểm, hắn mạc danh đã bị trọc trúng nội tâm một chỗ mềm mại địa phương. Tiểu nãi bao thấy hắn vẫn cứ không nói một lời, lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi ở tại lớn như vậy trong phòng, khẳng định là có tiền, ngươi có phải hay không không có mẫu thân, cũng không có cha nha. Cho nên ngươi sinh bệnh mới không ai chiếu cấu ngươi. Ngươi thật đáng thương, tuy rằng ta không có cha, nhưng là ta có mẫu thân, nếu ta sinh bệnh, mẫu thân sẽ cho ta làm tốt thật tốt ăn, còn sẽ cho ta kể chuyện xưa, sẽ tự mình cho ta uy rực dược. Tiểu nãi bao một bên nói một bên lắc đầu, càng thêm đồng tình trước mắt vị này xinh đẹp ba ba tới. Cấp Mạc Trọng Liên sát xong mồ hôi trên chán, hắn khăn tay nhỏ tất cả đều ước. Tiểu nại bao dùng tiểu thịt tay vắt khô lại tiếp tục giúp hắn sát trên cổ hãn, dùng một loại ta phi thường đáng thương ngươi ánh mắt nhìn mặc Trọng Liên. Ta ăn ngươi điểm tâm, liền chiếu cấu ngươi một chút, coi như hồi báo được không. 911 chương 911 mẫu thân cũng thích hoa hồng. Chương 911 mẫu thân cũng thích hoa hồng. mặc Trọng Liên lần đầu bị một con mại bánh bao cấp đồng tình. Thần kỳ chính là hắn không những không nhúc nhích giận, ngược lại cảm thấy nội tâm có một mặt chưa bao giờ thể nghiệm quá ấm áp cảm. Hắn dựa vào vương toàn thượng, tùy ý tiểu nãi bao giúp hắn lau mồ hôi. Tiểu nãi bao thật cẩn thận sợ làm đau hắn giống nhau, sát gái hắn đều cực kỳ nghiêm túc. Nhìn trước mắt này chỉ tiểu bao tử, mặc trọng liên mạc danh liền có một tia thỏa mãn cảm, tựa hồ liền trên người thương đều không có như vậy đau. Tiểu nãi bao rõ ràng cảm giác được, Hắn giúp hắn lau mồ hôi thời điểm, xinh đẹp bá ba thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, hắn cái mũi thực nhanh nhẹ, có thể nghe thấy trên người hắn mùi máu tươi, như vậy gần khoảng cách, hắn có thể thấy hắn phía sau lưng thượng quấn lấy thật dày băng vải, băng vải toàn bộ đều bị máu đen tẩm ướt. cùng hắn một thân hắc y rung ở, ở bên nhau, không nhìn khi nói thật đúng là nhìn không ra tới, nguyên lai là bị thương. Tiểu nãi bao nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, môi khô giáo bộ dáng. Trong lúc nhất thời càng thêm đồng tình khởi hắn tới. Người đang xem cái gì? Mặc trọng liên nhận thấy được hắn đang xem chính mình phía sau lưng, thanh âm tức khắc lạnh vài phần. Mặc trọng liên trước nay đều sẽ không đem chính mình uy hiếp cấp bất luận kẻ nào xem, chẳng sợ đối phương chỉ là một con tiểu bao tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn thấy chính mình yếu ớt địa phương. Xinh đẹp bà bá, thương thế của người giống như rất nghiêm trọng. Tiểu nãi bao chỉnh trọng chuyện lạ nói, người muốn hô hô sao? Ta bị thương thời điểm, mẫu thân hô hô liền không như vậy đâu. Tiểu nãi bao nói xong, cũng không đợi mặc trọng liên đáp ứng, hắn liền bò tới rồi trong lòng ngực hắn, từ trên vai hắn vươn đầu nhỏ đi, hướng về phía hắn miệng vết thương thổi khí. Một bên thổi một bên dùng tay nhẹ nhàng giúp hắn miệng vết thương quả gió, mặc trọng liên chỉ cảm thấy có một cổ lạnh từ từ phong từ băng vải khe hở thổi vào miệng vết thương, tuy rằng cũng không có giảm bớt hắn đau, nhưng trong lòng ngực này rõ ràng chính xác tiểu bao tử lại làm hắn cảm nhận được mạc danh phong phú. Hắn lại là không đem vật nhỏ này một phen cấp ném văng ra, ngược lại là tùy ý hắn ở chính mình trong lòng ngực muốn làm gì thì làm. Tiểu nãi bao thẳng thổi chính mình gương mặt toan trướng, mới ngừng lại được, theo sau quay đầu đi hỏi Mạc Trọng Liên, xinh đẹp bà bá, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Mạc Trọng Liên kêu lên một tiếng, tính làm trả lời. Ta đây nghỉ ngơi một chút tiếp tục giúp ngươi thổi. Tiểu nãi bao tức khắc lộ ra một cái nụ cười ngọt nào tới, hắn thuận thế hoa ở mặc trọng liên trong lòng ngực. Giống chỉ tham luyến chủ nhân độ ấm miêu nhi giống nhau, ngoan ngoãn là người tưởng ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng thân thượng mấy khẩu. Mặc trọng liên nhìn trong lòng ngực tiểu nãi bao, tối tăm ánh đến hạ, tiểu nãi bao gương mặt kia làm hắn cảm thấy càng thêm quen mặt. Nay thật là một con phi thường đẹp lại rất thú vị tiểu bao tử, mặc trọng liên đều tới một kia hứng thú, trên người hắn hàn khí rốt cuộc liễm đi vài phần mở miệng hỏi, ngươi vẫn luôn ở đề ngươi Mẫu thân, nàng là cái như thế nào người? Có quan hệ Mẫu thân đề tài, tiểu Lãi bao có thể nói thượng ba ngày ba đêm. Nguyên bản còn có điểm buồn ngủ hắn lập tức liền tinh thần, "Mẫu thân, Mẫu thân là thiên hạ đẹp nhất Mẫu thân." Còn có đâu? Hướng về phía hắn gương mặt này, mặc Trọng Liên cũng biết, hắn Mẫu thân tuyệt đối là rất đẹp. "Mẫu thân thực yêu ta, ta là Mẫu thân tiểu bà bối." Tiểu Lãi bao tiếp tục nói, Mẫu thân làm cơm cơm ăn ngon, làm đường đường ăn ngon, chính là không yêu cười, luôn là một người nhìn hoa hoa phát ốc. Nói đến nơi này, tiểu nãi bao đột nhiên hỏi một câu, xinh đẹp bà bá, bên ngoài những cái đó màu đen hoa hồng là người sao? Mặc trọng liên sửng sốt một chút, gật gật đầu, đúng vậy. Kia thật đúng là xảo, ta mẫu thân cũng thích hoa hồng. 912 chương 912 tiểu nãi bao nguyên tắc Chương 912 tiểu nãi bao nguyên tắc Tiểu nãi bao hưng phần nói, trực tiếp móc ra cố chiều tích cho hắn thêu bọc nhỏ bao, mặt trên đang có một đóa đỏ tươi hoa hồng. Đây là hắn ngày thường dùng sức trang đường đậu bao bao, đường đầu đã ăn xong rồi, hiện tại là một cái trống chân bao bao, bên trong còn tàn lưu đan dược hương vị. Xem, đây là mẫu thân thân thủ thê mẫu thân thích chính là màu đỏ, xinh đẹp bá ba thích chính là màu đen. Tiểu nãi bao đem kêu bao bao cử cao cao, như là ở khoe ra chính mình bảo bối giống nhau. Ngụy nghị, nghị còn nói thêm, "Ta còn là cảm thấy màu đỏ đẹp, xinh đẹp bá bá hoa hồng không có sinh khí." Hắn đang nói chút cái gì, Mặc Trọng Liên vẫn chưa nghe đi vào, kia một đóa tươi đẹp hoa hồng đỏ, nháy mắt chất hắn mắt. Hắn lập tức liền nhớ tới cái kia tiểu nữ nhân yếm thượng hoa hồng đỏ. Hắn vươn tay đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa kia đóa thêu thủ hoa hồng đỏ, hắn nhớ rõ loại này xúc cảm, cùng nàng yếm thượng hoa hồng xúc cảm giống nhau như lúc. Mặc Trọng Liên vuốt kia đóa hoa, Thật lâu sau nói không ra lời Hắn một thân máu lạnh lẽo, Trên người nguyên bản đã lui tán rất nhiều hàn khí Giờ phút này lại thẳng tắp lung đi lên Như là nháy mắt muốn đem tiểu nại bao cấp bao phủ giống nhau Tiểu nại bao đánh cái dùng mình Cho rằng hắn là hâm mộ chính mình có tốt như vậy cái mẫu thân Hắn muốn đem kia bọc nhỏ bao thu hồi tới Nào biết mặc trọng liền đã đem này méo vào trong tay Tiểu nại bao sức lực lại có thể nào cùng hắn so Xinh đẹp bà bá Cái này là mẫu thân cho ta, ta không thể cho ngươi. Tiểu nại bao lắc đầu, không muốn đem cái này bọc nhỏ bao cho hắn. mắt khác cái gì đều có thể, thanh chủ ra ra cho hắn một đống lớn bảo bối đều có thể đưa cho xinh đẹp ba bá, nhưng là duy độc mẫu thân cho hắn bọc nhỏ bao không được, mẫu thân cấp bất cứ thứ gì, đều không thể đưa cho người khác. Đây là tiểu nại bao nguyên tắc, hắn luôn là đem cố chiều tích đặt ở đệ nhất vị đem nàng cho chính mình đồ vật coi như chân quý nhất bảo bối. Mặc Trọng Liên như cũ không buông tay, hắn nhìn kia đoái chói mắt hoa hồng đỏ. Hơn nửa ngày sau mới lạnh buốt hỏi, cha ngươi là ai? Vấn đề này làm Tiểu nãi bao cứng lại, hắn trong mắt quang tối sầm đi xuống, đã chết, đã chết. Mặc Trọng Liên meo lại mắt tới, như vậy Tiểu đi học sẽ nói dối sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ, cái kia Tiểu nữ nhân cùng dã nam nhân song túc song phi thời điểm, người kia nói. Bọn họ nhi tử. Này tiểu nãi bao cha chính là nam nhân kia đi. Mẫu thân nói qua, cha đã chết, ta không có cha. Tiểu nãi bao sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, cha cái này lĩnh vực, từ trước đến nay là hắn lôi khu. Mẫu thân chưa từng nhắc tới quá cha sự, mà hắn trong trí nhớ cũng trước nay không người này, tuy rằng hắn thực hâm mộ khác tiểu động vật có cha, chính là hắn càng ái mẫu thân. Mẫu thân không muốn nói, hắn liền vĩnh viễn sẽ không lại hỏi nhiều một câu. Tiểu nại bao hiện tại bộ dáng này, sống sờ sờ giống như là một con bị đâm trúng chỗ đau tiểu nại thú, xem làm người đau lòng. Hắn bộ dáng này cũng không giống nói dối. Mặc trọng liên cũng không tin, như vậy nho nhỏ một cái hải tử sẽ nói dối. Không biết như thế nào, tưởng tượng đến cái kia mắt tím nam nhân không phải phụ thân hắn, mặc trọng liên tâm tình đều hảo rất nhiều. Lại xem này tiểu bao tử, hắn lại cảm thấy càng xem càng giống chính mình giờ phút này tiểu nãi bao cũng chính nhìn hắn, từ ánh mắt đầu tiên thấy cái này xinh đẹp bá bá thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút thân cận. có lẽ là bởi vì bọn họ trừ bỏ đều là mắt đỏ ngoại, lớn lên còn có như vậy điểm giống. mặc trọng liên đem tia chỉ theo hoa hồng đỏ bọc nhỏ bao còn cho hắn, hắn tận lực thu liễm khởi chính mình một thân hàn khí tới. 913 chương 913 đột nhiên ôn nhu. chương 913 đột nhiên ôn nhu mặc trọng liên hắn đôi tay bế lên tiểu nãi bao tới, ánh mắt một phiết, lúc này mới thấy hắn mông mặt sau lại là có một cây tuyết trắng đuôi cho ở quét tới quét lui. mặc trọng liên tức khắc lại nheo lại mắt tới. tiểu nãi bao ngày thường là cất giấu cái đuôi, nhưng mới vừa rồi nhắc tới cha vấn đề khi, hắn có chút sinh khí, cảm xúc một đợt động này cái đuôi liền tảng không được. giờ phút này hồng quả quả bại lộ ở mặc trọng liên trước mặt, hắn này cái đuôi một lộ ra tới. Mạc Trọng Liên liền càng thêm cảm thấy này chỉ mại bánh bao giống chính mình, tưởng tượng đến cái này tiểu bao tử có lẽ cùng chính mình có chút quan hệ. Mạc Trọng Liên cả người đều trở nên có chút ôn nhu đi lên. Tiểu Nãi Bao nguyên bản còn có chút khẩn trương nhìn hắn, rốt cuộc người bình thường thấy hắn cái đuôi sẽ dọa kêu to quái vật gì đó, nhưng cái này xinh đẹp bá bá lại là đột nhiên ôn nhu lên, cái này làm cho hắn mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất sợ. Sợ cái này xinh đẹp bá bá không thích chính mình, cũng không biết vì cái gì. Mặc trọng liên tay nhẹ nhàng dừng ở tiểu bao tử trên đầu, xoa xoa tóc của hắn, tiếp tục nói nói ngươi mẫu thân đi. Tiểu nãi bao trung quy còn chỉ là cái năm tuổi hải tử, căn bản không có gì nội tâm, cũng sẽ không nói dối, nhắc tới mẫu thân, hắn lại có nói không xong nói. Trực tiếp thành mặc trọng liên lớn nhất tình báo, hận không thể từ hắn sinh ra thời điểm nói lên. Nói mâu thân sinh hắn thời điểm chảy nhiều ít huyết, nói mâu thân như thế nào một người đem hắn dưỡng đến lớn như vậy, nói mâu thân sợ hãi hỏa, rồi lại có được vô cùng cường đại hỏa hệ linh lực. Hắn nói rất nhiều, có một số việc từ không diễn ý, mặc trọng liên lại đều an an tinh tinh nghe, phản phất đem cố chiều tích này 5 năm tới cùng tiểu nãi bao hết thể đều đã trải qua một phen. Nhớ tới nữ nhân kia xem hắn ánh mắt, kia nồng đầm hận ý, ngấm lại hắn đối nàng nhất nhãn vạn nằm chấp niệm. Nhìn nhìn lại này chỉ tiểu nãi bao, mặc trọng liên chính là lại xuẩn cũng biết, nữ nhân kia cùng hắn, thoát không được quan hệ. Tiểu nãi bao không biết chính mình nói bao lâu, cuối cùng hắn là ở mặc trọng liên trong lòng ngực ngủ quá khứ. Hắn mấy ngày qua rất là mệt mỏi, ngày thường lại thập phần cảnh giác, mặc trọng liên ôm ấp làm hắn cảm giác được mặc danh ấm lòng, hắn này một ngủ chính là suốt một ngày một đêm. Mặc trọng liên liền vẫn duy trì dựa vào vương tọa thượng tư thế, vẫn không núp đích tùy ý này chỉ tiểu nãi bao ở chính mình trong lòng ngực ngủ say. Ma tướng nhóm trở về thời điểm, cái kia cổ dại mọc thành cụm sân đã không thấy tiểu nãi bao thân ảnh, bọn họ tức khắc trực giác không tốt, ám chọc chọc đem toàn bộ thành chủ phủ tìm một lần, lại là liền tiểu nãi bao nửa điểm nhi thân ảnh cũng chưa thấy. Ngày hôm sau không cẩn thận nghe thấy điện hạ tẩm cung truyền đến hắn mại thanh mại khí thanh âm, một chúng ma tướng dọa hồn vĩa lên mây. Bọn họ không nghĩ tới. Liên đi ra ngoài như vậy hai bà thiên. Tiểu nãi bao lại là rơi vào điện hạ ma chảo. Nhược nhiên là bị trong phủ thành chủ những người khác nhặt đi, bọn họ còn có thể phải về tới, nhưng này trực tiếp dừng ở điện hạ trong tay, kia cùng rơi vào hổ khẩu có cái gì khác nhau. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, kia tiểu nãi bao nhưng ngàn vạn đừng nói hắn là cố chiều tích nhi tử. Nhưng mà, tiểu nãi bao chú định là muốn cho bọn họ thất vọng rồi, nghe góc tường ma từ nhóm. Rõ ràng nghe thấy hắn ở Điện Hạ tẩm cung mâu thân trường, mâu thân đoảng. Nên nói không nên nói, nói một đại thông. Điện Hạ còn không có đem hắn giết, thật đúng là cái kỳ tích. Ma tướng nhóm trong lòng run sợ, nhưng lại không ai dám đi muốn người. Mỗi người cầu nguyện Điện Hạ bị độc hôn đầu góc, đại phát tử bi phóng nảy tiểu nãi bao một mạng. Như vậy đáng yêu hài tử, thật là không đành lòng nhìn hắn chết ta. 914 chương 914 giáo các nàng làm người chương 914 giáo các nàng làm người. Có lẽ là bọn họ cầu nguyện nổi lên tác dụng, tới rồi ngày thứ ba thời điểm, tiểu nãi bao đều còn sống hảo hà mà Thậm chí điện hạ tự mình phân phó phòng bếp cho hắn làm các loại ăn ngon, mỗi ngày xác định địa điểm nhi đưa đi tầm cung. Duy nhất đáng tiếc chính là, tiểu nãi bao hình như là bị điện hạ cấp chế trụ, mấy ngày này ăn uống tiêu tiểu tất cả đều ở điện hạ tầm cung. Ma tướng nhóm nhưng càng thêm lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, Hay là đây là điện hạ trả thù. Tiểu Nai Bao mẫu thân độc bị thương điện hạ, làm điện hạ đau đớn muốn chết, cho nên hắn không lập tức giết Tiểu Nai Bao, mà là lưu tại trong tẩm cung chậm rãi tra tấn. Lấy điện hạ tính tình, không phải làm không ra loại sự tình này. Bị hắn tra tấn, còn không bằng một đao chém tới thống khoái a. Trong lúc nhất thời ma tướng nhóm sôi nổi đau lòng khởi Tiểu Nai Bao, chỉ ngóng trông kia hài tử có thể kiên trì đi xuống. Ở tẩm cung có ăn có uống Tiểu Nai Bao. Thánh địa, kế tiểu nãi bao mất đi sau, mấy ngày hôm trước lại đã xảy ra một kiện đến không được đại sự. Thánh địa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bị tấu, tấu không xuống giường được cái loại này, mặt mũi bầm dập hộp máu nửa cân, liền các nàng mẹ ruột lâm xúc đều sắp nhận không ra. Tiểu ba vương viêm triệu nhưng thật ra tránh được một kiếp, nhưng sinh sôi bị dọa ra tật xấu, suốt ngày thế nhưng nói mê sảng, nói cái gì không đá cầu, không đá cầu linh tinh. Đánh người! Do người đúng là tiểu nại bao mẫu thân. Cố triều tích. Cố tình này đánh người cố triều tích, không né không tránh, cũng không phủ nhận là chính mình đánh người. Cùng ngay nàng đánh người thời điểm, không ít đệ tử cũng thấy, kia ra tay kêu một cái mau chuẩn tàn nhẫn, đánh người còn chuyên vả mặt cái loại này. Thánh địa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, tốt xấu cũng là thánh chủ nữ nhi, tu vi cũng không thấp, nhưng ở cố triều tích trước mặt, quả thực chính là bị treo lên đánh răng rơi đầy đất. Bọn họ đến bây giờ đều còn nhớ rõ, nguyên bản hai vị tiểu thư còn vinh váo tự đắc bộ dáng bị cố triều tích một đốn hành hung tìm không ra nhi bắc sau, kia nhận túng bộ dáng thật đúng là khôi hài cực kỳ. Tiểu thái tử viêm triệu thật đúng là cái bao cỏ, cố triều tích kỳ thật liền lời nói cũng chưa nói với hắn một câu, thấy bị chính mình nương cùng gì hai bị hành hung, hắn là sinh sôi bị dọa ngất đi rồi. Cố triều tích đánh lên người tới, tuyệt đối so với tiểu nãi bao ác hơn nhiều. Vung lên nắm tay tay năm tay mười, nàng là đại thừa tu linh sư, một cái tát đi xuống đều có thể dễ dàng chụp chết một con trâu, vô phục cùng vô linh ở nàng trước mặt tính cái gì. Này hai người sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới, cố triều tích không chỉ có là cường đại luyện đan sư, ở tu linh sư thượng tạo nghệ cũng cực cao. Các nàng nguyên bản còn chắc chắn cố triều tích không dám động các nàng, liền tính là động, lấy các nàng tu vi, cố triều tích cũng không thể chiếm quá lớn tiện nghi. Nhưng rốt cuộc là các nàng quá ngây thơ rồi. Cố triều tích nữ nhân này, so các nàng trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, quả thực là đáng sợ quái vật. Cố triều tích ngày thường lười đến trọc phiên thoái, nhưng cũng không đại biểu nàng liền sợ phiên thoái. Ngày đó là vô phục cùng vô linh hai tỷ muội khẩu suất của ngôn, một ngụm một cái tiểu tạp trùng mắng nàng bảo bối tâm nhi, nguyên rủa hắn đoản mệnh không được chết giả. Cố triều tích không vô nghĩa, trực tiếp dùng nắm tay giáo các nàng là người. Nhiều năm như vậy, thánh địa chưa bao giờ có người dám động quá lớn tiểu thư, nhị tiểu thư, còn có tiểu thái tử nửa căn lông tơ, nhưng hiện tại, cố chiều tích vừa ra tay chính là tam sát. Kinh thánh địa trên giới đều chấn động, tiểu phu nhân lâm xúc thể diện cũng không cần, kia kêu, kêu một cái một khóc hai nháo ba thắt cổ, suốt ngày đi thánh chủ trước mặt thảo cách nói. Mọi người chỉ cảm thấy, cố chiều tích lúc này là xong rồi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, thánh chủ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân không những không trách phạt cố chiều tích, ngược lại đem lâm xúc cấp mắng một hồi. 915 chương 915 chính thất khí chất. Chương 915 chính thất khí chất. Thánh địa mọi người chính suy đoán trong đó nguyên do khi, chỉ thấy hàng năm ăn chay niệm Phật không để ý tới thế sự đại phu nhân lâm tuyết đống nhiên xuất hiện. Nàng là cùng thánh chủ cùng nhau xuất hiện, đại phu nhân rút đi một thân vải thô thanh y liề, thay nàng làm thánh địa phu nhân trắng phụ, mặc dù thoạt nhìn đã thượng chút tuổi. Nhưng một thân khí chất bãi tại nơi đó, đoan trang ôn tú, giữa mày là tiểu phu nhân lầm tuyết vĩnh viễn vô pháp so chính thất khí chất. Mấy năm nay thường có đồn đãi nói đại phu nhân điên điên khùng khùng không giống hình người, mà nàng cũng rất ít ra tới gặp người, cho nên thánh địa mọi người liền chỉ cho rằng nàng là thật sự điên cùng Nhưng hiện tại tái kiến đại phu nhân, bọn họ mới phát hiện sai rồi, nàng khí sắc thoạt nhìn cực hảo, dơ tay nhấc chân gian đều là có vẻ ưu nhã hào phóng. Ngay cả thánh chủ cũng liên tiếp ghé mắt, hắn trong mắt tất cả đều là ôn nhu cùng thẹn ý, đây là bọn họ cũng không từng ở hắn thấy tiểu phu nhân thời điểm xem qua. Lâm súc thấy dáng vẻ này Lâm tuyết khi, cả người đều tròn váng. Lúc này nàng mới rốt cuộc là hoán lại đây, biết cố chiều tích khoảng thời gian trước đi tội ác chi thành làm cái gì.